phụ thân mất sớm chúng ta huynh ngụi hoàn toàn là bị mẫu hôn một cái người lôi kéo lớn lên mẹ của ta lại qua mấy tháng liền sáu mươi thật vất vả nhìn nhi tử trưởng thành sự nghiệp thành công chính là hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình tuổi nhưng đột nhiên bị này kinh t i ê n tin d ữ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế gian bi thống nhất sự tỉnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi từ khi ca ca tạ thế sau mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt khóc đến con mắt đều nhanh ngủ thậm chí hết sức ấ t hàn lị âm thanh nghẹn nào lên đây là nhạc bân cố ý đã phân phó tranh thủ đồng tình phân chuyện này đối với sẽ tòa án thẩm vấn có trợ giút nói u hàn lị cũng không phải cũng lị là xong à dựa n theo nhạc bân dặn dò hàn lị hướng về quan tòa phương hướng không người bái thật sâu rất lâu mới chậm dại đứng dậy trần trung h á n gật ngủ sau đó nhìn về phía ghế bị cáo bị cáo bên nguyên cáo vừa n ã y trình bày cùng các ngươi thu đến lên đơn kiện bản sao có hay không nhất trí khương bạch cùng mạnh ba đồng thời gật đầu nhất trí trần trung h á n lại hỏi đối với này các ngươi có thể có ý kiến mạnh ba tha thiết mong chờ nhìn về phía khương bạch chứ không tất yếu và không mạnh ba lên tiếng sẽ do luật sư bảo chữa trương v ĩ hoặc là cùng án bị cáo khương bạch để thay thế dù sao khương bạch có kinh nghiệm do hắn đến lên tiếng càng hỗn thỏa không đến nỗi bị đối phương nắm lấy một điểm khương bạch hít sâu một hơi cao giọng mở miệng có ý、kiến. thứ a đ hai nguyên cáo nói ta cùng mạnh ba là kẻ cầm đầu ta không đồng ý chúng ta đang truy đuổi quá trình bên trong không có bất kỳ quá khích hành vi không nói tiếng nào kích thích c ả nghe h sát c ù n v nói như thế tào đan đồng theo hàn lị đều khi ẫ n đến cả người run ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm thương bạch một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ nếu không là nhạc bân luôn mãi dặn dò e sợ hai mẹ con này đã phát tác thương bạch nhàn nhạt liếc các nàng một chút không để ý đến tiếp tục phản bác nguyên cáo lên đơn kiện nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực giấu diếm sắc cơ hơi bất cần một chút sẽ trúng chiêu mà khương bạch muốn làm chính là ở tòa án điều tra sơ kỳ hung hăng phản bác một lần đặt vững ưu thế sáu chương một trăm chín mươi bốn l à đại t r ạ n g bảo g i ế t chương mỹ có thể nằm tuyệt đối không c thứ ba nguyên cáo nói ta hai người tiêu cực cứu viện trốn tránh trách nhiệm này hoàn toàn là hoàn toàn là nói b ậ y khương bạch l ê n ken mạnh mẽ âm thanh vang vọng ở hình sự đ ỉ n h thẩm phán bên trong hàn minh rơi xuống nước sau bản thân ngay lập tức nhảy xuống nước cứu viện không có nửa điểm do dự liền như hàn minh ở ta cứu viện hắn thời điểm hắn ở trong nước điên cùng đất nước liệu mạng mà đem ta đầu hướng về trong nước hấn còn gắt gao quấn quít lấy tay chân của ta nếu như không phải bản thân bơi tài nghệ cao siêu đồng thời thể lực cũng, cũng không tệ lắm chỉ sợ chết chìm liền không phải hắn một cái mà là hai chúng ta khương bạch ánh mắt nhìn thẳng đối diện tào đan đồng cùng hàn lị âm thanh vang dội ta tỏa nguy hiểm đến tính mạng xuống nước cứu người đem hàn minh cứu lên bờ sau khi lại lấy hô hấp nhân tạo c ù n g ấn ngoài ngực sốt ruột chờ cứu biện pháp chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều nói ta biện pháp không có bất cứ vấn đề gì nếu như không có ta những này cấp cứu biện pháp chỉ sợ hàn minh ở xe cứu thương chạy tới trước khả năng đã chết rồi cho tới mạch ba hắn không biết bơi cũng không có chịu qua chuyên nghiệp cấp cứu huấn luyện nhưng hắn đúng lúc gọi điện thoại cấp cứu còn có báo cảnh sát điện thoại lưu ý ở ngoài phát sinh sau khi hai chúng ta tất cả đều tận chính mình có khả năng nỗ lực cứu người đồng thời không có trốn tránh trách nhiệm ý đổ cùng hành vi tuy rằng cuối cùng không có tránh khỏi thảm kịch phát sinh nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm thương bạch hít sâu một hơi tiếp tục nói thứ bốn nguyên cáo nói tới pháp luật lỗ thủng càng là lời nói vô căn cứ cảnh sát cùng viện kiểm soát làm ra không đáng khởi tố quyết định là nghiêm ngặt tuân theo pháp luật có pháp dựa vào có pháp có thể làm theo xin hỏi nguyên cáo nơi nào đến pháp luật lỗ thủng bốn cái phản bác nói xong thương bạch hơi làm dừng lại lại mở miệng bởi vậy đối với nguyên cáo lên đơn kiện bên trong nói tới sơ xuất làm người t ử v o n g tội ta hai người không thừa nhận chúng ta là vô tội chúng ta theo hàn minh chết không có trên pháp luật nhân quả quan hệ không nên gánh chịu trách nhiệm hình sự cũng không nên gánh chịu dù cho một phân tiền dân sự bồi thường ta nói xong thương bạch nhìn nguyên cáo một chút chậm rãi ngồi xuống người đánh rắm hắn mới vừa ngồi xuống liền nghe được một đạo sắc bén âm thanh âm vang lên hàn lị tức g i ậ n đến sắc mặt đ ỏ chót tức đến nổ phổi hô ta ca cũng là bởi vì bị các ngươi truy mới sẽ nhảy s ô n g chết chìm ngươi lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm n g ư ơ i cái này tội phạm giết người ở trên tòa án đều lớn lối như vậy còn nói nói mát ngươi vẫn là người sao tào đan đồng cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ nhìn trong trọc ư ơ n g bạch trong miệng liên tục gọi xúc sinh ở hai mẹ con này quan niệm bên trong t ư ơ n g bạch trình bày hoàn toàn là đổi trắng tay đen lẫn lộn phải trái vẻ trần trung hán vang lên p h á p truy khẽ cao mày nói nguyên cáo xin chú ý tâm tình của các ngươi ở quan tòa cảnh cáo bên dưới tàu đang đồng mẹ con mới bất đắc dĩ ngồi xuống lại trần trung hán nhìn lướt qua chầm giọng mở miệng xét thấy bên bị cáo từ chối nhận tội hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn bên nguyên cáo các ngươi có chứng cứ muốn đưa ra hả? có chúng ta có chứng cứ muốn đưa ra nhạc bân dơ tay lau mồ hôi chán k hít sâu sau đó bắt đầu nâng chứng ta chỗ này có một ít nhân chứng bảng tường trình phân biệt đến từ hàn mình trung học đến đại học lao sư cùng các bạn học công ty đồng sự cùng với hàng xóm ta tùy tiện đọc h a i cái. h á n đại học bạn học c n ù g phòng Hàn Minh là một cái rất dễ thân nói, cận người, cái một là rất dễ bộ ố xuống n năm từng người Hán sáng sẽ rời giường đi thư viện tự học, hơn nữa mặc quần áo xuống giường giòn rén. Tận lực không hổ nào đến cùng ký sáng người. chăm mặc mặc đại đó đi đều giờ rời học chưa theo chỉ, thư học, hổ có lực qua. rất tự tốt áo sáu Hán sẽ sẽ ký b ngành đồng sự nói hàn quản lý là người khôi hài hài hước hơn nữa rất hào phóng thường thường thỉnh các đồng nghiệp uống trà chiều đối với thực tập sinh cũng rất có kiên trì càng nhiều ta liền không từng cái đọc lên đến rồi chứng cứ dành trước ta đã đưa ra hội thẩm đồng thời cho bên bị cáo một phần nhạc bân t ậ n lực không để cho mình suy nghĩ la đại trạng những k i ê n hủ chết người sự tích âm thanh duy trì v ữ n vàng ta muốn nói chính là từ những n à y bản g tường trình bên trong không hiếm thấy ra như thế một cái kết luận hàn minh từ nhỏ đến lớn đều là một cái tài đức vẹn toàn người ngoài hiền lành tuân theo pháp luật thành thật bản phận người hơn nữa hắn nắm giữ thể diện công tác thu vào cũng không sai thử hỏi một chút người như vậy sẽ đi trộm đồ vật tà bị cáo công bố hàn minh là kẻ trộm thế nhưng ta cùng với người chết g i a thuộc đối với này đều còn có thái độ hoài nghi nhạc bân tố tụng sách lược bước thứ nhất chính là trước tiên đem hàn mình trên người kẻ trộm cái này nhãn mác cho xóa mặc dù không cách nào hoàn toàn xóa chí ít cũng làm cho hội thẩm đối với này sản sinh nghi vấn khương bạch cùng mạnh ba sở di không trách vô tội trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là hành vi của bọn họ bị nhận định là thấy việc nghĩa hăng hái làm nếu như hàn minh không phải kẻ trộm đây bọn họ tự nhiên cũng sẽ không là thấy việc nghĩa hăng hái làm vậy chuyện này tính chất liền thay đổi này chiêu gọi là rút tuổi dưới đáy nổi nhưng nhạc bân vừa r ứ t lời một đạo thanh n m hùng hậu liền văng lên ta phản đối la đại trạng bắt đầu lên tiếng quan tòa các h ạ luật sư bảo chữa xin nhân chứng ra tòa chất thuận trần trung hán gật đầu rất nhanh số một nhân chứng ra tòa là cái chừng hai mươi tuổi cô nương vóc người t h o n t h ả dung mạo đẹp đẽ hơn nữa quần áo trang phục đều rất thời thượng luật sư bảo chữa có thể hướng về nhân chứng vấn đề trần trung hán nói rằng la đại trạng nhìn nhân chứng hỏi nhân chứng xin hỏi tên của ngươi gia đình địa chỉ nhân chứng nói rằng ta gọi mạc cẩn nhà ở khu tân giang thiên thủy hương tuyển số ba lầu hai tràng một t r ă n h hai nhà la đại trạng hỏi tháng trước ít ngày sau ngọ bảy điểm tà hữu ngươi ở nơi nào mạc cẩn nói rằng khi đó ta mới vừa tan tầm về đến nhà ngươi tại sao nhớ tới rõ ràng như thế Bởi vì người à làm y tay đó vừa vặn tan xong trong hạng mụ, tầm t ơ n bình g đối sớm, h t ư n như g g thế một tám, ờ sau đó mở ớ i Ngươi có thể tan tầm. m cửa phòng sau nhìn thấy người nào xảy ra chuyện gì mặc c ẩ n trên mặt rõ ràng lóe qua một tia nghĩ mà sợ chậm rãi mở miệng ta thấy một cái ăn mặc trang phục màu đen đội mũ nam nhân xa lạ ở nhà ta hắn trên tay của hắn còn cầm ta thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ta sợ đến rít gào một tiếng người đàn ông k i a tựa hồ cũng bị sợ rồi đẩy ra ta liền chạy ra ngoài ta k h u ỵ tay cái này thương chính là lúc đó bị người đàn ông tia đẩy ngã đập đến nói mặc cần biểu diễn một hồi cánh tay trái khuỵ tay vết thương đã kết vậy nàng nói tiếp ta ý thức được người kia là kẻ trộm vội vã hô to bắt cướp nhà ta ở lầu một cái k i a kẻ trộm rất nhanh liền từ lầu cửa chạy ra ngoài ta truy sau khi rời khỏi đây đụng tới tiểu khu bảo an ta nói với hắn người kia là kẻ trộm sau đó hắn liền đuổi theo ra đi la đại trạng hỏi ngươi nói người an ninh k i a ở trên tòa án à? mặc cần liếc mắt nhìn gật g ủ ở, chính là số hai bị cáo la đại trạng khẽ mỉm cười cảm ơn quan tòa các h ạ ta không có vấn đề trần trung hắn nhìn về phía ghế nguyên cáo vị bên nguyên cáo các ngươi có vấn đề hướng về nhân chứng hỏi h có nhạc bân nhìn mạc cần bắt đầu đặt câu hỏi nhân chứng ngươi có hay không nhìn rõ ràng kẻ trộm hình dạng mạc cần làm suy nghĩ hình sau đó chậm rãi lắc đầu không có nhìn rõ ràng lúc đó hắn vảnh nón ép tới rất thấp hơn nữa ta quá sợ sệt không nhớ tới hắn d à i ra sao nhạc bân khỏe miệng hơi quật lên nhìn về phía quan tòa nói rằng quan tòa c ấ t h ạ ta hỏi xong căn cứ nhân chứng nói nàng cũng không có nhìn rõ ràng kẻ trộm hình dạng như vậy đúng không có như thế một khả năng lúc đó kẻ trộm bị phát hiện sau vẫn chưa chạy ra lầu cửa mà là trốn ở nơi nào đó hàn minh lại vừa vẫn xuất hiện ở hiện trường đồng thời theo kẻ trộm hình thể ăn mặc tương tự bị Cũng chính lời à hàn nói, minh khả năng căn bản không phải kẻ trộm. Về phần hắn trên n phải khả trộm. kẻ g Về ư phát h i ệ này cái gọi l tăng vật, cũng khả năng là kẻ trộm nhét vào trên năng cũng người hắn. n vào khả kẻ là Lời Rào. à vừa nói ra trên ghế bảng tính nhất thời dối l o ạ n lên lấy người thường tư duy đến xem nhạc bân nói song toàn chính là cái c h ả y cãi cối a hình thể quần áo mũ thời gian địa điểm đều đối đầu còn ở trên người hắn tìm tới tăng vật nhiều như vậy nhân tố tập trung ở trên người một người chẳng lẽ không đủ để chứng minh hắn là kẻ trộm nhưng tòa án thẩm vấn chính là như vậy nơi này là một cái chú ý pháp luật địa phương hết thể đều muốn lấy chứng có người nói dù cho là bằng chứng như núi vụ án chỉ cần có một cái còn nghi vấn chỗ không có cách nào giải thích cũng có thể không cách nào định tội bởi vì ở tư pháp thực tiễn ở trong có một cái quan niệm gọi là nghi tội chưa từng rất nhiều có kinh nghiệm tên số b ả sẽ chuyên môn từ hướng này ra tay bọn họ biện hộ dòng suy nghĩ rất đơn giản cũng rất hữu hiệu chính là tìm kiếm lỗ thủng không quản là chứng cứ dây xích chỗ hỏng vẫn là nhân chứng bảng tường trình bên trong không nghiêm c ẩ n địa phương chỉ cần bị bọn họ tìm tới mà nhân viên công tố hoặc là nguyên cáo không có cách nào giải thích hợp lý như vậy liền có thể có thể làm cho mình người trong cuộc vô tội hoặc là giảm bất hình phạt h i ệ n nhiên nhạc vân am hiểu sâu đạo này người như thế ngươi có thể từ đạo đức lên phê phán hắn nhưng hắn cách làm xác thực không có vấn đề gì nhạc vân tựa hồ đến rồi trạng thái tựa như cười mà không phải cười nhìn đối diện la đại trạng cảm thấy hắn cũng chỉ đến như thế tìm đến nhân chứng dễ dàng liền bị bắt bỏ sau đó liền nhìn thấy la đại trạng nợ nụ cười quan tòa các h ạ luật sư bảo chữa bên này có một phần chứng cứ mới thỉnh cầu tại tòa chuyển phát nhìn thấy la đại trạng nụ cười nhạc vân nhất thời sinh ra một tia linh cảm không lành vội vã nhắc tay nói phản đối luật sư bảo chữa có chứng cứ tập kích i ể m nghi phần này chứng cứ ta vẫn chưa ở chứng cứ trên danh sá La đ một r ạ n n g video rằng, ngắn bị tại tòa chuyến phát trong video một cái áo đen mũ đen người quay lưng màn ảnh đang mở ám đĩu ở một gia đình cửa trước mân mê một lát sau cửa mở hắn nhìn chung quanh một chút liền vào nhà đóng cửa k liền ở đó người tả hữu xem thời điểm lộ ra nửa tấm mặt hàn lị theo bản năng hô lên âm thanh thế nhưng tiếp theo nàng liền ý thức được không tốt vội vã che miệng lại nhạc bân thì lại giải thích t a người trong cuộc quá mức nhớ nhung thân nhân nhìn thấy theo kk của mình có chút tương tự người không nhịn được còn tỉnh h các vị lý giải la đại trạng khẽ mỉm cười đừng có gấp còn có đoạn thứ hai video tiếng nói rơi bắt đầu truyền phát đoạn thứ hai video lần này trong video xuất hiện một người phụ nữ chính là mạc cần đón lấy liền xuất hiện mạc cần bảng tường trình bên trong miêu tả tình cảnh nhưng ư rất không khéo chính là thiên thủy hương tuyển tiệu khu gần nhất đang tiến hành thang máy thăng cấp án phát trước một ngày sửa chữa thang máy công nhân không cần thận đụng tới máy thu hình khiến cho phát sinh chết đi vừa vặn nhắm ngay cửa đối diện cũng chính là cái này trùng hợp hoàn chỉnh vỗ tới hàn m i n h từ vào nhà trộm c ư ớ p đến chạy trốn toàn quá trình la đại trạm chậm rãi nhấc lên mí mắt vương miệt thị khương bạch ở bên cạnh yên lặng mà gọi 666. này sóng bạo g i ế t nói đến cũng coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi vừa vặn cửa đối diện lắp đặt máy thu hình vừa vặn bởi vì thang máy t h a n g cấp công nhân ra vào lại vừa vặn có cái công nhân vác công cụ không c ẩ n thận đụng tới cửa đối diện máy thu hình nhường nó nhắm ngay mất trộm người cửa tất cả những thứ này tất cả đều quá mức trùng hợp mà những n à y trùng hợp cũng trực tiếp nện chết rồi hàn mình là kẻ trộm chuyện này còn phải là la đại trạng、a. trương vĩ liếc nhìn la đại trạng nội tâm càng cảm thấy người đàn ông này quá lợi hại cái tiêu nghiên rơi máy thu hình chính là la đại trạng phát hiện nếu như không có vật này chỉ sợ ở chứng minh hàn minh là kẻ trộm trên chuyện này không tránh khỏi qua lại cách cỏ hô trương vĩ thở dài một hơi trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm tuy rằng vụ này nghi có dính l i ễ u đến giết người loại này cực kỳ ác liệt phạm tội hình sự nhưng làm luật sư bảo chữa trương vĩ nhưng trước nay chưa từng có ung dung dù sao lần này hợp tác không phải heo đồng đội mà là một đường siêu thần đại sắt rất g i t thần đồng đội có thể nằm tuyệt đối không c cho tới nguyên cáo luật sư hắn đã há hớm nhạc bân sở di giam chọn dùng cái này xét lược cũng là bởi vì hắn cẩn thận nghiên cứu qua bên bị cáo chứng cứ phát hiện đối với hàn mình trộm cướp một chuyện chỉ là căn cứ vào mặt ngoài chứng cứ thu được suy đoán trong đó là có thể làm văn chỗ trống nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới la đại trạng lại lâm thời phát hiện loại này bằng chứng lúc này là nện đến gắt gao đông hải nào đó nhà lớn bên trong la đại trạng 6 6 6 a này sóng bạo r ế t đối diện quá tuân tú Quý tiểu manh ngồi ở trên ghế xa lồng hưng phấn vung vẩy lên nằm nấm ở sofa đối diện tv trên tường hơn bảy mươi in tv lq g chính đang chuyển phát tòa án thẩm vấn trực tiếp r ố t tỉ cũng nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình la đại trạng s á c thực rất lợi hại a chuẩn bị cũng rất đầy đủ q u ý tiểu manh quay đầu nhìn về phía r ố t tỉ, lần này nên có thể thắng đi r ố t tỉ m í môi môi đỏ vầng c h á n nhẹ chút bây giờ nhìn lên ưu thế rất lớn chương một trăm chín mươi lăm không nên để cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người đau lòng nguyên cáo luật sư xét thấy luật sư bên biện luận lâm thời đưa ra chứng cứ ngươi có thể xin n g h ỉ định lấy chuẩn bị biện hộ dòng suy nghĩ ngươi muốn xin ả trần trung hán nhìn về phía nhạc bấm hỏi như vậy một câu cũng có điều là làm việc công theo thông lệ mà thôi đây là nguyên cáo luật sư quyền lợi không xin nhạc bân lắc đầu mặc dù nghị đình cũng không có một chút tác dụng nào hiện n à y đã triệt để thất bại nhạc bân tự nhiên cũng sẽ không làm vô vị dãy ruộng hắn hít sâu một hơi tập hợp lại tuy rằng hàn minh s ắ c thực thực thi trộm cướp hành vi tuy rằng bị cáo hành vi miễn cưỡng xem như là thấy việc nghĩa hăng hái làm thế nhưng ta muốn nói thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải chú ý phương thức phương pháp cũng phải chú ý tiêu chuẩn k h n g chế quốc gia chúng ta cổ vũ thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng cũng không cho phép có người lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm, làm cớ h ã n hại người khác thậm chí là uy hiếp đến sinh mệnh người khác an toàn các vị phải biết bên ta người trong cuộc bị truy đuổi thời điểm cũng không có đang tiến hành không hợp pháp xâm hại cũng không có đối với bất kỳ người nào sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành uy hiếp dưới tình huống này bị cáo có hay không tất yếu đối với hàn minh như vậy bức bách đây là không phải có thể lấy một loại càng thêm ôn hòa phương t h ứ c đây đúng không nên đúng lúc báo cảnh sát mà không phải tự ý hành động đây thử nghĩ một hồi nếu như không phải là bị hai tên bị cáo như vậy bức bách đồng thời cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ hàn minh làm sao có khả năng sẽ nhảy sống lại làm sao có khả năng sẽ chết chìm như vậy ta là không phải có thể nói như vậy nếu như bị cáo không truy hàn minh hắn căn bản không thể chết nhạc bân hai mắt hiếp lại từng chữ từng câu nói nói cách khác hai tên bị cáo cùng hàn minh chết trong lúc đó tồn tại nhân quả quan hệ nhân quả quan hệ đây mới là bản án trọng yếu nhất nếu như cái này thành lập như vậy không quản bị cáo đúng không thấy việc nghĩa hăng hái làm đều sắp thành lập được thất làm người từ vòng tội sau khi nói xong nhạc bân liền đưa mắt tìm đến phía đối diện la đại trạng hắn ngã muốn nhìn một chút la đại trạng sẽ làm sao biện hộ ở nhạc bân nhìn kỹ la đại trạng chậm rãi lắc lắc đầu cho rằng là v ư ơ ả không nghĩ tới là cái sắc vụn uổng phí này điểm kỳ vọng la đại trạng trợt cảm thấy có chút đần độn vô vị nhàn nhạt mở miệng nói trên hình pháp nhân quả quan hệ là chỉ nguy hại hành vi cùng nguy hại kết quả trong lúc đó một loại gây nên cùng bị gây nên liên hệ nhận định nguy hại hành vi cùng nguy hại kết quả trong lúc đó có hay không nhân quả quan hệ không thể chủ quan ước đoán mà cần phải lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng nhân quả quan hệ lý luận vì là chỉ đạo la đại trạng âm thanh văn dội hùng hồn t h u ậ t lại tự mang một loại mạnh mẽ khí tràng bắt đầu chụp điều giải thích thứ nhất nhân quả quan hệ tính khách quan nhân quả quan hệ làm khách quan hiện tượng gây nên cùng bị gây nên quan hệ là khách quan tồn tại không lấy mọi người chủ quan có hay không nhận thức vì là tiền đề mà vừa mới nguyên cáo luật sư lên án hoàn toàn là xuất phát từ cá nhân chủ quan phán đoán căn bản không đủ để chứng minh nhân quả quan hệ thành lập thứ hai nhân quả quan hệ thời gian danh sách tính cái gọi là thời gian danh sách tính chính là từ phát sinh về thời gian xem nguyên nhân nhất định trước kết quả chỉ có thể ở phía sau hai người thời gian trình tự không thể đ i ê n đảo ở hình sự vụ án bên trong chỉ có thể từ nguy hại kết quả phát sinh trước đây nguy hại hành vi bên trong đi tìm nguyên nhân như vậy ở hàn minh nhảy xuống trước trên người hắn đã xảy ra cái gì nguy hại hành vi ạ có người uy hiếp hàn à có người bức bách hàn à có người đẩy hàn à có người công kích hàn à không có hết thệ không có cũng chính là nói ở nguy hại kết quả phát sinh trước căn bản không tồn tại nguy hại hành vi tự nhiên càng không thể nói là nhân quả quan hệ nhạc bân lông mày nhất thời nịu trật lên trong lòng dùng tới nồng đậm cảm giác vô lực vào lúc này hắn xem như là chân chính cảm nhận được la đại trạng chỗ lợi hại hắn hầu như là đem nhân quả quan hệ đ ẩ y r a vào nát tiến hành cẩn thận mà thâm nhập giản giải quả thực không chê vào đâu được mà nay còn chỉ là cái bắt đầu la đại trạng trình bày vẫn đang tiếp tục Thứ ba, nhân quả quan hệ tất nhiên liên hệ tính nhân quả quan hệ biểu hiện là hai loại hiện tượng trong lúc đó có ở bên trong tất nhiên hợp quy luật gây nên cùng bị gây nên liên hệ đây là nhân quả quan hệ cơ bản nhất cũng là chủ yếu nhất biểu hiện hình thức chúng ta trở về đến sự kiện này ở trong đến bên ta người trong cuộc chỉ là ở khoảng cách hàn minh mười m ở ngoài địa phương chạy bộ mà thôi à chuyện này cùng hàn minh nhảy sông trong lúc đó có ở bên trong tất nhiên hợp quy luật gây nên cùng bị gây nên liên hệ à có người sẽ bởi vì nhìn thấy người khác ở trên đường cái chạy bộ liền nhảy sông la đại chạm vây vây tay đầy mặt nghĩ hoặc đúng a người khác chỉ là ở trên đường cái chạy bộ mà thôi ngươi nhảy xông là sự lựa chọn của chính mình theo người ta có quan hệ gì này vừa nói cười phá lên có thể nói là trên ghế bảng tính không ít người đều cười ra tiếng thanh âm kia ở tạo đan đồng mẹ con nghe tới đặc biệt t r ò i thai đúng y ế n lặng trần trung hán một mặt nghiêm túc đến cùng là lao quan t ò a kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú phi thường trầm ổn đình thẩm phán yên tĩnh lại la đại trạm tiếp tục trình bày thứ bốn không làm phạm tội nhân quả quan hệ vấn đề không làm phạm tội là chỉ hành vi người trái với pháp luật trực tiếp quy định chịu có pháp định nghĩa vụ mà từ chối thực hiện tình tiết nghiêm trọng hoặc tình tiết ác liệt hành vi đơn giản dùng sáu chữ bản tóm tắt chính là ứng vì là năng lực không vì là trái với pháp luật trực tiếp quy định là chỉ trái với hình pháp có trực tiếp quy định tội danh mới tạo thành phạm tội pháp không quy định không vì là tội nghiêm cấm loại suy hàn minh chết chìm cũng không phải là bên ta người trong cuộc dẫn đến hơn nữa song phương hoàn toàn xa lạ không có bất cứ quan hệ gì vì lẽ đó bên ta người trong cuộc cũng không có cứu viện hắn nghĩa vụ dù cho là khoanh tay đứng nhìn thấy chết mà không cứu cũng không cách nào thành lập không làm phạm tội thế nhưng bên ta người trong cuộc tâm địa thiện lương hắn không đành lòng nhìn một cái sống sờ sờ sinh mệnh ở trước mắt mình từ trần vì lẽ đó tỏa nguy hiểm đến tính mạng xuống nước cứu người đây là cái gì đây là nhân tử đây là đại nghĩa đây là lớn yêu đây là lớn thiện mà hiện tại vẹn vẹn là bởi vì thi cứu người chưa thành công cứu lại người chết chìm sinh mệnh liền muốn bị gia thuộc không cáo sơ s u ấ t làm người tử vong tội nếu là như thế sau đó thấy có người chết chìm còn ai dám xuống nước cứu viện còn ai dám làm cứu viện tóm lại la đại trạng hít sâu một hơi châm giọng mở miệng ta cho rằng bên ta người trong cuộc cùng hàn minh chết hoàn toàn không tồn tại trên pháp luật nhân quả quan hệ. toàn logic này, ràng, tồn trên quan nói tại luật trật tự Lời rõ quả sự á bác cái n phương diện bác bỏ nhạc bân nhân quả quan hệ. La đại trạng g gọi tỏ. Từ hết bỏ mọi đại hệ. là La lộ quả ra s sắp Sự sắc bén, hoàn mỹ phát huy. mỹ kiện này ở trong khương bạch cùng mạnh ba không có bất kỳ sai bọn họ chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm hơn nữa còn là hai lần lần thứ nhất bắt cướp lần thứ hai cứu người chết chìm thật muốn bàn về đến tào đan đồng hai mẹ con không những không có bất kỳ lý do gì trách trách bọn họ trái lại nên cảm tạ cảm ơn cảm kích bởi vì khương bạch tỏa nguy hiểm đến tính mạng cứu viện hà minh bởi vì mạnh ba đúng lúc gạt gọi cấp cứu tuy rằng kết quả cũng không lý tưởng nhưng chuyện này cũng không hề có thể bôi đi hai người đã từng vì cứu viện hàn minh mà làm ra nỗ lực nhưng làm ra thuộc các nàng như một giấy đơn kiện đem hai người cáo ra tòa án n à y chẳng phải là hiện thực bản nông phu cùng rắn ngươi có ý gì lẽ nào ngươi còn muốn nhường chúng ta đối với cái kia hai cái tội phạm giết người mang ơn à t à o đ a n đồng v ũ bàn đứng dậy tàn bạo mà trừng mắt la đại trạng lớn tiếng chất vấn la đại trạng rất chăm chú gật đầu nói nếu như ngươi là một cái thị phi rõ ràng đồng thời có cảm ơn chi tâm n g i như vậy ngươi xác thực nên cảm tạ hai tên bị cáo bọn họ xác thực vì cứu viện ngươi cái kia chết chìm nhi t ử làm ra nỗ lực thậm chí là tỏa nguy hiểm đến tính mạng con mẹ nó ngươi đánh giám con trai của ta đều chết rồi ngươi lại nhường ta cảm tạ tội phạm giết người ngươi vẫn là cá nhân à ngươi t à o đ a n đồng rít gào một tiếng d ư ơ n g anh múa vớt liền muốn nhằm phía la đại trạng tốt ở phía sau cảnh sát tòa án đã sớm ở lưu ý nàng ngay lập tức liền đem ngăn lại tùng tùng tùng trần trung hán vang lên phát truy ngự khí trong mắt cảnh cáo nói ngươi táo thỉnh chú ý tâm tình của chính mình chú ý tòa án trật tự nếu như ngươi lại sầm bậy ta có quyền đưa ngươi đổi ra ngoài hắn hoàn toàn là đổi trắng thay đ nếu như ngươi không ủng hộ đối phương luân luận có thể tiến hành phản bác nhưng phải chú ý ngươi lên tiếng phương thức đình thẩm phán không phải chợ bán thức ăn tòa án thẩm vấn không phải đầu đường cãi nhau không phải ai giọng nhi cao ai liền chiếm lý thấy tàu đan đồng không tái phát điên sau khi trần trung hán nhìn về phía la đại trạng luật sư bảo chữa ngươi còn có muốn nói à có la đại trạng gật cù Tiếp tục trách trách quyết miệng, phải nhiệm vi người nhiệm chịu chỉ mở hệ nhận định nhân quả quan hệ không phải là nhận định hình Hành không hình không định quả là là sự. sự bởi sự thực khách quan, còn muốn quyết khách định còn quan, muốn vì ớ với i vi người đối với hành vi cùng kết quả chủ quan tâm lý thái. Bởi hành hành chú cùng quan trạng v kết tâm quả lý ở cụ có nhân quả quan hệ tình huống hành vi người khả năng không có hình p h á p yêu cầu cố ý hoặc là sơ xuất dưới tình huống này cũng là không tồn tại trách nhiệm hình sự la đại trạng đối với pháp luật điều khoản tư pháp giải thích lý giải thực sự là quá thấu triệt tuyệt đối đạt đến đăng phong tạo cực trình độ Trở lại sơ s u ấ t làm người tử vong tội bản thuộc á về sơ xuất phạm tội bao quát sơ sẩy bất cẩn sơ s u ấ t làm người tử vong cùng quá mức tự tin sơ xuất làm người tử vong người trước là chỉ hành vi người cần phải dự thấy hành vi của chính mình khả năng tạo thành người khác tử vong kết quả bởi sơ sẩy bất cẩn mà không có dự kiến đến nỗi tạo thành người khác tử vong người sau là chỉ hành vi người đã tiên đoán được hành vi có thể sẽ tạo thành người khác tử vong kết quả nhưng bởi dễ tin có thể tránh khỏi đến nỗi tạo thành người khác tử vong la đại t r ạ n g chỉ chỉ khương bạch cùng mạch ba hai tên bị cáo cùng hàn minh vốn không quen biết hoàn toàn không quen biết cũng chưa từng tiếp xúc qua hiểu rõ trình độ là số không chúng ta không thể yêu cầu hắn hai người ở lúc đó ở tình huống kia có thể dự kiến một cái vốn không quen biết người xa lạ sẽ làm ra cực đoan nguy hiểm lựa chọn nếu không cách nào dự kiến như vậy bên ta người trong cuộc chủ quan lên cũng không có bất kỳ sơ s u ấ t không quản là sơ s ẩ y bất c ẩ n sơ xuất làm người tử vong vẫn là quá mức tự tin sơ xuất làm người tử vong cũng không được đứng trương ớ c h nên để cho thấy vĩ lắc đầu không có đã thấy rất nhiều heo đồng đội hiện tại rốt cuộc xứng đôi đến siêu thần đồng đội trương vĩ đã điều chỉnh tư thế n ằ m xong l i ê n trần trung hán quay đầu nhìn về phía ghế nguyên cáo vị bên nguyên cáo các ngươi có thể có ý kiến có có đi nhạc b â n kiên trì mở miệng ta cho rằng thời gian sau này song phương quay chung quanh nhân quả quan hệ sơ xuất phạm tội các loại tiêu điểm triển khai kịch liệt b i ệ n luận kết quả không nghi ngờ chút nào nhạc b â n bị đẻ xuống đất nhiều lần mà sát hắn trình độ theo la đại trạng so ra chỉ ít kém hai cái trương vĩ hoàn toàn không phải là đối thủ hơn nữa cái này thế yếu theo trương vĩ gia nhập chiến trường càng mở rộng càng thêm không chống đỡ được trách nhiệm hình sự p h ư diện triệt để tan tác sau đó n h trận này tòa án thẩm vấn mục tiêu của bọn họ chính là miễn trừ tất cả trách nhiệm hình sự miễn trừ tất cả dân sự trách nhiệm dù cho cuối cùng phán đổi một phân tiền đều là bọn họ thua hơn nữa la đại trạng còn nâng ra một mươi năm trước một cái án lệ chính là kiều hải dương vụ án hắn bên đường cướp đoạt bị người qua đường truy đuổi kết quả vượt qua lan can thời điểm không cẩn thận bị mặt trên gai nhọn xuyên chết cái kia vài tên người qua đường bị tiểu hải dương ra thuộc cáo ra tòa án tội danh cũng là sơ s u ấ t làm người tử vong tội bọn họ luật sư biện hộ chính là la đại trạng này hai vụ án cực kỳ tương tự ở la đại trạng biện hộ bên dưới tiểu hải dương án phán quyết kết quả là bị cáo không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự cũng không cần gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm toàn thắng la đại trạng đem vụ án kia nâng đi ra chính là điển hình nhất lấy án thích pháp đối với trước mặt vụ án có phi thường cao giá trị tham khảo thế cũng được vì là áp đảo nhạc bân cuối cùng một cọn cỏ đúng trần trung hán vang lên phát truy ngưng hẳn biện luận tòa án biện luận tiến hành đến giai đo Kỳ tào h đan kết thúc, lại i luận xuống, cũng đồng có hai kéo, là đối n thở、so、tay nâng trình bày tử bắt đầu trình bày tôn kính quan tòa đại nhân các vị bồi thẩm viên tào đan đồng con mắt đỏ chót âm thanh mang theo tiếng khóc nước lở nhà ta nam nhân tạ thế sớm là ta vừa làm cha lại làm mẹ đem hai đứa bé lôi kẹo lớn trong đó gian khổ người ngoài khó có thể lĩnh hội cũng may ta hai đứa bé đều rất không chịu thua kém rất nghe lời con trai của ta càng là có tiền đồ tuổi còn trẻ coi như công ty lãnh đạo ta còn nhớ có chuyện buổi sáng hôm đó ăn điểm tâm thời điểm hắn nói với ta mẹ ngươi bị khổ sau này liền chờ hưởng phúc đi nói đến chỗ này t à o đ a n đồng lão lệ tung hành khóc nước nở lên kết quả nhưng các loại đến rồi một cái kinh thiên tin d ữ người đầu bạc tiễn người đầu xanh a nhân thế gian bi thống nhất sự tỉnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ta nhi à cứ thế mà đi ta lại cũng không nhìn thấy hắn cũng lại không nghe được hắn gọi ta mẹ con trai của ta hay là nhất thời h ồ đồ xúc phạm pháp luật có thể có thể coi là hắn phạm lỗi lầm cũng tội không đáng chết đi coi như con trai của ta là kẻ trộm lẽ nào hắn là có thể bị người hãm hại lẽ nào hắn nên chết tao đang đồng đỏ mắt lên mạnh mẽ chừng khương bạch cùng mạnh ba một chút cắn răng nói lao bà ta không biết cái gì pháp luật nhân quả quan hệ loại hình nhưng ta liền nghĩ hỏi một câu dựa vào cái gì nói bị cáo theo con trai của ta chết không có quan hệ nếu như bọn họ không truy con trai của ta hắn làm sao có khả năng sẽ chết con trai của ta cũng là bởi vì bọn họ mới chết ta khẩn cầu quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên theo pháp luật phán xử bị cáo tội danh thành lập phán xử nặng đồng thời nhường bọn họ gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm nói xong tàu đ a n đồng hướng về quan tòa phương hướng không người bái thật sâu nước nở ngồi xuống thứ con gái trong tay tiếp nhận khăn tay xoa xoa nước mắt lần này trình bày rất có sức cuốn hút l i ê n ngay cả trên ghế bản g tính nguyên bản lại đây ủng hộ khương bạch cùng mạnh ba người cũng có mấy cái trên mặt lộ g i không đành lòng vẽ trung quy người không phải cây cỏ a tàu đ a n đồng như thế nào đi nước à n g q u ngang ngược không biết lý lẽ chí ít nàng theo nhi tử tình cảm là thật lần này trình bày cũng là phát ra từ phế phủ khiến người nghe trong lòng q u á i cảm giác khó chịu cái này cũng là nguyên cáo cơ hội cuối cùng tranh thủ đồng tình phân trần trung hán mặt không hề cảm xúc không quản nội tâm hắn có cái gì cảm thụ đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt càng thêm sẽ không nói ra khẩu l à m quan tòa không thể được chủ quan tâm tình ảnh hưởng hắn nhất định phải bảo đảm đầy đủ khách quan lý trí mới có thể làm ra nhất công c h í n h phán quyết trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo thìng bên bị cáo tiến hành cuối cùng trình bày khương bạch đứng lên bắt đầu trình bày tôn kính quan tòa bồi thẩm viên ta đầu tiên cho thấy quan điểm của ta. Ta theo chết bất bất trách trách trách quan của quan đầu điểm đều đ chịu quản nhiệm nhiệm nhiệm, nên hàn mình không không gánh nào, không hình vẫn dân không cho có cứ cứ hệ là là gì, á sự sự pháp lời n ậ n p h luật phương diện nhận định hai vị luật sư biện hộ là chuyên nghiệp bọn họ đã nói rất rõ ràng ta liền không lại quá nhiều lắm lời nhưng có mấy lời giấu ở trong lòng không nhanh không chậm k h ư ơ n g bạch chậm rãi nhìn chung quanh một vòng lời nói len k e n nói năng có khí phách thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp đỡ chính nghĩa là dân tộc trung hoa truyền thống mỹ đức khổng thánh từng viết thấy nghĩa không vì là không dũng vậy ở quốc gia chúng ta thực hiện vĩ đại phục hưng mộng ngày hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm truyền thống mỹ đức càng nên phát dương quan đại loại hành vi này cũng nên được đề xướng cùng cổ vũ ta rất đau lòng không biết từ lúc nào bắt đầu thấy lao nhân ngã không dám đi đỡ thấy có người rơi xuống nước không dám đi cứu nhìn thấy kẻ trộm chạy trốn cũng không dám ngăn trở không biết từ lúc nào bắt đầu thấy việc nghĩa hăng hái làm người càng ngày càng ít là lòng người thay đổi hả vẫn là xã hội này thay đổi câu kia không phải ngươi va ngươi tại sao muốn đỡ lại để cho bao nhiều thấy việc nghĩa hăng hái làm người trong lòng có nỗi lo về sau nếu như thấy việc nghĩa hăng hái làm đều muốn gánh trách nhiệm như vậy sau đó còn ai dám thấy việc nghĩa hăng hái làm còn ai dám giúp đỡ chính nghĩa quốc gia của chúng ta sẽ biến thành hình dáng gì chúng ta dân tộc sẽ biến thành hình dáng gì không nên như vậy cũng không thể như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm người sẽ không có nỗi lo về sau thỉnh quan t ò a các hạ cùng các vị bồi thẩm viên nghiêm túc cân nhắc vụ này không nên để cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người đau lòng cũng không muốn tới tắt người khác thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tình cùng dũng khí Khương Bạch、Tâm、Thanh, đình thẩm phán bên trong văn vọng, Tâm ở vậy còn có người đồng ý ra m à t a còn có người dám đứng ra ạ lần này trình bày nhường đình thẩm phán bên trong không ít người rơi vào trầm tư mà rất nhiều chính đang quan sát trực tiếp người thì lại không khỏi vô bản t á n dương nói thật hay a cũng chính là tòa án thẩm vấn trực tiếp không thể phát bàn đạn không thể đưa lễ vật vàng không tuyệt đối sẽ là chưa từng có rầm rộ thương bạch trình bày sau khi kết thúc mạnh ba đứng lên hắn nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi mở miệng ta văn hóa trình độ không cao cũng không quá biết nói chuyện nhưng ta có cơ bản nhất thị phi quan ta cảm thấy gặp phải người xấu liền nên dũng cảm đứng ra nếu như hôm nay người khác chịu đến xâm hại ta không giúp đỡ như vậy hắn n h ậ t ta thu đến xâm hại cũng sẽ không có người giúp ta ta là một tên bảo an bảo hộ một phương bình an chức vụ tuy rằng bình thường nhưng trong lòng ta vẫn tổn thần thánh sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm ta không oán không hối ta không thẹn với lương tâm đối với hàn minh chết ta cảm giác sâu sắc tiết lối nhưng ta vẫn tin chắc ta là đúng ta cũng tin tưởng pháp luật là công chính là có nhiệt độ khẩn cầu quan t ò a đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên công bằng c h ấ p pháp chả ta công đạo mạnh ba trình bày càng thêm giản dị tự nhiên nhưng cũng thâm nhập lòng người gợi ra vô số người c ộ n hưởng đúng trần trung hán tầng tầng vang lên p h á p truy tạm thời n g h ỉ định hai giờ một lần nữa mở phiên tòa sau tuyên bố phán quyết kết quả sau đó liên dẫn hội thẩm thành viên lùi ra bọn họ phải cố gắng thảo luận một phen vụ này phán quyết cần cực kỳ thận trọng đông hải nào đó nhà lớn bên trong dẫn tỷ tỷ hiện tại là cái gì tình huống a quý tiểu manh nhìn thấy tòa án thẩm vấn trực tiếp biến thành màn đen vội vã lung lay dẫn tỷ cánh tay hỏi dẫn tỷ bất đắc gì nói ngươi không chờ phán xét phán giải nói mà nghị định hai giờ mở phiên tòa sau tuyên bố phán quyết kết quả còn muốn hai giờ a quý tiểu manh về miệm kéo dài ra bảng giờ dấp đến bất mãn trong lòng duẫn tỷ hé miệng n ở nụ cười nói rằng vụ này gây nên xã hội các giới đông đảo quan tâm hội thẩm khẳng định muốn phi thường thận trọng đối xử phòng chừng này hai giờ bên trong bọn họ cần trải qua một hồi kịch liệt tranh luận n g ư ơ i a cứ an tâm đi xem thế cục này thắng kiện tỷ lệ vô hạn gần tới trăm phần trăm quý tiểu manh nâng hai tay một mặt thành kính nói rằng ta đồng ý dùng ta khuê mật độc thân ba mươi năm để đánh đổi đổi lấy trận này quan tòa toàn thắng người khuê mật ẩn a người có mấy cái khuê mật liền n g u y ê một cái a nhà tốt người cái nhà đầu chết tiệt kia a không muốn hai người đùa d ỡ lên thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục ở vô số người trông ngôi sao trông mặt trăng chờ đợi bên trong một lần nữa mở phiên tòa t r ư ớ c 197, phán quyết ra lò hả hê lòng người đối phương luật sư hỏi rồi nhạc luật sư ngươi thật đánh tốt bắt chuyện đi sẽ không ra cái gì sự cố đi nhìn thấy quan t ò a cùng bồi thẩm viên đẩy cửa mà vào hàn lị nhịp tim không khỏi tăng nhanh nàng lặng lẽ nuốt một mụm nước bọn hướng về bên cạnh nhạc bân dò hỏi nên nên tốt đi kỳ thực nhạc bân trong lòng cũng không chắc chắn hắn theo bồi thẩm viên triệu thụy đúng là bạn học thời đại học cũng xác thực theo đối phương chào hỏi điểm này đúng là không có nói láo có thể vấn đề là triệu thụy cũng không có cho hắn sáng tỏ trả lời chỉ nói là ta biết rồi đối với bốn chữ này nhạc bân giải thích là triệu thụy cũng không có từ chối nhưng cũng tuyệt đối không tính là đáp ứng nếu như thế cuộc trong sáng hoặc là thế hòa hắn giúp đỡ nói hai câu hẳn là không vấn đề nếu như thế cuộc đối với nguyên cáo bên này bất lợi triệu thụy phần lớn sẽ không ngược gió phát ra mà thế cuộc bây giờ đâu chỉ là đối với hắn bên này bất lợi quả thực là thiên băng thế c u c cái gì gọi là tốt đi đến cùng có tốt hay không a hàn lị cắn răng hỏi chưa kịp nhạc bân nói chuyện đông pháp truy v ă n g lên đ i n h thẩm phán bên trong nhất thời yên tĩnh lại bầu không khí cũng biến thành nghiêm túc nguyên bị cáo sau phương còn có trên ghế bảng tính khán giả g tất cả đều đứng lên đến nhìn về phía con tòa bên trong lòng thấp t h ỏ g lại tràn ngập trờ mong phán quyết sắp công bố nguyên bản hàn lị còn rất chắc chắn dù sao mặt trên có người dễ nói chuyện có thể vừa n ã y nhạc bân biểu hiện nhường trong lòng nặng không chắc chắn nhất thời nuốt một ngụm nước bọn trong ánh mắt cũng tràn ngập bất an trên ghế bị cáo khương bạch sắc mặt bình tĩnh mặt không hề cảm xúc nội tâm vững như trỏ giả mạnh ba đúng là không có hắn chấn định như vậy dù sao đây chính là mạng người quan tòa tuy nói tòa án thẩm vấn quá trình phía bên mình ưu thế to lớn nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có mấy phân thấp phỏng dù cho thua kiện tỷ lệ chỉ có một phần vạn có thể vạn nhất thật rơi xuống trên đầu mình cả cuộc đời liền phá hủy mạnh ba nội tâm liên tục cầu khẩn trên tòa án mới trần trung hán trang nghiêm nghiêm túc ầ m thanh văn lên long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân thứ nhất hình sự đình thẩm á n đối với khương bạch mạnh ba sơ xuất làm người tử vong một án hiện đã thẩm lý hoàn tất qua điều tra hàn minh thực thi trộm cướp hành vi bị tiểu khu bảo an mạnh ba truy đổi sau đó tiểu khu nghiệp chủ khương bạch cũng gia nhập trong đó hai người hành vi thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm mà truy đuổi toàn bộ hành trình vẫn chưa lấy bất kỳ quá khích ngôn ngữ cùng cử động hàn minh vì là tránh né pháp luật trách nhiệm lựa chọn nhảy sông làm đ ả o mạng con đường nhưng vì không biết bơi mà chết chìm khương bạch cùng mạnh ba đúng lúc lấy cứu viện biện pháp cần phải giúp đỡ khẳng định nghe đến đó t à o đan đồng mẹ con tâm đều lạnh hơn một nửa sắc mặt trở nên chẳng bệnh trần trung hàn đem vụ án đơn giản tự thuật sau khi hít sâu một hơi trầm giọng nói bản án sự thực rõ ràng sáng tỏ chứng cứ xác thực đầy đủ bản viện cho rằng căn h c cứ hình pháp điều thứ hai trăm ba mươi ba tố tụng hình sự pháp đệ một mươi năm điều bản viện làm ra như sau phán quyết b á c bỏ nguyên cáo tào đan đồng hàn lị hết thể tố tụng tình cầu căn cứ đã điều tra rõ sự thực cùng chứng cứ xác nhận bị cáo bị cáo cáo sơ xuất làm người t ử vong tội không thành lập không đáng truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo không tồn tại sơ xuất hành vi cũng không cần gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm như không phục bản phán quyết có thể ở nhận được bản án ngày thứ hai lên trong vòng mười ngày thông qua bản viện hoặc trực tiếp hướng về giang t r i ế t tỉnh cao cấp tòa án nhân dân đưa ra chống án văn bản chống án cần phải đưa ra chống án trạng bản chính một phần bản sao hai phần đúng pháp truy rơi xuống đất phán quyết ra lò toàn bộ đình thẩm phán rơi vào hoàn toàn tích mịch tiếp theo ào ào ào đúng đúng đúng trên ghế bảng tính truyền đến tiếng vỗ tay như sấm hạ hê lòng ư ờ i cái này phán quyết quả thực hạ hê lòng người bàn tính tòa án thẩm vấn mọi người không nhịn được vỗ tay vì là bị cáo vô tội mà vỗ tay Tùy là luật sư đặc sắc đặc p hai á t t huy mà vô y cũng vì h ộ thẩm làm ra chữ ô n g c í n phán Trên Mạnh viên nhất Nhất đến họng nhi tâm, cũng rốt cục rơi xuống h ghế thời Hai h cáo. ác. quyết đau tay. xót, mắt ướt tâm, rốt trở tội. mà mùi vô Vô ba rơi bị cổ cục lại. này đối với người bên ngoài mà nói nhẹ như hưng bao nhưng đối với người trong cuộc tới nói nhưng nặng như thái sơn mạnh ba có loại muốn mừng đến phát khóc kích động khương bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn chính mình cũng thở dài một cái bên cạnh la đại trạng cùng trương vĩ nhìn nhau nợ nụ cười đều có chút cảm giác như chút được gánh nặng đặc biệt là trương vĩ vụ này thắng kiện đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm Hơn h nữa t người, người ông qua trời ậ à tòa ngươi thẩm hắn vấn, n c c rất n ề u Không mở mắt ra xem một chút đi ngươi xem một chút thế giới này đều làm sao không có không có phương pháp chúng ta dân chúng bình thường liền đáng đợi bị quan lao ra cùng người có tiền liên hợp lại bắt nạt ta liên vai món y phục rách rưới như vậy điểm vật liệu thật sự coi con trai của ta hiếm có yêu thích ta quá mức gấp mười lần hai mươi lần bồi cho nàng nhưng các ngươi có thể đem con trai của ta còn trả cho ta à còn con trai của ta à tao đang đồng lệ rơi đ ầ y mặt mấy độ nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng con trai của ta chết rồi hắn chết rồi các ngươi còn ở nói nói mát các ngươi có chết hay không qua nhí tử các ngươi không có vì lẽ đó các ngươi mới sẽ cao cao tại thượng mới sẽ như vậy tàn nhẫn không có nhân tính tao đang đồng hai mắt màu đỏ tươi thở hôn hện h ô n g lẽ ánh mắt chầm dai từ con tỏa bồi thẩm viên bị cáo luật sư bảo chữa trên người đạo q u a nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói ngày hôm nay các ngươi như vậy đối với ta ngày mai các ngươi đều phải chết như tử chết cha mẹ các ngươi từng cái từng cái đều sẽ có báo ứng lời này quá ác độc hơn nữa là toàn bình kỹ năng áo é thương tổn ngươi nói cái gì đó xem ngươi cũng g i ả đầu đều sống đến chó trên người con trai của ngươi chết rồi vốn là ta còn rất đồng tình với ngươi bây giờ nhìn lại ta phi đáng đ ờ i thượng bất chính hạ tất loạn con trai của ngươi chết không trách được hai người trẻ tuổi kia trên người muốn trách thì trách ngươi cái này là mẹ không có giáo dục tốt hắn ngươi cờ mn bị hiến tử d à i ngoài miệng làm sao liền miệng phun đầy cất đây đều cờ mn sáu mươi bảy mươi về hưu người trên ghế bảng thính các bác trai bác gái có thể nôn trường ngươi một năm miệng m ộ ư ơ i nhất thời liền đem tàu đan đồng hướng nát cái gì ngươi hỏi cảnh sát tòa án đang làm gì ta có thể nói cho ngươi cảnh sát tòa án ở bên cạnh xem trò vui nay cũng chính là thân phận chức trách hạn chế không phải vậy bọn họ nói không chắc cũng phải gia nhập chiến trường có bạo tính khí tuốt tay h áo đều chuẩn bị động thủ cảnh sát tòa án lúc này mới động lên mắng một mắng xả giận cũng coi như cũng không thể thật đánh tới đến rồi đồng loã đều là đồng loã tào a muốn c đang đồng tức đến nổ phổi gầm thét lên hàn lị đỡ mẫu thân tàn bạo mà chừng khương bạch đám người một chút c ắ n r ă n g nói mẹ chúng ta đi c h ố n g á n đi kinh thị đi viện tối cao c h ố n g á n ta liền không tin tội phạm giết người có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt Ừm! cáo cáo đến cùng tào đ a n đồng thở hồn hẹn mạnh mẽ gật đầu nói xong liền dắt nhau đỡ rời đi khương bạch mấy người cũng đi ra trên mặt tràn trên ụ cười bước chân đều ung dung hãnh diện a hả hê lòng người a ngay ở mấy người mới vừa đi g a đình thẩm phán thời điểm một trận tiếng cãi vã truyền vào trong tay n h ạ chương luật i k h ô phải chuẩn nói đều một trăm Ngươi không phải nói bồi thẩm cùng quan hệ thân à. Không phải t chín mươi tám điều đình nhận hối lộ đối phương luật sư lần này thật muốn đi vào đình thẩm phán ở ngoài tào đan đồng hai mẹ con trực tiếp đem nhạc bân c h ặ t ở góc tường không phải ta làm sao có khả năng lừa các người đây ta là các người luật sư à, ta cũng hy vọng trận này quan tòa có thể thắng thật có thể có câu nói làm sao nói đến n h ư sự tại nhân thành sự tại tiên h ai có thể nghĩ tới cửa đối diện máy thu hình vừa vặn sai lệnh vỗ tới tất cả đây Ta tận lúc trước là ngươi lời thề son sắt nói theo bồi thẩm viên quan hệ tốt có thể chuẩn bị một hồi ta mới ngoài ngạch cho ngươi nằm vào khối ta cho ngươi biết nếu người kia không có đem sự tỉnh hoàn thành ngươi đến cho ta đem tiền muốn quay về hàn lị liên tiếp chất vấn âm thanh dị thường sắc bén váo dội nhạc bân liền giống như làm tặc chung quanh l ư n nhìn khi thấy phía sau cách đó không xa mấy bóng người sau hắn thân thể run lên con ngươi có rút lại sắc mặt nhất thời liền thay đổi đặc biệt là trong đó một cái nào đó hạc đứng trong bầy gà vóc dáng cao to càng là dễ thấy thấu kính lên phản xạ từng sợi hạ quang vũ thảo la phi nhạc bân trái tim run lên bần bật vội vã hướng về phía hàn lị nói rằng ngươi đừng nói lung tung a t ỷ t ỷ ta nhưng là luật sư ta học pháp luật làm sao có khả năng chi pháp phạm pháp ta không có cho bồi thẩm viên đưa tiền càng không có đốt lót không thể nào nhi nhạc bân hận không thể đem hàn lị miệm may lên c o ngươi mụ này nhi u xuẩn. n g có chuyện được Cần cắn Nhạc chỉ nói không được sao. Cần phải Phỉ phỉ hàn ngoài án bên trong báng nàng báng bân gì ta tòa ta ta ra sao. đi vào à, à. ở ở bã. ố là ị nhìn về phía la đại trạng đám người bên kia, lớn tiếng biện giải. Phải. Ngươi phía Phải. về la kia, l đại đám giải. nói qua cái k i a tiền không phải cho bồi thẩm viên đưa có thể ngươi nói ân tình vô giá cái gì hỏi ta muốn năm vạn khối bù đắp ngươi tiêu hao ân tình ta không quản cái k i a tiền là ngươi cầm vẫn là đưa người nói chung hiện tại sự t ì n h không hoàn thành ngươi đến đem tiền trả lại cho ta giờ n lùi tiền hàn lị dương nhanh muốn vớt tàu đan đồng cũng là hai tay nắm chặt nhạc bân ống tay áo một bộ không lùi tiền liền không cho hắn đi tư thế một bên khác la đại t r ạ n g đẩy một cái kính mắt giá trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh c h ầ m rãi lắc đầu người này phế bỏ nói xong liếc nhạc bân một chút xoay người liền đi ai khương bạch trừng mắt nhìn nhìn về phía bên cạnh trương vĩ trương luật sư tình huống gì a đối phương không phải là không có đút lót sao này cũng hình người sau nhùn núm bay hướng về nhạc bân bên kia nhấc lên cầm nói rằng tên kia có lẽ không có đút lót nhưng h ắ n nghi có dính líu đến nhận hối lộ cái gì thương bạch càng thêm nghi hoặc này luật sư lấy nhiều tiền cũng coi như nhận hối lộ vậy thì liên quan đến nhận hối lộ tội một loại đặc thù biểu hiện hình thức điều đình nhận hối lộ hoặc là gọi gián tiếp nhận hối lộ trương vĩ vung vung tay nói rằng đi chúng ta vừa đi vừa nói cái này điều đình nhận hối lộ đây theo phổ thông nhận hối lộ là không giống nhau nó tồn tại ba bên người trong cuộc tức nhờ làm hộ người điều đình người cùng bị điều đình người quốc gia chúng ta là một thân tình xã hội rất nhiều người làm việc quen thuộc sai người dựa vào quan hệ trương vĩ cười dơ ví dụ con nói thí dụ như ta muốn tìm quốc gia công nhân viên lý tứ làm việc nhưng ta không quen biết lý tứ vừa vào đây ta theo trương tam là anh em mà trương tam theo lý tứ là bạn học hai người bọn họ có thể nói lên nói vì lẽ đó à ta liền cho trương tam đưa năm v ạ n khối nhường hắn đi tìm lý tứ làm việc mà lý tứ xem ở trương tam mặt mũi lên giúp ta làm sự tình ở chuyện này ở trong ta là nhờ làm hộ người lấy tiền trương tam là điều đình người lý tứ là bị điều đình người trương tam thu ta tiền thông qua những quốc gia khác công nhân viên lý tứ chức vụ lên tiện lợi vì ta giành không đứng đắn lợi ích đồng thời đòi lấy hoặc là thu nhận ta tài vật như vậy trương tam liền thành lập điều đình nhận hối lộ tội ngay song trương vĩ giải thích t ư ơ n g bạch lúc này mới chợn hiệu ra hắn quay đầu liếc nhìn còn ở theo đối với mẹ con kia hai điên c u ồ n g lôi kéo nào đó luật sư khoe miệng bước lên một đạo đỗ cong thực sự là vươn g b á c rùa làm học ngoại chú con ba ba không trọ ở trường cười còn luật sư đây thật là hình lúc này trương vĩ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng không biết cái kia bồi thẩm viên có hay không thực tế giúp nhạc bân làm việc nhưng nhìn tình huống này hắn chi ít là không có sáng tỏ từ chối ta p h ỏ n g chừng a xử phạt là trốn không thoát nói không chắc còn phải tạm thời cách chức kiểm tra cái gì ha hả khương bạch khương tiên sinh lần này thực sự là nhờ có ngươi nếu không phải ngươi hỗ trợ có lẽ ta thật muốn trên l ư n g tội phạm giết người tội danh cửa tòa án mạnh ba quay về khương bạch thiên ân và t ạ khương bạch cười vung vung tay hai ta bạn cố rách cáo ôm không cần k h á c h khí đối phương lại không phải chỉ cáo một mình ngươi hơn nữa tất cả những thứ này cũng là lúc trước ngươi một cái việc thiện đổi lấy mạnh ba hơi run run rất nhanh liền phản ứng lại khương bạch nói là lần kia hắn hỗ trợ lái xe sự t ì n h có lúc một cái lơ đãng v i ệ c thiện có lẽ sẽ cho đối phương mang đi to lớn trợ giút cũng có lẽ từ nơi sâu xa sẽ mang đến cho mình vận may cho nên nói chớ lấy thiện nhỏ mà không vì là đồng thời nay từng cái từng cái ngục ca ngục tỷ cũng nói khác một cái đạo lý chớ lấy ác nhỏ mà thôi khương bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía trương vị nói rằng trương luật sư ngươi gần nhất có thể muốn ăn ngon uống sướng nghỉ ngơi tốt nghỉ ngơi dưỡng sức tương lai không xa có ngươi bận bịu thời điểm hả cái gì tình huống trương vĩ nghi hoặc mấy ngày trước ta hướng về tòa án nhắc lên hình sự tự khởi tố khởi tố hơn 1,800 cái mạng lưới bình xịn phỏng chừng mấy ngày nữa những n à y bị cáo sẽ lục tục giáng lâm long thành k ư ơ n g bạch nết miệng nở nụ cười ô n lấy trương vĩ vai nói rằng đây chính là độc nhất tin tức tin tức người biết không nhiều cố gắng nắm cơ hội vũ thảo trương vĩ xứng sở tại chỗ một lần khởi tố hơn 1,800 cá nhân chuyện như vậy nghe tới không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu như là khương bạch hắn liếc nào đó đẹp trai một chút nuốt một ngụm nước bọt cái tên này cũng thật là cái gì chuyện kinh thế hai tục đều làm được ca lần trước hơn một trăm cái bị cáo đã đánh vỡ long thành ghi chép lần này hơn 1,800 cái sợ không phải muốn đánh vỡ toàn quốc ghi chép căn cứ viện tối cao chỉ thị mới nhất nhiều tên cùng án bị cáo không thể thỉnh cùng một cái luật sư bảo chữa liền t h như khương bạch cùng mạnh ba vụ án hai người nhất định phải phân biệt đơn độc ủy thác luật sư bảo chữa nhưng tội phỉ bán còn không giống nhau n à y hơn 1,800 cái bị cáo chính là hơn 1,800 vụ án mỗi một cái đều là độc lập chỉ có điều cân nhắc đến những ngày vụ án độ tương tự cực cao ự c c vì lẽ đó tòa án phần lớn vẫn là sẽ như lần trước như thế tập trung tâm h lý cũng chính là nói trên lý thuyết này hơn 1,800 cái bị cáo hoàn toàn có thể thỉnh cùng một luật sư làm luật sư bào chữa trương vĩ phảng phất nhìn thấy một tòa kim sơn đang hướng về mình với tay nhất thời nết miệng nợ nụ cười lần trước hắn bị g i a o động đi làm pháp luật viện trợ không chỉ bị cái kia hơn một trăm cái bị cáo hành hạ đến chết đi sống lại then chốt là một cọng lông đều không mò đến lần này nhất định muốn nắm bắt cơ hội này làm ăn cá thể xong ba phòng ở trực tiếp đổi nhà lớn tạ khương lão đệ trương vĩ tầm tầm vỗ xuống khương bạch vai lại thiếu ta một bữa cơm áo nào đó vấn đề lại nói khương bạch trừng mắt nhìn nói rằng ta này đúng không cũng coi như mở ra một cái màu xám dây t r u y ề n sản xuất công nghiệp ta khởi tố ngươi biện hộ sang năm ở lên biệt thự lớn ha ha mấy người đều nợ nụ cười sau đó bốn người đến hoa thịnh khách sạn lớn xoa một trận ở trên bàn cơm rượu qua ba tuần món ăn qua ngũ vị tự nhiên hay là muốn tán gẫu một ít rất hình đề tài đối với này khương bạch trương vĩ cùng la đại t r ạ n g đều là lao tài xế nhưng mạnh ba cái nào gặp khung cảnh này bị dọa đến run l ờ y bày đây là có thể nói à? đây là có thể nghe à? đây chính là đại ngưu thế giới à? vũ thảo nguyên lai、like、còn có thể như vậy mạnh ba biểu thị tăng tư thế sáu giờ chiều nhiều khương bạch mới mơ hồ về đến nhà uống một chút rượu thế nhưng không nhiều sau khi rửa mặt khương bạch liền cảm giác mình tỉnh táo không í t đi vào thư phòng chuẩn bị thu lại video trên thực tế Ở p h á ngoài q ra có lẽ còn chuẩn bị ứng đối điều hòa phán quyết vạn án thì như miễn trừ trách nhiệm hình sự nhưng phán xử dân sự bồi thường các loại lo trước khỏi hòa mà chỉ cần phán quyết vừa ra trực tiếp tuyển một phần đối ứng vạn án dây phát ra ngoài chiếm trước lưu lượng nếu như chờ kết quả đi ra động thủ nữa viết văn án c ứ t đều ăn không nổi nóng hổi như thương bạch loại này đánh xong quan t ò a không mau mau phát v i d e o trái lại đi ra ngoài ăn ăn uống uống quả thực là phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề xỉ n h ủ thế nhưng không có cách nào hắn coi như phát lại m u ộ n nay nhiệt độ cũng có thể tùy tùy tiện tiện vượt qua người khác hô ngồi ở trên ghế gaming thương bạch phun ra một ngụm r ư ợ u khí đối mặt màn ảnh bắt đầu giàn giải không nhiều tất, tất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền đem phán quyết kết quả trước tiên quăng đi ra đến tiếp sau còn có thể ở chỗ này tăng thêm bản án sau đó mới bắt đầu giảng giải lên tòa án thẩm vấn quá trình bên trong một ít chuyện thú vị tỷ như cái kia bởi vì bất ngờ mà chết đi phương hướng nhưng lập xuống đại công máy thu hình tỷ như la đại t r ạ n g đối với nhân quả quan hệ cùng sơ s u ấ t làm người tử vong tội thâm nhập lý giải lại tỷ như một vị điều đình nhận hối lộ nguyên cáo luật sư video tuy không giải nhưng xem chút vẫn là rất nhiều nửa giờ sau mới mẻ nóng hổi video ra lò thấy việc nghĩa hăng hái làm bị cáo ra tòa án đến cùng cái gì là chính nghĩa hạ đang chuyển video sau thương bạch liền ngửa mặt nằm ở thư phòng giường đưa lên xếp thành một cái mộc chữ ngủ say rất nhanh bên trong thư phòng vang lên tiếng ấy mà khu bình luận cũng rất nhanh liền khí thế ngất trời cấp tám đại quân phong đối phương luật sư này xong thao tác ta cho tám mươi hai phần còn lại mười tám phần lấy sáu trăm sáu mươi sáu hình thức cho hắn không sợ hắn kiêu ngạo bởi vì hắn hiện tại khẳng định không để ý tới kiêu ngạo thương từ nguyệt n h á c gạo rốt cục muốn chân chính về mặt ý nghĩa đem đối phương luật sư đưa vào đi ạ lần trước cái k i a đối luật sư có vẻ như cũng chỉ là bị l u ậ t hiệp xử phạt vẫn là vị luật sư này càng mạnh hơn a lại nói gõ truy lúc nào đi vào thanh thu vị cải ta đưa cái này phán quyết nói cho ông nội ta hắn gửi đến răng giả đều rơi mất ông nội ta nói này là được rồi liền nên như vậy còn liên tiếp khen chúng ta công kiểm pháp dám làm dám nhận có đảm đương là đương đại thanh thiên đại lao ra ta có mạnh đức chi trí vũ hồ phán quyết rốt cục đi ra hả hê lòng người thật hả hê lòng người này nếu như út chủ cùng bảo an bị phán hình bao nhiêu người tam quan cũng phải sụp đổ rồi g i a ngạo làm khó dễ được ta ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng út chủ phụ dịch từ t h ừ a thấy việc nghĩa hăng hái làm vụ án kết thúc ta liền muốn hỏi một chút những k i a gào gào chờ bắt mạng lưới bình x ị lúc nào đi vào chứng mới thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen n ợ i bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ căn cứ tâm tình thủ hàng thứ nhất định luật nên có người hài lòng nhẹ răng vui á thời điểm khẳng định có người muốn khóc một bên khác thật vất vả thoát khỏi tạo đan đồng hai mẹ con thành công thoát thân nhạc bân mới vừa trở lại chính mình văn phòng luật còn chưa ngồi nóng đi đây liên nghe đến một tràng tiếng gõ cửa vang lên nhạc bân ngẩng đầu nhìn lên nhất thời sửng sốt cửa đứng hai tên mặc đồng phục cảnh sát nhân dân biểu hiện nghiêm túc cảnh sát đồng chí các ngươi có chuyện gì hả nhạc bân chậm dãi đứng lên hai cái cảnh sát nhân dân đi tới một người trong đó nói rằng nhạc bân chúng ta là tây hồ khu hai mươi đồn công an cảnh sát nhân dân đây là chúng ta giấy chứng nhận ngươi nghi có dính l i ễ u đến nhận hối lộ xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra cái gì nhận hối lộ này lầm đi ta lúc nào nhận hối lộ nhạc bân đầy mặt vô tội lớn tiếng kêu h o an ta chỉ là cái luật sư a lấy tiền giúp người lên tòa án đây chính là ta công tác cảnh sát đồng chí các ngươi cũng không thể hoan u ổ n g người tốt ta ta thu tiền đều là trưng cầu ý kiến phí cùng phí luật sư a làm sao còn theo nhận hối lộ dính l i ễ u quan hệ đây nhạc bân cảm giác mình có thể quá hoan u ổ n g hình pháp bên trong quả thật có không phải quốc gia công nhân viên nhận hối lộ tội cái tội danh này là chỉ công ty xí nghiệp hoặc là cái khác đơn vị công nhân viên sử dụng chức vụ lên tiện lợi đòi lấy người khác tài vật hoặc là phi pháp thu nhận người khác tài vật vì người khác giành lợi ích mức trọng đại hành vi cũng chính là nói không phải quốc gia công nhân viên cũng có thể thành lập nhận hối lộ tội có thể nhạc bân không hiểu vì sao chính mình sẽ nghi có dính líu đến nhận hối lộ tội hắn là luật sư tiền là ủy thác người cho coi như vượt qua bình thường luật sư thu phí tiêu chuẩn vậy cũng nhiều lắm tính làm trái quy tắc hành vi do luật hiệp hoặc là cục tư pháp đến xử phạt làm sao hoàn thành đứng phạm tội hình sự đây hướng về phía nhạc bân phủ đầu r ộ i xuống nhạc luật sư n g ư ơ i biết điều đình nhận hối lộ hả ngay vậy nhạc bân chợt cảm thấy toàn thân phát lệnh hắn nghĩ tới nhận hối lộ tội bên trong có một cái đặc thù biểu hiện hình thức gọi điều đình nhận hối lộ nhớ năm đó nhạc bân tham gia tư pháp cuộc thi thời điểm có một đạo đề liền theo điều đình nhận hối lộ có quan hệ có thể nhiều năm qua đi ấn tượng đã s ứ n nhạc hơn nữa cái tội danh này khá là đặc thù bình thường cũng tiếp xúc không tới cho tới nhạc bân quên đến không còn một ngống trước đó hắn căn bản không có ý thức đến chính mình lại xúc phạm hình pháp tốt nhạc luật sư đi theo chúng ta đi Có lời gì tào r Trước ở khởi lại Long nói chi tiết? người. chúng Cảnh sát nhân dân thúc dục.、Xung、sục. nhân h dân Xung sung ta sát Tốt, tốt. Trước 199, bổ sung khởi tố t bổ n n h à đan ó bên trong tiểu Tào khu. Tao đồng cùng hàn lị về đến nhà bên trong thật là không có thiên lý không nhân tính a hiện tại người làm sao đều như thế lanh huyết bọn họ sớm m u ộ n gặp bảo ứng bị thiên lôi đánh ta đáng thương nhị a tào đan đồng ngồi ở trên ghế xa lồng thở dài thở ngắn n ệ n g ự ợ c d ậ m chân hàn lị cũng là đầy mặt không cam l ò n g cắn răng nói chống án chúng ta chống ăn cáo đến cùng ta ca không thể chết vô ích cũng không thể để cho tội phạm giết người vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật coi như thật không có cái gì trên pháp luật nhân q u ả quan hệ có thể chỉ ít bọn họ đến bồi thường tiền đi tốt xấu là một cái mạng a như thế nào đi nữa cũng không thể một phân tiền cũng không bồi thường đây chính là nói toạc trời cũng không có cái này l ý a tao đ a n đồng nước nợ một tiếng hai mắt đẫm lệ nhìn con gái hỏi lì lì vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì nhi t ử không còn quan tỏa thua gia đình đột nhiên bị này k ỳ biến tao đ a n đồng tâm loạn như ma căn bản không quyết định chắc chắn được chỉ có thể dựa vào con gái hàn lị hơi suy tư đột nhiên ánh mắt sáng lên chúng ta có thể quay video ở internet kêu h o a n ta xem trước đó mã giật hành p h á t cái k i a video hiệu quả rất tốt ta hiện tại liền liên hệ hắn nói liền lấy điện thoại di động ra tìm tới mã giật hành số gạt đi ra ngoài kết quả xin lỗi ngài gọi số đã tắt máy số gì d i l u h à v ờ hàn lị khẽ to mày người này làm sao còn tắt máy đây người uy tín tìm hắn n h ị n tào đan đồng nhắc nhở Ừm. hàn lị gật c g ủ mở ra hệ c h ạ n nhưng vào lúc này ầm ầm ầm tiếng go cửa vang lên tào đan đồng trước đi mở cửa hàn lị cũng không quá để ý ngồi ở trên ghế xạ lồng cho mã giật hành phát ra uy tín rất nhanh tào đan đồng trở về mẹ là ai vậy hàn lị không ngẩng đầu thuận miệng hỏi một câu là tòa án đến đưa lệnh truyền nói tào đan đồng đem trong tay đồ vật ném đến trên khay t r à t r u y ề n lệnh truyền hàn lị trong lòng đột nhiên nhảy một cái vội vã đem trên khay t r à mấy tờ giấy cầm lấy đến kiểm tra giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân lệnh truyền án hảo hai mươi hai mươi chiếc trung pháp hình hai sơ chữ đệ ít lít t h h ả o án do tội dọa dẫm vơ vét tài sản bị gọi đến người hạn à ngày n đến tình phiên gian, năm tháng người ít không không phân. Đáp lời địa điểm, thứ nhất hình đình lị. lý. lời lời Gọi thời thời điểm điểm, Đáp Đáp địa sự sự tòa thẩm ít ít thứ thẩm phán. h do, mở g mục chú ý một bị gọi đến người nhất định phải đến đúng giờ đáp lời địa điểm hai bản lệnh truyền do bị gọi đến người mang theo đến viện đưa tin theo lệnh truyền đồng thời còn có lên đơn kiện bản sao bên trong viết do án do cùng tố tụng tình cầu hàn lị hướng về người bị hại khương bạch dọa dẫm vơ vét tài sản một vạn nguyên khoản tiền kết xù chưa thành sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ viện kiểm soát thỉnh cầu tòa án theo pháp luật phán xử hàn lị tội dọa dẫm vơ vét tài sản thành lập phán xử tù có thời hạn bốn năm phạt tiền hai văn nguyên hàn lị dọa dẫm vơ vét tài sản mức một vạn đã sớm vượt qua bản tội bên trong mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn này dựa theo hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bốn quy định cần phải xử m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn cũng phạt tiền bởi n ă n g thuộc về dọa dẫm vơ vét tài sản chưa thành cần phải từ nhẹ hoặc giảm bớt hình phạt vì lẽ đó viện kiểm soát tố tụng thỉnh cầu bên trong chỉ có bốn năm tù có thời hạn nay cũng chính là khương bạch chuẩn bị khởi tố mạng lưới bình x ị cần dùng gấp tiền không phải vậy lấy tính cách của hắn, coi như là cho cũng phải đem m ộ t ngàn vạn một p h ầ n không thiếu c h o hàn lị truyền cùng lên đơn kiện so có hàn một phần ở ngoài, cũng hàn phần ngoài, một tàu ở ra n đồng một Theo hàn、so、ra cái này hình phạt nhẹ đi nhiều nhìn trước mặt lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao hai mẹ con đều học rồi tuy rằng các nàng biết mình chắc chắn sẽ bị viện kiểm soát n h ấ t lên công tố nhưng biết là một chuyện chân chính thu đến lệnh truyền nhìn thấy mặt trên cái kia nhìn thấy mà giật mình tố tụng tình cầu lại là mặt khác một loại cảm thụ làm sao làm làm sao làm ta còn muốn thi nhân viên công vụ đây ta đã chuẩn bị hơn nửa năm ta hàn lị gấp đến độ đều nhanh khóc tốt nghiệp đại học sau nàng không có đi ra ngoài làm việc chuyên tâm chuẩn bị thi công tháng trước mới đưa ra thi quốc gia bù ghi chép đăng ký liền chờ thành công lên mở bưng lên bát c ô m sát kết quả hiện tại lại đột nhiên liền muốn đối mặt lao ngục hai ương lỵ lỵ đừng hoảng hốt đừng sợ có điều là lên tòa án thôi ngươi xem cái kia hai cái tội phạm giết người đều có thể thắng quan tòa chúng ta chỉ là n h ư ờ n g bọn họ bồi thường tiền mà thôi huống chi hắn lại không trả thù lao không có chuyện gì chúng ta khẳng định cũng có thể đánh thắng quan tòa t à o đan đồng dù sao vẫn là càng trầm ồn một chút nắm thật chặt con gái tay nói rằng liên hệ cái kia nhạc bân hỏi một chút hắn ý kiến ừ hàn lị vội vã tìm tới nhạc bân điện thoại liền gạt đi ra ngoài kết quả xin lỗi ngài gọi số đã tắt máy s ố gì giữ haver hàn lị còn coi chính mình sai số đánh cho mã dân hành kết quả vừa nhìn không sai a là nhạc bân có thể hắn làm sao cũng tắt máy mẹ ta đi nhạc bân văn phòng luật tìm hắn hàn lị theo mẫu thân nói một tiếng vội vội vàng vàng ra ngoài thẳng đến nhạc bân văn phòng luật kết quả sau khi đến lại phát hiện cửa lớn đóng chặt người này làm gì đi hàn lị cho mày còn có ba ngày liền muốn mở phiên tòa thời khắc mấu chốt này chó luật sư lại mất liên lạc hàn lị không khỏi sốt ruột lên đang lúc này một cái dọn dẹp ngâm thùng nước đi tới hàn lị liền vội vàng tiến lên hỏi uy ngươi biết cái này văn phòng luật luật sư đi chỗ nào h dọn dẹp liếp mắt vừa mở miệm chính là long thành tiếng địa phương kỷ lý quan quắc ngươi nói món đồ quỷ quái gì vậy có thể hay không trầm một chút hàn lị c a o mày nói dọn dẹp lừa một cái lạnh lùng nói ngươi ở nhà theo ba mẹ ngươi nói chuyện cũng là này này này không ra giáo không lễ phép hàn lị nhất thời tức giận đến mặt đều nhanh sai lệch k í t sâu một hơi cưỡng chế trong lòng l ử a giận thật không tiện a gì ta quá sốt ruột xin hỏi ngài ngày hôm nay có thấy hay không qua cái này văn phòng luật luật sư hả từng thấy b ữ i c h i ề u bị cảnh sát mang đi dọn dẹp t h ả n như nói n cái gì này làm sao sẽ bị cảnh sát mang đi hắn làm gì hàn lị vội vã hỏi thăm chi tiết nhưng dọn dẹp nhưng tự mình tự đi ra hàn lị quay đầu liếc nhìn văn phòng luật bảng hiệu trong lòng không tên dâng lên một sự bất an quan t ò a còn chưa bắt đầu đánh luật sư liền đi vào trước sáng ngày hôm sau chín h lâm nhiên như thường ngày đi tới tòa án đi làm n à y mấy ngày quả thực theo nằm mơ như thế lâm nhiên cùng lập án trung tâm những nhân viên làm việc khác mỗi ngày tăng giờ làm việc bận điệu đến nhanh quên chính mình họ gì rốt cuộc ở tối ngày hôm qua chín h bọn họ thật vất vả đem thương bạch đưa ra hơn một phẩy tám không không phần đơn khởi tố cùng tương ứng chứng cứ tất cả đều sửa soạn xong hết mỗi một cái đều như chút được gánh nặng hô cuối cùng cũng coi như có thể ung dung một trận ai lâm nhiên còn không cảm khai xong liền nhìn thấy một cái người quen thuộc đi tới chính mình trước cửa sổ khương tiên sinh n g ư ơ i làm sao đến rồi h ả ngươi là đến trưng cầu ý kiến vụ án tiến độ đi ngươi yên tâm p h ỏ n g chừng trong vòng ba ngày ngươi sẽ thu đến mở phiên tòa thông báo khương bạch trên mặt mang theo nụ cười sán lạ chậm rãi lất đầu không ta không phải đến trưng cầu ý kiến vụ án tiến độ ta là tới bổ sung đưa ra đơn khởi tố cùng chứng cứ nói h ã tử trong túi sách lấy ra một sắp tư liệu đặt ở trước cửa sổ ta muốn bổ sung khởi tố ba trăm người lâm nhiên n h ì n ư ơ n g b ạ c hai trên mặt cái i k n g ư ờ xúc nụ cười nụ nhìn hại, lại vô m ộ t chút t r ư ớ c m ặ đặc t một sấp tư giày sắp linh ệ u lâm i miệng giật giật.、Quả、nhiên, ê n vẫn hưng Trương khỏe sớm. Quả quá là cao hứng quá sớm. 200, bị cáo tập hợp mà đến long thành phong vân lại nổi lên thanh châu nào đó phó trong quán ăn bốn mươi ba tuổi trương minh lợi ngồi ở quầy thu tiền sau chính ngân điện thoại di động ở đấu địa chủ bên cạnh quạt máy v ụ vũ thổi l á o bản tính tiền một cái hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi đem một cái màu trắng đóng gói kem đặt ở trên q ầ y trương minh lợi đem điện thoại di động thả ở bên cạnh cầm lấy máy quét tích một tiếng nói rằng ba mươi bảy bao nhiêu chàng trai nhất thời sửng sốt ngươi này kem là vàng làm vẫn là bạc làm bán thế nào như thế quý đây chính là chuông tuyết đế chân chính cao cấp kem nhãn hiệu phương đông ha căn tư đến ta nhập hàng đều ba mươi lăm một cái đây bán ngươi ba mươi bảy thật không mắc trương minh lợi t h ả n n h i ê nói n chàng trai trừng mắt nhìn há đây chính là trong truyền thuyết kem thích khách đúng không vậy ta không muốn ta vẫn là mua tuyết liên đi nói liền cầm lấy chuông tuyết đế muốn thả lại t ủ lạnh có thể trương minh lợi như n g một cái đ ể lại kem nghiêng đầu nói rằng không phải chàng trai ngươi không có chuyện gì chứ nay kem đều bị ngươi chặn qua Làm sao chương ó t ể nói không cần là không cần. n g là i lại đều về, qua chạm trả ư nhường ơ i lại không có phá hoại đóng gói, bán nào. không đóng cũng không thế phá ta Ta à l có minh bẩn, không ảnh hưởng n g ư ơ tiêu thụ đi. g g trai n i nói rằng, ngươi này nói cái hoặc phí rằng, này gì lợi ờ i minh Chương l nhất thời vỗ bàn đứng d ậ y t r ứ n g mắt lớn con ngươi nói rằng em đều bị ngươi làm bẩn ngươi nhất định phải mua chàng trai nhất thời cau mày ngươi đây là muốn ép mua ép bán ít nói nhảm mau mau trả tiền không trả tiền cẩn thận l a o tử đối với ngươi không k h á c khí chương minh lợi đầy mặt dữ tợn âm thanh vang dội vẫn là rất dọa người chàng trai nuốt một ngụm nước bọn rõ ràng hơi sợ hai khí nhưng vào lúc này một cái ăn mặc xanh đen s ắ c chế phục người vén rèm cửa lên đi vào trực tiếp đi tới quầy thu tiền trước hỏi xin hỏi ngươi là trương minh lợi à? a ta là trương minh lợi trương minh lợi nghi hoặc nhìn đối phương thầm nói hai ngày trước cục công thương không mới vừa kiểm tra qua sao ngươi này lại là cái nào bộ ngành a xin chào ta là chúng ta thanh châu t ò a án tư pháp cảnh đây là ta giấy chứng nhận đối phương đưa ra một hồi giấy chứng nhận từ trong túi lây ra một cái màu xám túi giấy nói rằng nơi này có một phần do long thành khu tân giang tòa án nhân dân ủy thác thay đưa đến lệnh chuyển cùng với lên đơn kiện bạn sao thỉnh ngươi ký nhận một hồi tòa án lệnh truyền trương minh lợi nhất thời s ư n g sở không phải này tình huống gì a làm sao còn có lệnh truyền đây ta cái gì cũng không làm a ngươi đúng không đưa sai rồi tư pháp cảnh liếc ắ n một cái thản nhiên nói trương minh lợi giấy căn cước số ít ít ít liên hệ địa chỉ thành châu hai mươi khu hai mươi đường phố đều quay về đây đi đúng là đúng có thể vậy thì không sai rồi là cho ngươi ký tên đi một lát sau tư pháp cảnh cầm trương minh lợi tự tay viết ký tên đưa đến hồi chứng rời đi trương minh lợi vội vã mở ra túi giấy đem tòa án lệnh truyền lấy ra long thành k h tân giang trung cấp tòa án nhân dân án do mạng lưới phỉ bán Bị g tòa. Càng càng tòa án đã thụ lý cùng tồn tại án đem với sau năm ngày ở long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân thứ nhất hình sự đỉnh thẩm phán mở phiên tòa thẩm lý yêu cầu trương minh lợi đến đúng giờ đỉnh tham dự nay làm cái gì cơ bá đồ vật liền bởi vì internet mắng hai câu liền đem ta cáo ra tòa án có bị bệnh không t r ư ơ n g minh lợi tức giận không nớt đồng thời nội tâm cũng cực kỳ thấp t h n g đây là hắn hơn nửa đời người tới nay lần thứ nhất thu đến tòa án lệnh truyền hơn nữa đối với cái gọi là tội phỉ bán cũng hoàn toàn không biết t r ư ơ n g minh lợi tuy rằng không tính đại phú đại quý nhưng bảo vệ như thế một cái nhỏ thực phẩm phụ tiệm ngược lại cũng vẫn tính áo cơm không lo hơn nữa trừ nhập hàng thời điểm sẽ bận rộn phần lớn thời gian đều tính khá là thanh nhàn r ồ i dào tinh lực không chỗ phát tiết chứng minh lợi liền hóa thân mạng lưới bình xịt thường thường ở internet theo người mắng nhau phun qua lại trước đây cũng từng có người uy hiếp nói cái gì muốn báo cảnh sát ta muốn đi tòa án kiện ngươi loại hình vừa mới bắt đầu trương minh lợi còn rất thất vọng nhưng sau đó phát hiện những người kia có điều là khẩu này sau khi hắn thì càng hăng hái phun người cũng phun đến càng q u ả đáng trương minh lợi lần gần đây nhắc hỏa lực toàn mở là bởi vì nhìn thấy hắn quan tâm tài khoản lao mã phê bình tuyên bố một cái video đại khái tình huống chính là có cái đại v o n g hồng hại chết người không những không có ngồi tù trái lại còn phi thường hung hăng theo g i a thuộc nói ngươi thích đi đầu cao thì đi trương minh lợi ở khu bình luận đem cái kia đại võng hồng phun toàn bộ liên tiếp tám cái bình luận lấy mẹ ruột làm trung tâm lấy thân thích vì là bản tính vẽ tròn mở cỏ những n à y bình luận nhiệt độ đều rất cao đặc biệt là từ hai ngày trước bắt đầu hắn bình luận số l i k e liền theo ngồi hỏa mũi tên cấp tốc tăng vọt trong đó sốt dẻo nhất một cái bình luận số l i k e đều có hơn bảy vạn hầu như mỗi lần mở ra tóc tót đều có thể nhìn thấy chín mươi chín rầm rộ điều này làm cho trương minh lợi có một loại trước nay chưa từng có bị người tán thành cùng quan tâm cảm giác đều có chút lâng lâng nhưng mà ngay tại lúc này tòa án lệnh truyền mạnh mẽ cho hắn một cái tát mấy vạn dân mạng đều tán thành ta hắn bằng cái gì đi khởi tố ta a có bị bệnh không trương minh lợi cho mày nghĩ mãi mà không ra lúc này mua đồ chàng trai cười lạnh nói đáng đ ờ i ngươi loại này gian thương đã sớm nên ra tòa án nói xong chạy đi liền chạy kem tự nhiên là lưu lại trương minh lợi chửi g ầm lên nhưng t r u n g quy trong lòng có chuyện không có đuổi theo ra ngoài bằng không lấy tính cách của hắn coi như đuổi theo ra đi m ộ ư ơ i tám điều phố cũng phải đem tiểu tử kia đẻ ngã cố gắng nói cho nói cho hắn đ ô n g hoa tại sao như vậy đỏ kỳ huyện đây là một tòa nhân khẩu hơn năm mươi vạn huyện thành nhỏ theo du huyện so ra vậy khẳng định là lớn hơn không ít nhưng nói tóm lại vẫn là huyện thành nhỏ cấp bậc này một cái ăn mặc đồng phục học sinh đeo bọc sách trung học nữ sinh tâm sự nặng nề đi ở tan học trên đường về nhà nàng gọi lỗ sơ tuyết là kỳ huyện thứ hai trung học lớp tám học sinh tướng mạo thường thường vóc người phổ thông tính cách hướng nội thành tích không trên không dưới thuộc về dễ dàng nhất bị lao sư cùng bạn học q u ê người n ở trong trường học chính là cái tiểu trong suốt thế nhưng ở trên internet lỗ sơ tuyết nhưng hoàn toàn là khác một bộ mặt phi thường nhiệt tình hoạt bát lớn mật phóng túng mạng lưới cho nàng beo lên một bộ mặt nạ làm cho nàng hoàn toàn biến thành một người khác một cái theo trên thực tế tuyệt nhiên ngược lại người lỗ sơ tuyết nhất thường dùng phần mềm là đậu biện bởi vì nơi này có rất nhiều tiểu thị thị nói chuyện lại êm hay đến rồi nơi này liền theo trở về nhà như thế các nàng một số ngôn luận quả thực đâm trúng lỗ sơ tuyết nội tâm t r â m dãi nàng chịu đến bất chi bất giác ảnh hưởng cuối cùng chọc tới nào đó người đàn ông bị một giấy đơn kiện cáo ra tòa án khởi tố tội danh là tội phỉ báng theo lỗ sơ tuyết cùng bị cáo ra tòa án còn có cái khác hơn một trăm cái bị cáo ở những người này ở trong lỗ sơ tuyết tính khá là may mắn bởi vì nàng vị thành niên cuối cùng tòa án miễn trừ nàng hình sự xử phạt đồng thời bao bọc hình sự hồ sơ làm cho nàng không g i ấ u vết trở về xã hội từ cái kia sau khi lỗ sơ tuyết thu lại rất nhiều cũng gạch bỏ đầu biện cái kia sơ tuyết mội mội tài khoản nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn cáo biệt mạng lưới mà là chơi bửa lên tiểu hồng chư ở đây nàng gọi nghe gió hồi tường tuyết bởi vì có trước đây giao hấn vì lẽ đó lỗ sơ tuyết ở tiểu hồng chư vẫn luôn rất biết điều mãi đến tận hai ngày trước nàng nhìn thấy một cái video nói là có cái đại võng hồng hạ chết người không chỉ nhân, nhân ngoài vòng pháp luật hơn nữa còn phi thường hung hăng theo gia thuộc nói thích đi đầu cáo thì đi Cái kia đại vong hồng, chính là lúc trước kia đại đem vong hồng, là lộ sau ơ tuyết cáo r tòa t kia. án ác người đàn ông、kia. Cũng là nàng ngộng. là Lộ sơ y thấy ế t rốt cục lật xe, phấn thỏa nhìn hắn hương phấn cục xe, đó á n chàng ngại g lên. Sau đ tự nhiên không tránh khỏi gia nhập công kích thảo phạt đội ngũ lưu lại như thế một cái bình luận mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đúng không đem người ném đem cuốn rốn nuôi lớn làm sao như thế không nhân tính đồng thời thu được mấy ngàn khen ngợi này có thể nhường lỗ sơ tuyết mạnh mẽ xả được cơn giận nhưng mà nàng vẫn chưa cao hơn bao lâu liền nhìn thấy người đàn ông kia phát video nói rõ tình huống hơn nữa còn nói đem bình xịt đều cáo ra tòa án nếu như là người khác nói như vậy lỗ sơ tuyết khẳng định xem thường nhưng nếu như là người đàn ông kia nàng biết vậy tuyệt đối không phải khẩu này mà thôi bởi vậy này mấy ngày lỗ sơ tuyết trong lòng vẫn luôn loạn tung tùng kẹo lo lắng sợ hãi chỉ lo thu đến tòa án lệ n h truyền lên lớp cũng thường thường thất thần bị lao sư phê bình nhiều lần ai lỗ sơ tuyết đứng ở cửa nhà thăm t h ả m thở dài sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa ta đã về rồi vừa đi vào cửa phòng cũng cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng ba mẹ ngồi ở phòng khách trên ghế xa lồng sắc mặt tái xanh lỗ sơ tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút liền vội vàng hỏi c là làm sao? Làm sao, hầu a mẹ, c như trong cùng một lúc toàn quốc các nơi đại giang nam bắc rất nhiều người lần lượt thu đến tòa án lệnh truyền lệnh truyền là do tòa án nhân dân hướng về vụ án người trong cuộc phát ra yêu cầu người trong cuộc ra tòa thẩm lý vụ án tố tụng văn thư là một loại có pháp luật hiệu lực pháp định văn kiện tòa án lệnh truyền đưa đến phương thức có bao nhiêu loại một trực tiếp đưa đến lại xưng giao đưa đến là chỉ tòa án nhân dân phái chuyên gia đem tố tụng văn thư trực tiếp giao cho được đưa đến người ký nhận đưa đến phương thức cái này cũng là cơ bản nhất thường thấy nhất một loại phương thức p h à m là có thể trực tiếp đưa đến liền cần phải trực tiếp đưa đến để phòng ngừa kéo dài tố tụng bảo đảm tố tụng trình tự thuận lợi tiến hành hai lưu giữ đưa đến là chỉ được đưa đến người vô lý cự thu tố tụng văn thư thời điểm đưa đến người theo pháp luật đem tố tụng văn thư đặt ở được đưa đến người trụ sở sắp nhập sinh đưa đến pháp luật hiệu lực đưa đến phương thức cũng chính là nói mặc dù ngươi cự thu cũng không liên quan đưa đến người trực tiếp đem lệnh truyền đặt ở nhà ngươi chụp ảnh hoặc là video ghi chép đưa đến quá trình như vậy liền là vì là đưa đến ba ủy thác đưa đến là chỉ phụ trách vụ án tòa án nhân dân trực tiếp đưa đến tố tụng văn thư có khó khăn thời điểm theo pháp luật ủy thác cái k h á c tòa án nhân dân thay đưa đến phương thức này cùng trực tiếp đưa đến có ngang nhau pháp luật hiệu lực bốn gửi qua biêu điện đưa đến là chỉ thông qua biêu cục dùng thư gửi bảo đảm gửi cho người trong cuộc ngoài ra còn có chuyển giao đưa đến thông báo đưa đến các loại phương thức nói tóm lại không quản người trong cuộc ở cái gì xóa sình đều có thể bảo đảm lệnh truyền đưa đến như vậy vấn đề đến rồi thu đến lệnh truyền sau cho rằng vô sự phát sinh sẽ như thế nào tòa án có chính là biện pháp xử lý loại thứ nhất trực tiếp câu chuyện c ư m chế ra tòa loại thứ hai vắng chỗ phán quyết coi là bị cáo từ bỏ biện hộ vì lẽ đó trừ cực kỳ cá biệt hai cánh tay mủ luật ở ngoài còn thật không người nào dám không nhìn tòa án lệnh truyền hoặc là từ chối ứng nói trong lúc nhất thời vô số người từ bốn phương tám hướng hướng về long thành tập hợp mà đến tính cả lâm thời bổ sung hơn ba trăm n g ư ờ i bị cáo số đạt đến độ cao mới hai một trăm ba bốn lại thêm vào cùng đi ra thuộc các loại vì lên tòa án mà đi tới long thành ép thẳng tới vạt người nhiều người như vậy đi tới long thành đầu tiên kéo lên là long thành ăn uống rừng chân ngành nghề đặc biệt là khu tân giang tòa án nhân dân phụ cận không ít khách sạn đều c h ấ n đích nhường lao bản một lần hoài nghi đúng không sớm bắt đầu rồi quốc khánh nhỏ nghỉ dài hạn những n à y bị cáo đi tới long thành sau phần lớn đều không có vội vã tìm luật sư mà là ngay lập tức đi tới phát ra lệnh chuyển khu tân giang tòa án nhân dân hiểu rõ vụ án tình hình cụ thể sau đó mới bắt đầu trưng cầu ý kiến luật sư vào lúc này trương vĩ tiên tri ưu thế liền thể hiện ra hãn xích của cải khổng lộ ở tòa án xung quanh đưa lên không ít quảng cáo thì như chạm xe buýt các loại nhường những kia đến đây tò sẽ đối với toàn cảnh văn phòng luật trương vĩ luật sư sản sinh một ít ấn tượng ngoài ra trương vĩ còn tìm tòa án bên trong người quen hỗ trợ nếu như có người đến trưng cầu ý kiến tội phỉ bán vụ án liền vô tình hay cố ý nâng một câu trương vĩ luật sư tuyệt đối đừng coi thường nhỏ quảng cáo cùng một đôi lời tùy ý có lúc chính là một tí kẹo như thế ấn tượng cũng đủ để cho trương v ĩ ở đông đảo đồng hành bên trong bộc lộ tài năng nếu không vì sao nhiều như vậy nhãn hiệu hàng năm ở quảng cáo marketing phương diện đều sẽ có một bút to lớn chi ra đây hơn nữa có sao nói vậy gần nhất trong khoảng thời gian này trương vĩ chiến tích cũng quả thật không tệ đầu tiên là giúp la đại trạng làm người đại lý lại hầu như một người tiếp nhận ô tô ngành nghề vượt qua tám phần m ộ ư ơ i thay quyền gần nhất c à n g là theo la đại trạng hợp tác đánh thắng một hồi gây nên xã hội các giới quan tâm có to lớn tranh chấp vụ án có thể nói bây giờ long thành trừ la đại trạng ở ngoài trương vi chính là hợp nhất luật sư ở la đại trạng nhậm chức nguyên cáo luật sư tình huống trương vi tự nhiên trở thành rất nhiều bị cáo thứ nhất lựa chọn kim khoa văn phòng luật bên trong một phòng làm việc xin lỗi ta không tiếp ngươi vụ này trần mộng trước mặt không hề cảm xúc nói rằng tại sao、à? ta lại không phải không trả tiền hàn lị kinh ngạc hỏi nàng cũng là hết cách rồi nhiều mặt hỏi thăm bên dưới r ố sáu tờ n s còn bị có bốn ngàn chữ một chương khả năng nửa giờ sau phát viết không hài lòng lâm chính đang sửa chữa mọi người có thể sáng mai lại nhìn sáu đề ở ngoài nói sáu cảm tạ thư hữu hai nghìn một mươi bảy một m ư ơ nghìn bảy m ộ t bảy một chín hai h ì n hai bảy tám nạo tiêu khen thưởng chương hai trăm linh một siêu cấp lớn bánh gà tổ long thành luật sư ngành nghề s ô i trào hàn tiểu thư mời trở về đi ta sẽ không nhận ngươi hủy thác trần mậu chết hạ lệnh trục khách hàn lị không những không đi trái lại còn đặt mông ngồi ở trên ghế xa lồng trần luật sư ngươi không thể như vậy ngươi đến giúp ta a la phi theo trương vĩ đều là người của đối phương toàn bộ long thành chỉ có ngươi là thích hợp nhất nếu như ngươi không giúp ta ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt ta trần mậu chết bất đắc gì nói hàn tiểu thư ngươi liền đừng làm khó dễ ta không phải vì sao a trần luật sư ngươi nhường ta chết cũng chết được rõ ràng đi nào có đưa tới cửa vụ án đều không tiếp đạo lý a hàn lị c a o mày hỏi ngươi thật sự mới biết ừ n được rồi trần m ộ n g chết nhìn hàn lị nói rằng hàn tiểu thương ta cũng muốn kiếm tiền nhưng so với kiếm tiền ta càng khát vọng tự do ta có thể không muốn bởi vì giúp ngươi thay quyền rơi vào theo nhạc bân kết quả giống nhau ngươi đây là ý gì nhạc bân bị cảnh sát bắt liên quan gì tới ta hàn lị gấp đầu mặt trăng hô trần n ộ n g chết mặt không hề cảm xúc nói rằng nhạc bân quả thật có chút làm trái quy tắc nhưng nếu như không phải ngươi nói lung tùng hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện hàn tiểu thư ta sẽ không làm người luật sư b ả o chữa cũng không dám a người a vẫn làm ờ i cao minh khắc đi trước có đố ngạn xâm bởi vì ở hình sự vụ án ở trong sử dụng nguy hiểm thay quyền bị thu hồi tiêu hủy một tháng chấp n g h i ệ p chứng sau có nhạc bân bởi vì điều đình nhận hối lộ bị hình sự lập án điều tra đối mặt lao ngục thai hương này hai cái đấm máu ví dụ đủ khiến long thành các luật sư tăng cao cảnh giác kiếm tiền dĩ như tốt nhưng tiền đề là không thể gặp phải quá heo đồng đội không phải vậy rất dễ dàng như đố ngạn xâm cùng nhạc bân như thế lật thuyền trong ương trần luật sư ta hàn n g còn muốn nói điều gì l là, là tốt, tốt. sau đó trần mộng chiết cúp điện thoại từ trên bàn làm việc cầm lấy áo khoác cùng túi sách vội vội vàng vàng liền đi ra phía ngoài mới vừa đi tới cửa tựa hầu nghĩ tới điều gì quay đầu lại hướng hàn lị nói rằng hàn tiểu thư nếu như ta là người thì sẽ không ở trên người ta lãng phí thời gian mà làm mo mo đi mời cao minh khác đến đây là hết lời ta còn có việc gấp phải xử lý tạm biệt nói xong liền thét to hai tiếng mang theo trợ lý cùng hai cái văn phòng luật thực tập sinh vội vội vàng vàng rời đi hắn mới vừa mới vừa nhận được tin tức biết có hơn hai bị cáo đi tới long thành nơi nào còn ngồi được hầu như trong cùng một lúc long thành các văn phòng luật lớn lục tục nhận được tin tức lập tức bắt đầu hành động hơn hai bị cáo đây chính là cái siêu cấp lớn bánh g ạ tổ ai không nghĩ chia chén canh mắt thấy trần mộng chết rời đi hàn lị cắn răng tức đến nổ phổi đá một cất sofa lúc này một trận tiếng chung reo lên nàng lấy điện thoại di động ra lướt nhìn là mẫu thân đánh tới uy mẹ ta còn không tìm được luật cái gì lại thu đến lệnh truyền nửa giờ sau hàn lị về đến nhà nhìn thấy do mẫu thân thay ký nhận lệnh truyền lần này án do là mạng lưới phỉ bán g quyết định sau năm ngày mở phiên tòa cũng chính là dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa nhật ngày thứ hai cho tới bị khởi tố nguyên nhân là bởi vì hàn lị ở internet đối với khương bạch tiến hành đục mạng cùng phỉ bán g mã giật hành phát video bạo hỏa đồng thời có lượng lớn thủy quân mang tiết đấu ở tình huống như vậy hàn lị cũng không nhàn rỗi nàng đúng là không có cho thấy thân phận của chính mình chỉ là lấy thân phận của một người đứng xem lưu lại từng cái từng cái bình luận hơn nữa ngôn từ dị thường sắp bén tuy rằng không có một cái chữ thô tục nhi nhưng đủ để khiến người nghe huyết áp lên cao trong đó không thiếu cùng bốn nghìn cả đời ăn không nổi bốn cái món ăn ngang nhau uy lực lời nói hàn lị còn không phải chỉ một bình đài hầu như ở hết thể trên bình đài đều lưu lại bình luận tóc tóc vi bột đậu biện tiểu h n g t r ư k hương bạch khởi tố mạng lưới bình xị tự nhiên cũng là đem nàng bao quát ở bên trong ta ta ngay ở internet phát biểu mấy cái bình luận mà thôi hắn dĩ nhiên đem ta cáo hàn lị tức giận đến mặt đều sai lệnh thợ hôn hẹn bộ ngực không ngừng phật phồng nàng ca bị người hạ i chết hung thủ giết người nhân nhân ngoài vòng pháp luật vậy l i ề n coi là hung thủ giết người lại còn ngược lại đem nàng cáo lên tòa án nay con có thiên lý à? nay con có vương phạt à? cái thứ hai ngàn đao tội phạm giết người hắn nơi nào đến mặt cáo ngươi hơn nữa lại còn cáo hai lần hắn hại chết con trai của ta hiện tại còn muốn hại chỗ yếu con gái của ta đây là muốn đem ta bức tử à? ta ta muốn liều mạng với hắn tao đang đồng đồng dạng tức giận đến không nhẹ dọa dẫm vơ vét tài sản vụ án đều còn chưa mờ đình hiện tại lại lại thêm một người cái gì tội phỉ báng nàng không hiểu cái gì gọi là phỉ báng càng thêm không hiểu tại sao chỉ là ở trên internet phát biểu một ít bình luận đều có thể bị người cáo ra tòa án muốn thật như vậy vậy sau này còn ai dám ở nói trên internet đều thế kỷ hai mươi mốt chẳng lẽ còn muốn chơi văn tự ngục cái kia một bộ lỵ lỵ ngươi có tìm được hay không luật sư mới ta nghe nói như loại này vu cáo hãm hại cũng là phạm tội chúng ta đem đưa hắn đi vào tào đan đồng c ắ n răng nói rằng hàn lỵ cười khổ một tiếng nói rằng nhạc bân bị tóm ta tìm khắc một luật sư nhưng đối phương không tiếp chúng ta vụ án tào đan đồng không coi là chuyện to tát thuận miệm nói rằng Hắn không tiếp chúng ta liền đổi người khác,、long、Thành lại không phải chỉ liền người Long này tiếp ta đổi lại có một ấ y cái Ai, lại luật ta thử sư. m chút Hàn chậm Nhưng gật xem sao. Hàn lị gật đầu. Nhưng không Lị rãi đầu. bên i tại loại giác. lợi. ế t trong tốt Tìm luật rất thuận Một sao, sư sợ sẽ lòng nàng luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Tìm luật sư chuyện này, sợ là sẽ không lắm là có cảm b khác toàn cảnh văn phòng luật sư phòng họp lớn bên trong người đông như mắc gửi cái ghế cũng đã rời ra ngoài hết thể mọi người đứng như vậy có thể tiết kiệm không gian trương vĩ luật sư ta hỏi t h ă m được ngươi là long thành tốt nhất hình biện luật sư lần này còn thỉnh ngươi nhất định muốn giúp ta trương luật sư chỉ cần ngươi có thể cứu ta như tử phí luật sư ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu ta chỉ là ở internet tùy tiện phát biểu một cái bình luận mà thôi chuyện này làm sao coi như phạm tội đây ta không phục mọi người mồm năm m i ệ n g mười ngươi một lời ta một lời toàn bộ trong phòng họp đều ầm ầm theo tập hợp giống như trương vĩ nhất thời bó tay toàn tập nay con chỉ là một phần bị cáo văn phòng luật không gian có hạn trương vĩ chỉ có thể lần lượt tiếp đón trải qua một người thay quyền một trăm l i tám cái bị cáo hành động vĩ đại trương vĩ cũng coi như là kinh nghiệm phong phú tự nhiên rất rõ ràng chính mình đón lấy sẽ đối mặt với ra sao tình trạng nhưng hắn cũng không có cảm thấy vướng tay chân trái lại tràn ngập nhiệt tình nhờ vào lần này không phải là pháp luật viện trợ mà là muốn thu lấy phí luật sư lần này nhất định phải kiếm lời quá nhiều nghĩ tới đây trương v ĩ h á n g r ộ n g giơ tay nói rằng các vị các vị còn xin hãy yên tĩnh trước hết nghe ta nói bên trong phòng họp từ từ yên tĩnh lại thường đôi mắt rơi vào trương vĩ trên người người sau chậm rãi mở miệng các vị ta biết mọi người đều là bởi vì tội phỉ báng bị khởi tố nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng vì lẽ đó ta hy vọng các vị có thể đem các ngươi bình luận nội dung cùng khen ngợi lượng nói cho ta nói xong trương vĩ ngồi ở bàn hội nghị trước duy nhất một cái trên ghế ở máy vi tính sách tay mặt bàn sáng tạo một cái hết x e o văn kiện t ố t thỉnh các vị từng cái từng c á i đến t ấn tự tiến hành tiếng nói rơi mọi người hai mặt nhìn nhau không có người mở miệng dù sao bọn họ làm những chuyện kia nói những câu nói kia dù sao cũng hơi khó có thể mở miệng đặc biệt là còn muốn trước mặt nhiều người như vậy thực sự là không nói ra được trương vĩ nói rằng các vị sau năm ngày sẽ mở phiên tòa thời gian không nhiều mời mọi người nắm chặt điểm mặt sau còn có rất nhiều bị cáo chờ đây ta tới trước đi một cái trung niên từ trong đám người bỏ ra đến trương luật sư, ta Trương sư, gọi、Chương、minh lợi ta tóc tóc biệt t lao mã phê bình video phía ở bình bình bình luận, phân n phê đài video dưới, lại cái lưu là. o mã r giả đó khen n g ợ nhiều nhất một cái, có hơn cái, một có n giải g mọi người vẻ mặt đều trở nên hơi quái dị hắn những câu nói kia không khỏi quá ác độc quả thực khó nghe này nếu như viết ra cũng phải bị hài hòa thành một đống hơn nữa số like vẫn như thế cao hầu như là ở đây trong đám người tình huống nghiêm trọng nhất một cái không trách hắn không nhịn được cái thứ nhất đứng dậy cái kia trương luật sư người nói ta cái này đúng là phạm tội sao trương minh lợi thấp thỏm bất tán hỏi trương vi nói rằng n g ư ơ i cơ hồ đem đối phương gia tộc bên trong nữ tính thành viên thăm hỏi toàn bộ n g ư ơ i cảm thấy đây t r ư ơ n g minh lợi tình huống quá ác liệt tám cái bình luận gặp lại khen ngợi lượng vượt qua hai mươi vạn hơn nữa mỗi điều bình luận đều cực kỳ á c độc nay đã không chỉ là đạt đến lập án tiêu chuẩn đơn giản như vậy mà là có thể hay không mức cao nhất thời hạn thi hành án vấn đề nghe nói như thế t r ư ơ n g minh lợi nhất thời hơi nhúng mày nhưng là t r ư ơ n g luật sư ta lại không đánh hắn hắn cũng không rơi một miếng thịt không phải là ở nói trên internet hai câu sao ta cũng đã xóa rơi mất t quá mức ta lại cho hắn ngay mặt nói lời xin lỗi không đến nỗi còn cáo ra tòa án đi người này cũng quá sự t ì n h ép nghe được hắn trong phòng họp người khác cũng đều r ồ n r ậ p mở miệng ai nói không phải đây ta sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người bởi vì mắng người bị cáo ra tòa án chuyện này cũng quá bất hợp lý ta cảm thấy ta nói cũng không sai à tiểu tử kia đúng là bởi vì bị bọn họ truy mới nhảy s ô n g chết rồi nếu như bọn họ không truy hắn lẽ nào ăn no rừng mơ đi nhảy s ô n g à hiện tại người cũng không biết là xảy ra chuyện gì nghe nói hắn vẫn là cái ngàn vạn đại vong hồng đây liền này cách cục à ta cảm thấy hắn đợi này cũng là như vậy ta nhìn hắn chính là muốn nổi danh nghĩ đ ế rồi thật mẹ nó chẳng ra gì không phải là nói rồi hắn hai câu sao lại không có gì ảnh hưởng cho tới thượng cương thượng tiến thật giống có cái k i a bệnh nặng như thế mọi người càng nói càng hăng hái càng nói càng tức giận có lúc người chính là như vậy chính mình đơn độc thời điểm có lẽ cũng được nếu như đụng tới một chút theo chính mình đồng bệnh tương liên người rất dễ dàng sẽ va quẹt ra đốn lửa tìm tới cộng hưởng rất nhiều người nên cũng đã có tương tự trải qua theo bạn học nổ nước bọt lao sư theo đồng sự nổ nước bọt thủ trưởng theo khuê mật nổ nước bọt bạn trai loại hình loại cảm giác đó quả thực hận gặp nhau mượn phản phất có nói không hết giờ phút này mấy c h ụ cái bị cáo chính là như vậy thật giống bọn họ mới là người bị hại mà bị vong bạo khương bạch trái lại tội ác tài trời coi như là sớm từng có chuẩn bị tâm lý chư vĩ giờ k h ắ c này cũng bị mạnh mẽ sấm đến những người này t ă n g quan đều cờ mờ nờ vặn vẹo thành đường ven biển cái này chẳng lẽ chính là mạng lưới bình xịt diện mạo thật sự thực sự là đáng đợi bị khởi tố liên đến có khương bạch người như vậy đến trừng trị bọn họ có như vậy trong n g á y mắt chư ơ n g vĩ đều muốn bỏ gánh c h n g làm nhưng xem ở tiến mức hắn vẫn là hít sâu một hơi nén được tính tình nói rằng các vị vừa nay những câu nói này các ngươi ở trước mặt ta nói một chút cũng coi như lên tòa h n có thể tuyệt đối đừng nói lung tung đối với các ngươi tới nói có lẽ chỉ là tiện tay lưu lại một đôi lời bình luận nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không người trong cuộc đối mặt nhưng là lên tới hàng ngàn hàng vạn thậm chí nhiều hơn ác ngôn một mảnh hoa tuyết không tính cái gì nhưng nếu như hình thành tuyết lợ quy mô đây các ngươi còn cảm thấy không tính cái gì hả có một câu nói thì nói như thế tuyết lợ thời điểm không có một mảnh hoa tuyết là vô tội đối với người trong cuộc tới nói cái tiêu che ngập bầu trời chửi rủa n g u y ê n rủa phỉ bán g chính là tuyết lợ mà các ngươi mỗi người đều là tạo thành trận này tuyết lợ hoa tuyết trương vĩ lắc lắc đầu nói tiếp ca ngợi thỉnh bật thốt lên chửi đới còn thỉnh cân nhắc mà đi bởi vì các ngươi không sẽ nghĩ tới có lẽ liền bởi vì chính mình thuận miệng một lời sẽ làm cho đối phương gặp một hồi đáng sợ vắng bạo thậm chí là bị mắc bệnh bệnh trầm cảm đúng các ngươi khả năng không biết nguyên cáo nguyên bản là bởi vì gặp mạng lưới bạo lực bị mắc bệnh qua trung độ h â m cực lần này e sợ có rất lớn khả năng bệnh trầm cảm tái phát nếu quả thật như vậy đối với các ngươi cân nhắc mức hình phạt là phi thường bất lợi tiếng nói rơi bên trong phòng họp nhất thời hoàn toàn tích mịch có người mặt lộ vẻ xấu hổ cùng hối hận vẻ có người càng căng thẳng hơn cùng thấp thỏm nhưng cũng có người đầy mặt không để ý tựa hồ còn chưa ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng trương vĩ đem phản ứng của mọi người thu hết đ á y mắt biết có những người này là đ i ệ n hình không thấy quan tài không nhỏ lệ hy vọng bắt được phán quyết kết quả thời điểm bọn họ còn có thể như thế kêu căng khó thuần trương vĩ thở dài lại mở miệng trương tiên sinh tình huống của ngươi ta ghi chép tốt cái kế tiếp trương luật sư thì ngươi nhất định cứu cứu con gái của ta một đôi phu thê lôi kéo cái một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi tiểu nữ sinh đi tới trương vĩ trước mặt trương vĩ đánh giá đối phương vài lần luôn cảm thấy này một nhà ba người có chút quay mặt tựa hồ đang nơi nào gặp có thể trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được trương luật sư ta gọi lỗ binh đây là con gái của ta lỗ sơ tuyết nàng ai đều do ta không có nhìn kỹ nàng nam nhân lắc đầu thở dài lỗ sơ tuyết trương vĩ nhất thời nghĩ tới danh tự này như vậy là thủ cho trương vĩ lưu lại ấn tượng thật sâu hắn ánh mắt quái dị nhìn lỗ sơ tuyết hỏi ngươi lần này lại phát cái gì lỗ sơ tuyết cắn cắn môi c h ầ m dãi nói rằng ta ta liền nói mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đúng không đem người ném đem cuốn rốn nuôi lớn làm sao như thế không nhân tính Thí, trương vĩ hít vào một ngụm khí lạnh tiểu cô nương này nhìn nho nhã miệng là thật ca hơn nữa nàng sao nhớ ăn không nhớ đánh đây l à n h sẹo liền quên đau trương vĩ không nhịn được hỏi khen ngợi bao nhiêu tám hơn tám ba trăm l i ỗ sơ tuyết nhỏ giọng nói rằng lỗ binh liền vội và nói g n trương luật sư con gái của ta còn chưa trưởng thành đúng không không cần ngồi tù a lần trước cũng là tình huống như vậy tòa án chỉ là nhường chúng ta chặt chẽ t r o n g giữ cùng giáo dục tới ta chỉ có thể nói tận lực giúp các ngươi tranh thủ trương vĩ chưa hề đem lại nói chết hình pháp bên trong có quy định có gánh chịu trách nhiệm hình sự năng lực nhưng có thể từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt chủ thể được gọi là hạn chế trách nhiệm hình sự năng lực người bao quát bốn trường hợp một đã đầy một ư ơ i hai tròn tuổi không đủ một ư ơ i sáu tròn tuổi người chưa thành niên hai vẫn còn chưa hoàn toàn đánh mất phân biệt hoặc là năng lực không chế bệnh tâm thần người ba người lui ô vừa c ầ m vừa đếp người bốn đã đầy bảy mươi năm tròn tuổi người những người này đều có thể ở phạm tội hình sự bên trong thu được từ nhẹ hoặc giảm b ấ t xử phạt thậm chí miễn với hình sự xử phạt lỗ sơ tuyết năm nay tuổi mụ một ư ơ i năm tròn tuổi một ư ơ i bốn thuộc về loại tình huống thứ nhất ở độ tuổi này người phạm cố ý giết người cố ý thương tổn trí người trọng thương hoặc là tử vong cưng gian cướp đoạt buôn bán dê phẩm phóng hỏa nổ tùng đưa lên nguy hiểm vật chất tội cần phải chịu trách nhiệm hình sự nếu như là tình huống khác trên căn bản là có thể miễn với hình sự xử phạt lỗ sơ tuyết lần thứ nhất đã là như thế không chỉ miễn với hình sự xử phạt hơn nữa phạm tội ghi chép cũng bị bao bọc cũng chính là cái gọi là không dấu vết trở về xã hội nhưng ai biết người này không biết hối cải lại tái phạm hội thẩm nhất định sẽ đem tình huống này cân nhắc đi vào chỉ có thể nói tình huống lần này không thể lạc quan t r ư ơ n g v ĩ động viên lỗ sơ tuyết một nhà tâm tình sau khi tiếp tục ghi chép cái kế tiếp tình huống tương tự ở cái khác văn phòng luật cũng tới diễn ở cái này siêu cấp lớn bánh gạ tổ t r ư ớ c mặt long thành luật sư ngành nghề trực tiếp sôi trào chương hai trăm linh hai nếu như chuyện gì đều có thể dùng tiền để giải quyết vậy còn m u ố n pháp thế giới này bất kỳ thời đại cũng không thiếu thiếu đầu hóc thiếu gân người rõ ràng có thể dựa theo chính quy con đường giải quyết vấn đề nhưng đều sẽ có như vậy mấy cái đại thông minh nhất định phải đi đường tắt tổng nghị đến điểm tao thao tác bạn ở ngoài c h i ê u chơi đùa đến rất lưu loát liền so với như lúc này vũ vạ thiêu chơi đùa đến rất lưu loát ồn ào nhất định phải thấy thương bạch mấy người này người cầm đầu là cái hơn năm mươi tuổi trung niên tuy rằng đã qua biết thiên mệnh tuổi Thế h n n ư giờ khác này g rất hắn chuyển cái cái ghế ngồi ở vật nghiệp phục vụ giữa đại sành phía sau hai bên trái phải đứng hai cái vóc người khôi ngô mang kính dâm như là bảo tiêu dáng dấp nam nhân ngoài ra còn có một cái mặc đồ chức nghiệp giữ lại tóc ngắn có vẻ rất già dặn nữ nhân trương tiên sinh ta không quản ngươi theo khương bạch có cái gì ẩn đoán nhưng ngươi hiện tại đã nghiêm trọng cái dày đến chúng ta công ty vật nghiệp bình thường hoạt động còn tỉnh h ngươi rời bước s ở m ị y ê n g dấm dày cao g ó t đắt đắt đắt đi tới trên mặt mang theo nghề nghiệp giống như đủ cười hướng về trương hiển v i n h nói rằng nhưng người sau nhưng cười lạnh nói rằng ta nói rồi ngày hôm nay không thấy được cái kia họ khương ta sẽ không rời đi i tiên sinh, ta đã giúp ngươi gọi điện thoại cho khương bạch nói rõ tình huống, cho tới đối phương có đến hay không thấy ngươi Trương ta tình thấy rõ Khương phương huống, đến không cho Bạch cho hay đã có c á vẫn là ta khiến người thỉnh ngươi đi ra ngoài s ở m ị yên nụ cười thu lại hai tay ôm ngực âm thanh l ạ n h lạnh nói rằng đừng xem nàng là cô gái nhưng trở nên nghiêm túc khi chàng vẫn là rất mạnh trương hiển v i n h khá là kinh ngạc nhìn s ở m ị yên một chút c ư ờ i lạnh một tiếng nói rằng ngươi có biết hay không nếu như ở thiên phủ ngươi dám cùng ta nói như vậy ta khẳng định nhường ngươi hối hận thật không t i ệ n nơi này là long thành không phải thiên phủ s ở m ị yên m ặ t không hề cảm xúc khoe miệng hơi q u ộ t lên hướng về phía bên cạnh khoát tay á o một cái mạnh ba thỉnh mấy vị này đi ra ngoài nếu như bọn họ sử dụng bạo lực liền báo cảnh sát là quản lý đã là ngành an ninh quản lý mạnh ba đáp ứng một tiếng nhất thời theo cái sói con giống như mang theo mấy cái bảo an liền vây quanh trải qua trước đây cái kia c h ẳ n g kịch biến sau khi mạnh ba trở nên càng thêm thành thục ở trong lòng của hắn có hai cái ơ n nhân một cái là k h ư ơ n g b ạ c h một cái khác chính là sở mỹ yên sở mỹ yên dù sao cũng là nhảy dù đến quản lý ở đây không có thành viên nòng cốt có một số việc thực hành lên khó tránh khỏi sẽ có chút khó khăn mà mạnh ba chính là nàng tự tay để bạt lên cái thứ nhất tâm phúc bốn vị xin mời mạnh ba lạnh lùng nói nếu như ta không đây trương hiển minh ngồi ở trên ghế động đều không n ú c ních mạnh ba ánh mắt chìm xuống cầm nắm đấm ngay ở hiện trường bầu không khí sốt sáng lên đến thời điểm một cái đẹp trai chắp tay sau lưng bước b á t tự bước đi vào chính là khương bạch hắn hướng về mạnh ba gật đầu một cái đi tới sở mỹ yên bên cạnh nói rằng sở quản lý nghe nói có người nhất định phải thấy ta không biết người ở đâu bên trong nặc chính là vị này sở mỹ yên chỉ trò cảm khương bạch nhìn về phía trương hiển vinh đối phương cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn lại người chính là khương bạch trương hiển vinh hỏi khương bạch đánh giá hắn chúng ta thật giống không quen biết đi trương hiển vinh đứng lên Từ、thư ừ t ký dáng dấp già dặn nữ tử trong tay tiếp nhận một tờ chi phiếu ngón trỏ ngón giữa mang theo đưa tới khương bạch trước mặt thản nhiên nói đây là một tấm năm mươi vạn không ký danh chi phiếu ngươi có thể ở ngân liên d ư ớ i cờ tùy ý một ngân hàng bất cứ lúc nào lánh năm mươi vạn tiền mặt khương bạch ngươi nói không sai chúng ta không quen biết ngày xưa không oán ngày nay không thủ vì lẽ đó cũng không cần thiết đem sự tình làm t h u y ệ n đúng không chỉ cần ngươi buông tha con gái của ta này năm mươi vạn chính là ngươi khương bạch nợ nụ cười xin hỏi con gái ngươi l à vị nào trương hiển minh nói rằng ta gọi trương hiển minh con gái của ta gọi trương về viện bị ngươi cáo lên tòa án viện viện còn trẻ mới hai mươi một tuổi ta không hy vọng nàng ngồi tù cũng không hy vọng hồ sơ của nàng có phạm tội hình sự ghi chép vì lẽ đó nói trương hiển v i n h đem chi phiếu chuyển đến càng gần hơn nhưng nhìn gần trong gang tấp năm mươi vạn chi phiếu khương bạch nội tâm không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn cười thật không tiện ta đối với tiền không có hứng thú nói xong xoay người liền đi trầm đã trương hiển v i n h tiến lên hai bước chặn ở khương bạch trước mặt trầm giọng nói một trăm vạn nếu như ngươi rút đơn kiện ta cho ngươi một trăm vạn ta chỉ có viện viện như thế một đứa con gái hy vọng ngươi có thể hiểu được là một cái phụ thân tâm tình ư ơ nghe b ạ c thẳng thể tiền như nói, nếu như chuyện nói, nếu dùng gì giải có ế đều u y để q vậy trương hiển minh hai mắt hiếp lại sờ mặt lại khương bạch n g ư ơ i toàn t ì n h cái gì đây như thế đối phó ngươi có ích lợi gì viện viện vẫn còn con ít Nàng chỉ là bị người đầu độc mới nói là chỉ độc bị mới đầu ộ m trương chút không thích không hợp, hiện tại đã biết sai đã ồ i n g i c ũ k hiền ô n cần g t h ế Nếu t thả tổn thất thấy t bám cảm vào sao. không không không không Hơn phải như nữa ngươi cũng không tổn thất gì không phải sao. Nếu như ngươi gì đi. đủ i vậy ngươi nói minh ộ t ta Trương con số, h ể b ì n khẳng định thoả mãn ngươi. Trương Hiển Bình ngươi. Trương mát là thương nhân nắm giữ điển hình nhất thương nhân tâm lý hắn cho rằng bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì đều là vì lợi ích cũng tin tưởng tiền có thể giải quyết phần lớn phiền phức dưới cái nhìn của hắn khương bạch làm như vậy khẳng định cũng không phải ăn no rừng mỡ cũng không phải nhàn đến đau bi hoặc là vì tiền hoặc là vì danh nếu như là vì tiền năm mươi vạn không đủ cho một trăm l vạn tổng đủ chứ nếu như là vì danh một lần khởi tố hơn hai người à n n g cũng đầy đủ nội danh dù cho thiếu như vậy một hai cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng cái gì thế nhưng rất hiển nhiên có thể có loại ý nghĩ này chỉ có thể nói rõ trương hiển vinh vẫn là không biết thương bạch thu hồi ngươi chi phiếu đi ta nói rồi ta đối với tiền không có hứng thú thương bạch l ắ c lắc đầu vậy ngươi đến tột cùng là tại sao ngươi đến cùng như thế nào mới có thể bông tha con gái của ta trương hiển vinh cắn răng nói trương tiên sinh ngươi người này rất kỳ quá hay rõ ràng ta mới là người bị hại rõ ràng con gái ngươi là thi bạo người tại sao đến ngươi nơi này thật giống chúng ta hai cái thân phận ngược lại như thế ngươi nên về đi hỏi một chút nữ nhi bảo bối của ngươi tại sao muốn dùng như vậy ác độc đến công kích một cái hoàn toàn kẻ không quen biết khương bạch nói xong lắc lắc đầu vòng qua trương hiển minh liền muốn rời khỏi nhưng vào lúc này đạp đạp đạp tiếng bước chân văng lên nhưng là cái kia hai cái bảo tiêu hai bên trái phải đồng thời về phía trước ngăn cản khương bạch đường đi vóc người cao to vóc người khôi ngô hơn nữa tỏa ra một lồn rung manh khí tức hiển nhiên không phải trò mẹo ánh mắt không quen nhìn chằm chằm khương bạch ngươi xác định ạ thương bạch quay đầu lại nhìn về phía trương h i ể n vinh ánh mắt có chút quái dị nếu như ngươi thật làm cho bọn họ độc thủ ta có thể nằm trên đất ta người sau khỏe miệng co rúm hai lần sắp mặt tái xanh thở hồn hển trương tổng tuyệt đối không nên s n g bậy nữ thư ký liền vội vàng khuyên nhủ trương h i ể n vinh buồn bực vung vung tay hai cái bảo tiêu lúc này mới tránh ra thương bạch pha trò nợ nụ cười cắm vào tay liền đi ra ngoài chàng trai ta làm người từng trải khuyên nhủ ngươi một câu không muốn quá lộ hết ra sự sắp bén không muốn quá hùng hồn người làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại con gái của ta gọi trương viện nhớ kỹ danh tự này nếu như ở mở phiên tòa trước rút đơn kiện ta hứa hẹn một trăm vạn vẫn hữu hiệu trương h i ể n vinh hướng về phía khương bạch bóng lưng hô người sau bước chân liên tục rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của hắn ở trong kỳ thực này mấy ngày thời gian trong tìm đến khương bạch không ngừng trương h i ể n vinh một cái có người đến đưa tiền thiếu ba năm vạn nhiều ba mươi năm mươi vạn có người đến chân thành xin lỗi khóc ròng ròng biết vậy chẳng làm còn kém cho khương bạch quỳ xuống cũng có người là đến nói dọa nói cái gì ngươi không rút đơn kiện liền sao sao sao không quản l ấ cái gì s á c l ư c khương bạch đều đối xử bình đẳng từ chối đ ề u giải Trên tòa thấy, thể tiền quyết, luật sát tới phát tác tại sát trong tội tội tội trở tù thời tạm ra. bên án nếu như chuyện dùng còn muốn Nếu như xin dụng, còn muốn cảnh nói Khương cũng không hình cũng không danh này, uy hiếp người khác khả năng nghi có dính liệu đến chính chuyện, năm xuống hạn, quản dọa, sau dọa giam pháp giám pháp cái hữu Cho huy hiếp, Bạch chỗ, huy hiếp huy hiếp khác khả vậy vậy gây chế. đều điều liệu có có có có có hoặc gì giải gì? gì? để đó đem đi đe video lỗi làm làm mà là là là xử ở Ở nếu như tình tiết hiện ra nhẹ nhàng Không có đ ạ trương đến tội gây chuyện lập án tiêu chuẩn, cũng có thể căn cứ xử phạt quản tội tiêu thể phạt t gây có cứ lập lý xử ị an định, pháp thứ 42 điều quy định, nơi 5 ngày trở xuống tạm hiển minh khá tốt biết nặng nhẹ cũng có lý trí có mấy người đặc biệt hung hăng thật giống như tiểu mẫu châu đánh giám như thế châu b ò kết quả bọn họ chân chức mới từ thiên thủy hương tuyền rời đi chân sau liền bị cảnh sát mang đi tạm giam lên Còn có c một hơn ú t k h g có đạt hai g bị cáo lục tục đi tới long thành rất nhanh liền bị các văn phòng luật lớn chia cắt sạch sẽ trong đó chiếm được số lượng lớn nhất tự nhiên là gần nhất thanh danh vang dội như mặt trời ban t r ư a c h ư ơ n g vĩ một mình hắn liền thay quyền gần như một nửa bị cáo vượt qua ngàn người còn lại một ngàn ra mặt bị cáo thì bị kim khoa chắc việt thiên thành các loại văn phòng luật tinh anh các luật sư từng người chia cắt khắp nơi đều ở khu a chung gõ m i chuẩn bị khương bạch tranh thủ sử dụng trung độ bệnh trầm cảm thẻ trải nghiệm đi bệnh viện mở cái chứng minh thời gian l ạ g yên trôi qua rất nhanh đến mở phiên tòa thẩm lý tội dọa dẫm vơ vét tài sản tháng ngày chương hai trăm linh ba dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa thả bay tự mình người trong cuộc ngày này chín giờ sáng bốn mươi k h lý lý đồng thời hay bởi vì khương bạch là người bị hại ở vụ án bên trong có trực tiếp lợi hại quan hệ không có thể làm nhân chứng ra tòa làm chứng vì lẽ đó chỉ có thể bàn tính khương bạch ở trên ghế bàn tính tùy tiện chọn chỗ ngồi ngồi xuống liên lẳng lặng chờ đợi mở phiên tòa rất nhanh bị cáo hai mẹ con đi vào đã gặp các nàng thời điểm khương bạch đột nhiên nhớ tới đến hai ngày trước từ trương vĩ trong miệng nghe được một cái tin tức nói là ngày mấy ngày hàn lị ở long thành chạy đông chạy tây nghĩ một lần nữa tìm cái luật sư hỗ trợ biện hộ kết quả không người nào nguyện ý tiếp nàng vụ án đại khái là bị nhạc bân dẫm vào vết xe đổ bị dọa cho phát sợ hàn lị hai mẹ con không có cách nào chỉ có thể xin pháp luật viện trợ khương bạch lắc lắc đầu bắt đầu vì là hai cái vô tội p h á p viện luật sư mặc nghiệm vụ này nhân viên công tố vẫn là người q u o n cũ thẩm thiên tứ kiểm sát trưởng vị này nhưng là kinh nghiệm phong phú lao kiểm sát trưởng theo rất nhiều đại luật sư giao thủ đều không rơi xuống hạ phòng đối với tuổi trẻ phát viện luật sư tới nói không khác nào đại ma vương cấp bậc tồn tại phải bị n g rồi thương bạch hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác đang lúc này một đạo sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên họ khương ngươi này tăng thiên lương xuất sinh ngươi làm sao ra ngoài không bị xe sang chết ngươi đã hại chết con trai của ta hiện tại lại muốn hại con gái của ta ta coi như thành q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi sẽ có báo ứng ngươi sẽ gặp bị thiên lôi đánh t à o đan đồng một mặt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m thương bạch chửi ấm lên hàn lị cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi k ư ơ n g bạch nún vai một cái hai tay gối ở sau gáy hoàn toàn không thấy nhưng một mực phản ứng như thế càng thêm đâm nhói tàu đan đồng hai mẹ con các n n à gần tức đ nhất trong mấy tháng này do hắn đảm nhiệm nhân viên công tố vụ án mười cái bên trong có tám cái đều theo thương bạch có quan hệ từ khi tiểu tử này xuất hiện sau khi công kiểm pháp lượng công việc đều là thẳng tắp tăng lên khương bạch hướng về thẩm thiên tứ gật đầu cười hỏi thăm một chút một bên khác hàn tiểu thư đợi lát nữa mở phiên và sau ngươi ngàn vạn không thể như vừa n ã y như vậy kích động nhất định phải nhớ kỹ ta cùng n g ư ơ i nói tích cực nhận tội thành khẩn xin lỗi tranh thủ giảm hình phạt chu siêu còn hướng về hàn lị i à n dò người sau không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là vẫn ánh mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m trên ghế bảng tính nào đó đẹp trai sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng dấp hận không thể xông lên đem k ư ơ n g bạch mất sống bên cạnh một người khác tên là làm thường thắng pháp viện luật sư cũng cho tào đan đồng căn dặn một ít hạc m thời à gian vừa đến trần trung hán vang lên phát truy hôm nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bốn quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đ ỉ n h thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo hàn lị tào đang đồng dọa dẫm vơ vét tài sản của hắn trần trung hán âm thanh vẫn là trước sau như một chất phác mạnh mẽ tràn ngập vi nghiêm đình thẩm phán bên trong nhất thời yên tĩnh lại toàn thể đứng lên hiện tại tuyên đọc tòa án kỷ luật thư ký viên đứng lên bắt đầu tuyên đọc một ra tòa tất cả nhân viên nhất định phải nghe theo chính án chỉ huy hai không cho phép ồn ào không cho phép v ỗ tay ba bị tòa án người hỏi đang trả lời vấn đề thời điểm nhất định phải đứng thẳng lên tiếng bốn cảnh sát tòa án có quyền ngăn lại không tuân thủ tòa án trật tự hành vi năm bàn g tính nhân viên nhất định phải tuân thủ dưới đây kỷ luật một không được ghi âm video cùng n h ế ảnh hai không được tùy ý đi lại cùng tiến vào thẩm phán khu ba không được lên tiếng vấn đề thương bạch xa xa đánh giá thư ký viên hơi hơi những mày nếu như nhớ không lầm trước thư ký viên vẫn là cái ngoài ba mươi năm tử nhưng lần này nhưng đổi thành không tới ba mươi tuổi người phụ nữ trẻ tuổi thư ký viên là tòa án nhân dân cùng viện kiểm sát nhân dân tư pháp công nhân viên một trong chủ yếu đảm nhiệm đ ỉ n h thẩm phán ghi chép công tác cũng công việc có quan hệ thẩm phán phụ trợ tính hạng mục công việc như mở phiên tòa chuẩn bị công tác bảo quản chứng cứ thu dọn hồ sơ xử lý văn thư công tác tư pháp thống kê công tác các loại đại đ a số thẩm phán viên cùng con tòa đều là từ thư ký viên làm lên vì lẽ đó t ư ơ n g bạch xoay chuyển ánh mắt quả nhiên ở bồi thẩm viên ghế nhìn thấy trước nhận n h ầ m bí thư viên người kia cho tới b ị thế thân rơi vị kia bồi thẩm viên nếu như không nghĩ sai tên của hắn quá nửa là triệu thụy rất nhanh tòa án kỷ luật tuyên đ ọ c hoàn tất thư ký viên bắt đầu xác định ra tòa nhân viên thân phận đón lấy chính là nhân viên công tố tuyên đ ọ c đơn khởi tố thẩm thiên từ đứng lên đem án do đại khái tự thuật một lần nói tiếp bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi b ố quy định đã tạo thành tội dọa dẫm vơ vét tài sản mà mức đặc biệt to lớn hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhấc lên công tố, tố tụng tình cầu như sau một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự hàn lị tạo thành tội dọa dẫm vơ vét tài sản phán xử tù có thời hạn bốn năm cũng phạt tiền hai văn nguyên hai bị cáo hình sự t à o đan đồng vì xối dục phạm tội lấy tương đồng tội danh truy cứu trách nhiệm hình sự phán xử tù có thời hạn một năm hoãn lại hai năm chấp hành ở dọa dẫm vơ vét tài sản một án bên trong t à o đan đồng hai mẹ con thuộc về cộng đồng phạm tội viện kiểm soát căn cứ hai người ở trong đó gây nên tác dụng tiến hành trách nhiệm phán định xác định tố tụng thỉnh cầu bên trong thời hạn thi hành án vẫn có chút hợp lý đơn khởi tố tuyên độc hoàn tất sau khi quan tòa trần trung hán nhìn về phía gh bị cáo mở miệ hỏi bị cáo nhân viên công tố vừa mới nói cùng các ngươi thu đến lên đơn kiện bản sao có hay không nhất trí mẹ con gật đầu nhất trí đối với này các ngươi có ý kiến gì trần trung hắn hỏi chu siêu q u ầ n vội vã nhỏ giọng phân phò nói hàn tiểu thư ngàn vạn nhớ kỹ ta nói tích cực nhận tội tranh thủ giảm hình phạt nhưng mà hàn lị biểu thị nàng có ý nghĩ của chính mình căn bản không có nghe theo luật sư dặn dò đứng lên liền bắt đầu lớn tiếng kêu h o an quan tòa đại nhân ta hoan buồn à. nghe nói như thế chu siêu còn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh bắt đầu hoài nghi nhân sinh tại sao tại sao chính mình đụng tới người trong cuộc đều như thế không nghe lời mà hàn lị vẫn còn tiếp tục ta ca là bị tên kia hại chết tuy rằng cảnh sát nói cái gì không có trên pháp luật nhân q u ả quan hệ nhưng dù sao người đều không còn a ta làm ra thuộc tìm hung thủ giết người muốn chút bồi thường chẳng lẽ còn không được sao làm sao nói đều là một cái mạng a đều nói giết người đền mạng a ta đều không nhường hắn đền mạng chỉ là muốn chút bồi thường n à y có vấn đề gì không hàn lị hoàn toàn đem chu siêu q u ầ n dặn dò quên sạch s à n h xanh nàng ngược lại cũng không phải cái gì cũng không hiểu chỉ là ở long thành tìm một vòng không tìm được luật sư chương u ố rơi hai trăm linh bốn dọa dẫm vơ vét tài sản án mở phiên tòa thả bay tự mình người trong cuộc hai liên năng quyết định muốn dựa vào chính mình Hàng lịch thiên cải mệnh dựa theo chu siêu còn dàn dò ngày hôm nay ở trên đỉnh cần phải làm là tích cực chủ động nhận tội nhập phạt tranh thủ giảm hình phạt có thể như thế nào đi nữa giảm hình phạt đều mang ý nghĩa phải ngồi tù hàn lị không thể nào tiếp thu được chính mình tốt nhất mấy năm ở trong ngục vừa qua đương nhiên phải toàn lực b i ệ n giải hàn lị sau khi nói xong trần trung hán khẽ to mày nhìn về phía tàu đan đồng số hai bị cáo ngươi có cái gì muốn nói quan tòa đại nhân ta cũng là v o a n hưởng tàu đan đồng lớn tiếng kêu an mọi người đều nói nuôi con dưỡng già nuôi con dưỡng già ta khổ cực đem con cái lôi k é o lớn liền nhanh trải qua ngày lành có thể vào lúc này con trai của ta bị người hạ chết người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây là cỡ nào nhân gian thảm kịch lẽ nào cái k i a hại chết con trai của ta người không nên bồi thường tiền à? lẽ nào chúng ta làm ra thuộc còn không thể hỏi hắn muốn ít tiền không hổ là mẹ con tào đan đồng cũng không có nghe theo luật sư dặn dò vừa mở miệng chính là từ chối nhận tội thường thắng đều nhìn xứng sở đây chính là hắn lần thứ nhất chính thức ra tòa thường thắng phi thường coi trọng nhận được vụ án sau suốt đêm tuần tra tương quan pháp luật điều khoản cùng tư pháp giải thích lập ra biện hộ dòng suy nghĩ tối ưu hóa tố tụng sách lược chỉ bút ký đều ghi vài trang so với năm đó tham gia tư pháp cuộc thi còn coi trọng kết quả vừa mới mở phiên tòa liền gặp phải bạo kích hai cái tuổi trẻ p h á p viện luật sư liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương trong con người tuyệt vọng thật tuyệt vọng đúng tới loại này không nghe lời người trong cuộc đừng nói bọn họ còn chỉ là tân thủ luật sư coi như t r ư ờ n g vĩ cao thủ như vậy đều rất khó xoay chuyển thế cuộc tính thích sao làm đi thường thắng thở dài người trong cuộc đều từ bỏ trị liệu hắn cũng bế tắc hai cái bị cáo đều trình bày sau khi kết thúc trần trung hắn vang lên p h á p truy châm giọng mở miệng xét thấy bị cáo đối với nhân viên công tố khởi tố nội dung không đồng ý từ chối nhận tội hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn nhân viên công tố có chứng cứ muốn đưa ra ạ Có. Thầm t h i ê nếu Tứ l như ngươi không bồi thường tiền vậy ta liền đi tòa án khởi tố là ngồi tù vẫn là dùng tiền tiêu thay đây đối với ngươi tới nói không khó lắm chuyển đi ngược lại nếu như không muốn để cho ta đi khởi tố vậy ngươi liền ngoan ngoãn bồi thường tiền ghi âm t r u y ề n phát hoàn tất sau khi t h ầ m thiên tứ nói năng có khí phách nói rằng phần này ghi âm chính là chứng cứ xác thực nhất có thể chứng minh hàn lị đối với người bị hại khương bạch thực thi dọa dẫm vơ vét tài sản hành vi tội dọa dẫm vơ vét tài sản khách quan muốn kiện là hành vi người sử dụng uy hiếp đe dọa thủ đoạn làm cho người bị hại từ bỏ đối với tài vật giữ lấy do đó chính mình đạt được người khác hợp pháp tài sản uy hiếp chủ yếu là chỉ hành vi người nhường người bị hại rõ ràng nếu như không dựa theo yêu cầu của hắn đem tài sản xử phạt cho hắn sẽ đối với hắn tiến hành trả thù khiến cho gặp trên thân thể hoặc là những phương diện khác tốt thất rất hiển nhiên ở sự kiện lần này ở trong số một bị cáo nói tới không b ồ i t h ư ờ n g tiền liền khởi tố chính là uy hiếp hành vi thẩm thiên tứ hướng về đối diện ghế bị cáo liếc mắt nhìn tiếp tục g i ả n giải g tội dọa dẫm vơ vét tài sản là hành vi phạm mà không phải kết quả phạm ở lần này sự kiện ở trong tuy rằng người bị hại vẫn chưa ở tâm tình sợ hai dưới ảnh hưởng dựa theo bị cáo yêu cầu xử phạt tài v ậ n nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bị cáo tội dọa dẫm vơ vét tài sản phán định nói cách khác không ảnh hưởng định tội chỉ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt bị cáo tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập phần này g i âm chính là mạnh mẽ nhất trực tiếp nhất chứng cứ hơn nữa trải qua tư pháp giám định đủ để bị hội thẩm h á i tin trần trung hán chậm rãi gật đầu nhìn về phía ghế bị cáo bên bị cáo đối với phần này chứng cứ các ngươi có gì dị nghị không h á n chủ yếu xem chính là luật sư bảo chữa dù sao ở cái này phân đoạn chủ yếu vẫn là đến xem luật sư bảo chữa phát huy mặc dù nói bị cáo có thể tự mình tiến hành bịa giải nhưng dù sao bọn họ không phải chuyên nghiệp đối với pháp luật điều khoản không rõ ràng cũng không có cách nào đối với nhân viên công tố chứng cứ tiến hành nhằm vào tính c ã c lại nhưng luật sư bảo chữa nhưng toàn bộ hành trình túi đầu hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ trần trung hán khé tao mày lần thứ hai hỏi Bên bị cáo, đối vì ớ i viên người nhân công tố đưa ra chứng cứ, các người có g tố đưa ra dị nghị không? quần vẫn không Chu hề siêu bị lẽ y này động. để Hắn không biết làm sao cãi lại. Vụ này dùng bằng chứng như núi để hình dung không có chút nào chút biết cãi lại. làm là l sao qua. có Vụ vì Vì đó chu siêu còn lập ra tố tụng sách lược chính là chủ động nhận tội lại từ bắt c h ẹ t chưa thành tình tiết hiện ra nhẹ nhàng xã hội tính nguy hại không nghiêm trọng chưa đối với người bị hại tạo thành thực chất tổn thất các phương diện vì là người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt có thể hàn lị vừa lên đình liền từ chối nhận tội t r i để quái à y chu siêu còn tiết ấu cũng làm cho trận này tòa án thẩm vấn do giảm hình phạt biên hộ biến thành vô tội biên hộ phương hướng đều thay đổi chu siêu q u ò n chuẩn bị trước đồ vật hết t h ể không phải sử dụng đến hiện tại nhân viên công tố đưa ra nhưng là trải qua tư pháp giám định báo cáo làm sao cãi lại nắm đầu cãi lại chu siêu q u ò n thẳng thắn giản g u nếu người trong cuộc đều thả bay tự mình chu siêu q u ò n biểu thị trận này tòa án thẩm vấn hắn coi như cái vật biểu tượng được c ư ờ i nhìn người trong cuộc biểu diễn quả nhiên hàn lị bắt đầu rồi có gì nghị ta đương nhiên có gì nghị hàn lị tăng một hồi đứng lên đến biểu hiện kích động nói ta là hợp lý bắt đền căn bản không phải dọa dẫm vơ vét tài sản ta tin qua trần a ca khi n trung t hắn u vào g nhìn hàn lị nói rằng số một bị cáo ý của ngươi là ngươi tán thành chừng cư tính chân thực theo tính hợp pháp nhưng không đồng ý tính liên quan ta như thế lý giải đúng không hàn lị cái nào biết cái gì tính chân thực tính hợp pháp liên quan tính có điều nàng cảm thấy quan tòa nói tới còn rất cao to lên liên gật đầu liên tục a đúng đúng đúng trần trung hán ngược lại nhìn về phía nhân viên công tố ghế nhân viên công tố đối với này ngươi có ý kiến đến gì thẩm thiên tứ đứng dậy nói rằng đầu tiên có quan hệ hàn minh chết chìm vụ án chúng ta viện kiểm soát sớm tham gia điều tra cùng cảnh sát cộng đồng ra kết luận thương b ạ c h không nên gánh trách nhiệm kết quả này cũng là báo cho bị cáo cũng chính là nói bị cáo ở biết rõ người bị hại không nên gánh trách nhiệm điều kiện tiên quyết vẫn hướng về người bị hại bắt đền động cơ bản thân liền đ ứ n g vững thứ yếu bị cáo cái gọi là bắt đền kim ngạch vượt xa hợp lý phạm vi phương pháp tính toán cũng phi thường hoang đường này thuộc về giá trên trời bắt đền hơn nữa bị cáo bắt đền phương thức cũng rõ ràng bao hàm uy hiếp thành phần thầm thiên tứ hít sâu một hơi tổng kết nói nói tóm lại bị cáo tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập này này hàn lị nhất thời há h ố c mồm tiếp theo như là nghĩ tới điều gì vội vã lớn tiếng kêu ầm lên cái thanh â m kia không phải ta đúng cái kia không phải ta căn bản không phải ta khẳng định là cái kia họ khương tìm người khác cùng hắn diễn kịch ta căn bản chưa từng nói qua cái gì không trả tiền liền khởi tố loại hình thầm thiên tứ cười lạnh hắn có thể thấy bị cáo rõ ràng đã trận cướp đại loạn ở thẩm thiên, thiên tứ lại dơ lên một phần chứng cứ đây là án phát phòng cà phê giám sát video tuy rằng không nghe được đơn sự song phương đối thoại nội dung thế nhưng hai người khẩu hình cũng ghi âm bên trong nội dung hoàn mỹ xứng đôi liên quan với điểm này đồng dạng có chuyên nghiệp tư pháp giám định báo cáo âm thanh hình sóng cùng khẩu hình đều đủ để chứng minh ghi âm bên trong hai thanh âm phân biệt đến từ bị cáo cùng người bị hại hàn lị tại chỗ xứ sở nàng căn bản không nghĩ tới nhân viên công tố lại còn có như thế một tay thanh âm gì hình sóng cái gì khẩu hình hàn lị không có chút nào hiểu nhưng nàng biết tình huống tự a hồ đối với chính mình phi thường bất lợi trần trung hán dò hỏi bị cáo đối với nhân viên công tố đưa ra chứng cứ mới ngươi có gì dị nghị không hàn lị nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi lắc đầu không không có trần trung hán nói rằng thỉnh nhân viên công tố tiếp tục n â n chứng Thẩm t h i ê sau đó tòa án thẩm vấn quá trình hầu như biến thành thẩm thiên tứ một người sân nhà hắn không ngừng liệt kê chứng cứ một mặt chứng minh hàn lị phạm tội dọa dẫm vơ vét tài sản thành lập mặt khác thì lại chứng minh tàu đan đồng s u ố i dục phạm tội sự thực tồn tại một bộ tổ hợp quyền hạ xuống mặc dù là hoàn toàn không hiểu pháp tàu đan đồng mẹ con hai người cũng rõ ràng ý thức được cục đối mặt chính mình rất bất lợi nhưng một mực các nàng lại không thể cứu vãn ở mở phiên tòa trước hàn lị ngây thơ cho rằng tòa án biện luận thật giống như trên tv nhìn thấy như vậy chỉ cần dựa vào lý lẽ biện luận đem sự tình giải thích rõ ràng là tốt rồi nhưng thực tế nhưng không phải như vậy ở n â n chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn làm bên bị cáo mấu chốt nhất chính là muốn bác bỏ nhân viên công tố chứng cứ khiến cho không bị hội thẩm tiếp thu h thường thường tuy rằng lúc đó vẫn chưa trải qua đối phương đồng ý nhưng gọi ghi âm địa điểm là nơi công cộng vì lẽ đó khởi nguồn hợp pháp đồng thời không có trải qua biên tập hoàn toàn có thể làm và án chứng cứ nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa phần này chứng cứ liền trăm phần trăm có thể đứng lại chân Luật sư bảo c h ư a hoàn tiết o à n hàn i lị cáo luật sư là cái vừa vào nghề gà mở rất hiển nhiên không có như thế công lực thâm hậu có điều chu siêu còn bình thường phát huy chỉ ít đúng quy đúng cụ tranh thủ giảm hình phạt vẫn không có vấn đề quá lớn nhưng một mực hàn lị hoàn toàn không tín nhiệm hắn nhất định phải chính mình kinh xuất kết quả là dẫn đến hiện tại cục diện như thế chu luật sư đừng xem hí ngươi nói chuyện a mau mau phản bác hắn a hàn lị rốt cục nhớ tới mình còn có cái luật sư quay đầu hướng về phía chu siêu quần cắn răng nói chu siêu quần n h ư n g thủy t r u n g túi đầu mắt nhìn m ũ i mũi nhìn tim thật giống như làm như không nghe thấy hắn chỉ là cái tân thủ luật sư a ngươi không thể yêu cầu hắn kéo sóng to với vừa ngã đỡ cao ốc nghiêng thật muốn có bản lĩnh như thế này chu siêu quần đã sơm chính mình mở văn phòng luật hoặc là ở loại cỡ lớn văn phòng luật bên trong làm cao cấp đối tác một bên khác thường thắng đồng dạng hồn ở trên mây hoàn toàn không có muốn mở miệu ý tứ hoặc là nói căn bản không tìm được cái lại góc độ. bên bị cáo đối với nhân viên công tố đưa ra chứng cứ các ngươi có gì dị nghị không trần trung hán trầm giọng mở miệng hỏi dò hàn lị nuốt một ngụm nước bọn lần nữa nhìn về phía bên cạnh chu siêu quần liều mạng n g á y mắt nhưng người sau nhưng hoàn toàn che đậy tín hiệu hàn lị c ắ n răng nội tâm thầm mắng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không có dị nghị trần trung hán nói rằng tốt, nếu bên bị cáo đối chứng theo không có dị nghị như vậy xin hỏi bên bị cáo đối với nhân viên công tố lên án tội danh có hay không vẫn phủ nhận đúng ta không thừa nhận dọa dẫm vơ vét tài sản hàn lị thần tình kích động h ô ta thừa nhận ta xác thực theo cái kia họ khương đòi tiền mà lại nói nói thời điểm không có cân nhắc chu toàn nhưng cái kia chỉ là bởi vì ta ca tạ thế ta quá khổ sở không có khống chế song tâm tình của chính mình ta có thể theo đối phương xin lỗi cũng có thể bảo đảm sau đó không hỏi nữa hắn đòi tiền nhưng ta thật không có dọa dẫm vơ vét tài sản a ta chỉ có điều là bắt đ ề n mức hơi lớn sau đó chính là khả năng phương thức có chút không quá thích hợp tao đan đồng cũng liền vội và nói không sai không sai quan tòa đại nhân thỉnh minh xét con gái của ta nàng vừa mới tốt nghiệp đại học chưa va chạm nhiều c ũ người không không hiểu những phải Thầm thiên tứ hừ lệnh sản, này tiếng nói rằng, n gì cái tài đều lắm là dâm một cố à. dọa vơ vét tứ Ừ. ớ c cộng chuyên học ta tổng tội trừ t danh, hình pháp định phi nghiệp pháp, không bình h vàng quy điều 469 ư n công dân hầu như không thể tất cả đều rõ ràng, nhưng lẽ nào dùng một câu ta không g cả câu hầu thể đều tất một ta rõ lẽ b ế t thể trốn tránh pháp luật trách là có pháp nhiệm、à? Người không biết không tội ở hình pháp trước mặt không thành lập số một bị cáo hành vi chính là dọa dẫm vơ vét tài sản không thể nghi ngờ số hai bị cáo kẻ xúi r ụ c cũng là không thể nghi ngờ hơn nữa hai tên bị cáo từ đầu tới cuối đều đối với chính mình hành vi phạm tội không có một chút nào ăn năn tri tâm mặc dù là đối mặt chứng cớ xác thực vẫn đang nói xạo thẩm thiên tứ nhìn về phía quan tòa phương hướng trầm giọng nói xét thấy bị cáo nhận tội nhận phạt thái độ ác liệt không hề ăn năn tri tâm ta thỉnh cầu quan tòa các h ạ đối với hắn phán xử nặng phán xử nặng nghe được bốn chữ này tào đan đồng hai mẹ con nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại hàn lị không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem hy vọng ký thắc đang bị nản lơ là rất lâu luật sư trên người chu luật sư ngươi đúng là nói một câu a ngươi như thế không chịu trách nhiệm ta sẽ đi trách cứ ngươi vào lúc này nhớ tới luật sư đến rồi ngài không phải miệng nhỏ rất có thể bà ba à chu siêu còn trong lòng cười lạnh cho tới hàn lị nói trách cứ không trách cứ hắn không để ý hơn nữa cũng không có cách nào thay đổi vốn là trận này tòa án thẩm vấn cũng chỉ có thể ở giảm hình phạt phương diện bỏ công sức người cờ mờ n ở vừa lên đến liền đem nhạc dạo biến thành vô tội b i ệ n hộ phần thắng cơ bản là số a chu siêu còn biểu thị hắn không phải không chịu trách nhiệm cũng không phải cố ý c h ơ mắt nhìn người trong cuộc thua con tòa thực sự là không thể cứu vãn bên bị cáo các ngươi còn có cái gì muốn nói à hàn lị há miệm vừa muốn giục liền nghe được quan tòa âm thanh uy nghiêm chuyển đến nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng quan tòa đại nhân a ta thật không có n g h ĩ phạm tội ý tứ ta chính là chính là tính toán bồi thường mức thời điểm không quá nghiêm cẩn hơi hơi muốn nhiều điểm nhưng ta tuyệt đối tuyệt đối không phải nghĩ dọa d â m vơ vét tài sản ta không có thật không có phạm tội a hàn lị đều nhanh khóc thế nhưng rất đáng tiếc đình thẩm phán không tin nước mắt pháp luật cũng không tin nước mắt nếu như tội phạm khóc khóc nhẹ liền có thể thắng được tha thứ vậy còn muốn pháp luật làm gì còn muốn cơ quan tư pháp làm gì trần trung hàn ánh mắt không hề lay động sắc mặt như thường trầm giọng nói bị cáo trên n nhằm nhân h vào v n ghế bản thính n thương bạch tẻ nhạt ngáp một cái quan sát cao minh luật sư biện luận là một hồi nghe nhìn hưởng thụ tỷ như la đại trạng hắn mỗi lần tòa án thẩm vấn đều cảm xúc mãnh liệt dân trào cao thực r sự là hai cái bị cáo quá ngu xuẩn lần này thao tác hạ xuống vô cùng có khả năng cho mình thêm hình tòa án biện luận đến cái trình độ này kỳ thực đã không cần thiết lại tiếp tục tiến hành bị cáo cũng chỉ là lặp đi lặp lại qua lại nói không có b ấ trước kỳ mạnh mẽ h p ả h i đ n trần trung hán vang lên p h á p truy đình thẩm, thẩm, thẩm phán bên trong hết thể mọi người đứng lên tiếp đó trần trung hán bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán đối với hàn lị tàu đang đồng dọa giấm vơ vét tài sản m ù tán đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo hàn lị tội dọa dẫm vơ vét tài sản tên thành lập mức đặc biệt to lớn nhận tội nhận phạt thái độ ác liệt không hề hối cải chi tâm phán xử tù có thời hạn bốn năm linh sáu tháng cũng phạt tiền hai mươi năm bị cáo tào đan đồng x ố i dục phạm tội lấy cùng tội luận xử vì ở cộng đồng phạm tội bên trong tạo tác dụng nhỏ phán xử tù có thời hạn một năm hoãn lại hai năm chấp hành trở lên phán quyết tự ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết khắc phục có thể ở trong vòng m ư ơ i năm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân nhấc lên trọng án đúng theo pháp truy hạ xuống vụ này cũng chính thức đóng nắp quan tài định luận tội dọa d ấ m vơ vét tài sản tên thành lập hơn nữa hàn lị thông qua không ngừng cố gắng thành công vì chính mình thêm sáu tháng thời hạn thi hành án trên ghế bị cáo tào đan đồng thân hình loáng một cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía con gái mà hàn lị thì lại đặt mông ngồi ở ghế bị cáo trên ghế đầy mặt tuyệt vọng nàng thật phải ngồi tù giờ k h ắ c này hàn lị trong đầu lóe qua trước đây xem qua mấy bộ phim mục giam phân vân nữ tử mục giam gạo thét cúng hoa vừa nghĩ tới trong mục giam tàn khốc nội tâm của nàng liền tràn ngập hoảng sợ chu siêu quần hàn lị đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh pháp viện luật sư gào thét nói ngươi xảy ra chuyện gì chính phủ phải ngươi đến cho chúng ta làm pháp luật viện trợ không phải nhường ngươi đến làm khán giả g con mẹ nó ngươi người câm lên tòa án liền dám đều không thả một cái coi như ngươi làm miễn phí cũng không thể như thế trắng trợn l ư ử i biếng đi hả ta nghĩ tới rồi con mẹ nó ngươi đúng không lấy tiền ngươi khẳng định thu tiền đen ta muốn trách cứ ta muốn báo cáo ngươi chờ xem ngươi nhất định sẽ theo nhạc bân như thế đi vào hàn lị ngũ quan vật mẹo sắc mặt dữ tợn hiện ra nhưng đã đến giận không nhịn nổi trình độ nước bọt tung tóe phun mạnh lên người lúc lúc a s ngươi ngươi vụ này sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ chúng ta biện pháp duy nhất chính là chủ động nhận tội chịu nhận lỗi tranh thủ giảm hình phạt ta cũng luôn mãi đã phân phó ngươi có thể ngươi đây ngươi là làm sao làm chu siêu còn tức giận đến cả người dùn ngươi vừa lên đến liền từ chối nhận tội ngươi nhường ta làm sao làm Ta lại có thể làm sao? lại làm có Ở người ơ i chối tội coi từ một trận tòa thẩm kết trước, ta khắc cũng cả nhận định này án vấn như đó, đã quả g ư mọc đầy miệng, cũng chuyển cuộc. đầy xoay giúp ngươi xoay chuyển thế cuộc. Ngươi không thể thế là làm sao không biết ngại ngược lại trách ta hàn lị một bộ ta không nghe ta không nghe ta không nghe tư thế lớn tiếng kêu ầm lên ta không quản ngươi khẳng định thu cái kia họ k h ô n g tiền n g ư ơ i là cố ý n g ư ơ i cố ý hại ta ta muốn báo cáo ngươi n h ờ n g ư ơ i ngồi tù muốn làm gì làm chu siêu quần sinh mặt xoay người liền đi không có bao tố thô t ụ là hắn làm luật sư cuối cùng kiên trì một cái khác pháp viện luật sư thường thắng cũng liền vội thu thập xong đồ vật hai cái bạn khố rách cáo ô n cùng rời đi chỗ thị phi này tào đan đồng hai mẹ con còn muốn nổi điên nhưng vào lúc này cảnh sát tòa án tiến lên đem hai người giam giữ đi ra ngoài hàn lị sẽ trước tiên ném về trại tạm giam ngày mai còn phải áp lại đây tham gia phỉ bán án mở phiên tòa cho tới tào đan đồng nàng phán quyết kết quả là phán vừa chấm hay có hai năm hoãn hình thời gian này là tự phán quyết ra lò phát sinh pháp luật hiệu lực bắt đầu lên tiến hành tính toán tòa án nhân dân sẽ theo pháp luật đem di đưa công an cơ quan giao khảo sát sau đó tào đan đồng cần phải đi khu trực thuộc đồn công an báo danh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 bốn rời đi thành phố cư trú huyện hoặc là chuyển nhà cần phải báo khảo sát cơ quan phê chuẩn năm từ trình độ nào đó tới giảng tuy rằng hoãn hình không cần ngồi tù nhưng có lẽ so với ngồi tù còn khó chịu hơn hơn nữa thời gian càng dài nếu như ở hoãn thời hạn thi hành án biểu hiện tốt có giảm thiểu hoãn hình thời hạn thi hành án hoặc là miễn trừ hoãn hình cơ hội nhưng nếu như ở hoãn thời hạn thi hành án lại phạm tội mới vậy thì sẽ hủy bỏ hoãn hình số tội cũng phạt liền dường như đỗ mỗ nào đó bạn học như thế giờ khắc này tạo đan đồng chính là bị tòa án công nhân viên mang tới cục thành phố đi làm thủ tục sau đó sẽ do khu trực thuộc đồn công an cùng cư thủy hội tiến hành giám sát cùng giáo dục công tác thiên thủy hương tuyển tiểu khu khương bạch ở tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc liền về đến nhà bên trong dọa dẫm vơ vét tài sản á n tuyên án cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng hắn điều ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi sự kiện mới mạng lưới thủy quân tiến độ kẹt ở tám mươi ba đã rất lâu vẫn không nhúc n í t qua sự kiện này đã liên lụy đến toàn bộ thủy quân ngành nghề cùng với cùng với tương quan màu xám dây chuyển sản xuất công nghiệp lan đến phạm vi chưa từng có to lớn tuyệt đối so với chiếc lái thay c ạ bẫy cùng với sửa xe tấm màn đen còn muốn lớn hơn căn cứ một ít bắt quái tin tức đến xem thật giống có mấy cái minh tinh đều bị thỉnh đi u ố n g trả đương nhiên những tin tức này nhìn thì thôi là thật hay giả ai biết được ngược lại cái k i a mấy cái minh tinh phòng làm việc đều ngay đầu tiên phát thông cáo đến làm sáng tỏ ngược lại là tình nguyện dùng văn tự để giải thích nửa ngày cũng không gặp minh tinh bản thân lộ diện theo lý thuyết sự tình tiểu này tùy tiện mở cái trực tiếp không phải giải thích rõ ràng ta cũng không biết ta cũng không dám hỏi ngược lại trận này lan đến diện rất rộng thủy quân sự kiện phòng chứng không như vậy m a ra kết quả trước đó đúng là phỉ bán án trước tiên nên đón mở phiên tòa chương hai trăm linh sáu án phỉ bán mở phiên tòa trước nay chưa từng có rầm rộ mở phiên tòa nhật thời tiết â m sắc trời mờ mịt mây đen d ọ c trời nhường cả tòa thành thị đều có vẻ có chút một n g ạ t ăn sáng xong sau khương bạch liền đi xe đi tới tòa án ở trên đường yên lặng sử dụng trung độ bệnh trầm cảm thẻ trải nghiệm cái này vốn là là sự kiện mạng lưới thủy quân s o á t đi ra phụ trợ đạo cụ nhưng khương bạch dùng đến vụ này lên cho tới mạng lưới thủy quân vụ án hiện tại đã gây nên an ninh mạng đ ộ ngành coi trọng khẳng định là muốn đối mặt đúa t ạ đà kích vừa tới cửa tòa án k ư ơ n g bạch liền nhìn thấy ấu m ê mông một đám đông người không biết còn tưởng rằng phát sinh cái gì kinh thiên lớn đ oan án quân chúng đến cửa tòa án kháng nghị đến rồi trên thực tế những người này tất cả đều là bị cáo cùng với cùng đi đến đây ra thuộc mấy ngàn người tụ tập ở tòa án trước cửa khung cảnh này vẫn là rất đồ sộ cũng may tòa án sớm làm đủ chuẩn bị từ cái khác tòa án đ ề u không ít cảnh sát tòa án qua đến giúp đỡ thậm chí còn hướng về đồn công an xin trợ giúp dù sao nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau t h ô i bất cẩn một chút liền có thể có thể phát sinh khó có thể không chế ác tính sự kiện đặc biệt là muốn cân nhắc đến vạn nhất bọn họ nhìn thấy nguyên cáo có thể hay không tâm tình kích động phát sinh bạo lực xung đột vì lẽ đó nhất định phải bảo đảm đầy đủ cảnh lực đến duy trì trật tự ngoài ra tòa án xung quanh mấy con phố trên đường cảnh sát giao thông số lượng cũng so với bình thường nhiều vài lần phòng ngừa xuất hiện nghiêm trọng giao thông t ắ c hiện tượng như vậy cảnh tượng hoành tráng truyền thông đương nhiên sẽ không t h n g tha khắp nơi truyền thông cùng phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề bưng trường thương đoàn pháo ở đưa tin tình huống hiện trường phỏng vấn người bị hại còn có dơ gậy tự sướng mở trực tiếp cọ lưu lượng trường hợp này dưới đương nhiên cũng không thể thiếu xem trò vui người đi đường nói chung hiện trường liền một chữ hỗn loạn rất nhanh các văn phòng luật lớn luật sư xuất hiện thật giống như tour du lịch hướng dẫn viên như thế dơ bảng hiệu cầm kèn đồng lớn ở đây lên tét to tập hợp chính mình người trong cuộc có luật sư chỉ có mấy cái người trong cuộc ngược lại cũng còn tốt như trương vĩ như vậy một người muốn đối mặt một ngàn bị cáo chỉ là điểm danh đều muốn thời gian thật dài có điều hắn ngược lại cũng cơ t r í đ ê m này một ngàn bị cáo trích phần trăm m ư ờ i tổ từ văn phòng luật gọi tới m ư ờ i cái thực tập sinh hỗ trợ kiểm kê danh sách thống kê nhân số ngược lại cũng không đến nỗi quá mức chật vật ngược lại thực tập sinh chính là châu n g a không cần thị phí coi như là dẫn bọn họ mở mang hiểu biết trận này quan t ò a đánh xuống là không phải có thể cân nhắc đ ổ i căn phòng lớn trần mộng chết đi tới trương v ĩ bên cạnh trong giọng nói khó tránh khỏi có chút chua sót hắn vẫn tính nhận được tin tức khá là đúng lúc phản ứng cũng rất nhanh c ấ p được hơn hai trăm khách hàng nhưng vẫn là không có cách nào theo trương v ĩ so với trương v ĩ một người độc tài một nửa bị cáo quả thực nhường long thành các luật sư ước ao k ỳ nhi phát tím khỏi nói ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu khổ cực hơn một ngàn cái bị cáo à đều sắp đem ta ăn trương vi lắc lắc đầu n ổ mạnh nước đắng cứng rồi nằm đâm cứng nhìn trương vi trên mặt cái t i ê muốn ăn đòn bụ cười trần n g ộ n g chết thật muốn nhường hắn nếm thử chính mình thích quyền vậy thì theo mua phòng người theo không trả nổi trả trước người hoán giận vay phòng áp lực lớn hoặc là nằm ở tình yêu cùng nhiệt bên trong người theo mẫu thai sô lô hai mươi năm người hoán giận bạn gái dính người là một cái đạo lý đây là một loại tên là hoán giận thật là khoe khoang muốn ăn đòn hành vi hô trần n g ộ n g chết hít sâu áp chế một cách c ư ơ n g ép ở nội tâm lửa giận hướng về trương vĩ giơ ngón tay cái lên vậy người rất tuyệt nhà trương vĩ một bên khác khương bạch dừng xe song sau khi theo la đại trạng hội hợp rất biết điều đi vào tòa án không có ở tòa án trước cửa đại ý vạn nhất gây nên bạo động nhưng là không tốt kết cuộc hai người xe nhẹ chạy đường quen hướng về thứ nhất hình sự đỉnh thẩm phán mà đi như thế nào căng thẳng à la đại trạng c ờ i hỏi thương bạch thở ra một hơi thật dài nói rằng ta không x u ấ t s á n căng thẳng hẳn là những kia bị cáo ngày hôm nay chính là bọn họ tiếp thu thẩm phán t h ắ n g này g t h ứ khi mạng lưới bắt đầu phổ cập v o n g bạo người liền xuất hiện qua nhiều năm như vậy bởi v o n g bạo mà gây thành b i kịch quá nhiều quá nhiều một số tâm lý âm u người trốn ở mạng lưới sau lưng đeo lên dữ tợn đáng sợ mặt nạ g ơ máu tanh ra mổ liền trắng trận không kiên rẻ phát tiết tâm tình của chính mình p h á t t i ế t sự sẽ phẫn nộ của chính mình. Nhưng xưa nay sẽ không nghĩ nộ nay của xưa tới, l o ạ i hành vi này sẽ cho người bị hại này người vi sẽ bị thời ạ o t à nào n đáng đến thương tổn. h h sợ Tuyết mức t lở thời điểm không có một mảnh hoa tuyết là vô tội mà hôm nay thương bạch chính là muốn n h ư ờ n g những ngày hoa tuyết tất cả đều để lộ dưới ánh mặt trời tiếp thu thẩm phán hắn muốn thông qua sức một người kinh sợ toàn mạng bình xịt thay đổi mạng lưới hiện trạng này sẽ rất khó nhưng thương bạch không có gì lo sợ nói không sai ta tin tưởng ngày hôm nay qua đi mạng lưới bạo lực nên được rất lớn c ả thiện la đại trạng vố vô, vô khương bạch vai hai người đi vào đình thẩm phán nhất thời liền có mấy cái phóng viên vây lên đến mịt rộ phồn đưa đến khương bạch trước mặt khương tiên sinh xin hỏi làm trận này chưa từng có quy mô tố tụng bên nguyên cáo vào giờ phút này ngươi có cái gì cảm tưởng khương bạch tiên sinh một lần khởi tố hơn hai ngàn người đối với ngươi tới nói chủ yếu nhất khó khăn thể bây giờ ở địa phương nào khương tiên sinh có người nói ngươi làm tất cả những thứ này đều là vì duy trì ngươi tích cực thiết lập nhân vật đối với này ngươi làm sao xem khương tiên sinh ngươi có không có lời gì muốn đối với đồng dạng gặp mạng lưới bạo lực người bị hại nói các ký giả mồm năm miệng mười đặt câu hỏi bởi trận này tòa án thẩm vấn tính đặc thù tư pháp bộ ngành trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi mời mấy nhà truyền thông tiến vào đình thẩm phán đối với tòa án thẩm vấn hiện trường tiến hành hiện trường trực tiếp tuy rằng tòa án thẩm vấn công khai lưới có thể quan sát tòa án thẩm vấn trực tiếp nhưng dù sao cái này con đường người biết cũng không nhiều truyền bá diện không tính rộng rãi vì lẽ đó tư pháp bộ ngành mới cố ý mời giang c h í c h đài truyền hình long thành tư pháp giang c h í c h vòng an bộ các loại mấy nhà quan môi tiến hành tòa án thẩm vấn trực tiếp chỉ ở nhường trận này tòa án thẩm vấn sức ảnh hưởng cùng truyền bá phạm vi đạt đến sử dụng tốt nhất rất hiển nhiên ban ngành liên quan là chuẩn bị nhờ vào vụ này tiến hành một hồi toàn mạng phổ pháp tuyên truyền cho trên internet bình x ị mạnh mẽ gó đối mặt phóng viên hỏi g i khương bạch hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói ta sở dĩ khởi tố nhiều người như vậy không phải vì tên cũng không phải vì lợi mục đích của ta rất đơn giản chính là muốn nhường những tia xúc phạm pháp luật người tiếp thu pháp luật trừng phạt làm trận này mạng lưới bạo lực người bị hại ta có phi thường t h á m thiết lĩnh hội loại này phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ cùng phản bội cảm giác rất khó chịu khương bạch hơi làm dừng lại tiếp tục nói mạng lưới bạo lực là một cái vô hình đau cây đau này giết người không thấy máu làm thi bạo người chính mình khả năng không có cảm giác gì nhưng làm người bị hại tuyệt đối là một loại đáng sợ g à y vỏ thậm chí sống không bằng chết Ta ta thông thẩm thể của qua sức cá có mạnh nhân nhỏ nhưng vọng lần này thẩm phán, hy là bé, đồng ể cho càng nhiều người ý thức được, có cũng trách nhiều không phải nơi không có pháp phạm gánh nhiệm. là người mạng nơi trên Internet phạm tội, cũng là muốn lưới tội, luật, ý đ ở thời ta cũng nghĩ đối với đồng dạng gặp mạng lưới bạo lực người nói một câu sai không là các người sai chính là những k i a thi bạo người không muốn dùng người khác sai đến trừng phạt chính mình muốn d u n g cảm cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi chỉ cần chúng ta mỗi người cũng dám với theo võng bạo người làm đấu tranh như vậy mạng lưới bạo lực liền sẽ không co sinh sôi thổ n ư ỡ n g sẽ không co sinh tồn không gian các ký giả dồn dập gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn t ư ơ n g bạch hắn là bất hạnh gặp đáng sợ mạng lưới bạo lực thậm chí còn bởi vậy bị mắc bệnh bệnh trầm cảm nhưng cùng lúc hắn cũng là may mắn là dũng cảm có thể cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi rất nhiều vong bạo người yên lặng mà chịu đựng tất cả thậm chí có người khó có thể chịu đựng áp lực từ lớn lựa chọn từ bỏ tính mạng của chính mình bi kịch quá nhiều thảm kịch quá nhiều nếu như mỗi người đều có thể như khương bạch như vậy dũng cảm ngươi xem còn có ai dám ở trên internet bức bức lại lại các ký giả còn muốn nhắc lại hỏi nhưng vào lúc này khoảng cách mở phiên tòa thời gian đã rất gần một đội cảnh sát tòa án tiến vào đình thẩm ph duy trì trật tự các ký giả chỉ có thể từ bỏ phỏng vấn tiến vào chỉ định vị trí điều chỉnh màn ảnh mở ra trực tiếp rất nhanh mười giờ sáng đã đến quan tòa trần trung hán đẩy vành mắt đen trước tiên đi vào đ ỉ n h thẩm phán hội thẩm thành viên theo sát phía sau có mấy người tự hồ nhiều hơn không ít tóc trắng khoảng thời gian này tòa án mọi người lượng công việc đều là hiện bao nhiêu tăng cường lên tới quan tòa xuống tới phổ thông nhân viên công vụ đều là như vậy mà hết thể này người khởi s ư ớ n g chính là giờ khắp này ngồi ở trên ghế nguyên cáo nào đó nhặt chay đúng trần trung hán vang lên phát truy nhìn lưng Ánh, ánh m ắ trận, án trận này hấp dẫn vô số ánh mắt tòa án thẩm vấn nhường trần trung hán vị này lão quan tòa cũng cảm giác áp lực phải thận trọng khách quan công chứng phán quyết tiêu chuẩn nhất định phải bắt bí tốt bằng không khó tránh khỏi sẽ gợi ra một ít không tốt lắm ý kiến và thái độ trước ầ n t r u đó thư ký viên tỉ mỉ giới thiệu một chút tòa án thẩm vấn lần lượt quy tắc chủ yếu tham khảo bình luận số lai、like、đến phân chia đẳng cấp số lai、like、ở một mươi vạn trở lên vì là cấp thứ nhất năm vạn m ộ ư ơ i vạn vì là cấp thứ hai một vạn năm vạn vì là cấp thứ ba năm một vạn vì là cấp thứ bốn một năm nghìn vì là cấp thứ năm năm trăm một nghìn vì là cấp thứ sáu hơn hai tên bị cáo bị chia làm sáu tốt lần lượt lần ra tòa tiếp thu điều tra thẩm phán cứ như vậy có thể rất lớn nâng hiệu suất cao hơn nữa cũng có thể để tránh cho xuất hiện quá mức hỗn loạn tình huống ở thư ký viên giới thiệu xong tỉ mỉ quy tắc sau khi bị cáo bắt đầu vào sân nhóm đầu tiên số lai、like、vượt qua m ộ ư ơ i vạn đám này bị cáo số ít nhất chỉ có m ộ ư ơ i bốn người nhưng tuyệt đối là tình tiết nghiêm trọng nhất phân biệt do năm cái luật sư thay quyền trương vĩ đảm nhiệm trong đó bốn người luật sư bào chữa bị cáo nhóm tiến vào đình thẩm phán sau từng cái từng cái trên mặt đều vẻ mặt thấp t h ỏ g biểu hiện bất an hoàn g loạn tâm tình giống như là thủy triều ở giữa bọn họ lan tràn trương vĩ nhỏ giọng phân phó nói đều chớ xuất sáng nhớ ký ta trước dặn dò các nơi g ư hạng mục chú ý không phục vụ một chút xảy ra chuyện gì đều nghiêm ngặt dựa theo sự phân phó của ta đến chúng ta cơ bản s á c lược chính là tích cực nhận tội thành khẩn xin lỗi chờ một lúc thư ký viên sẽ tuyên đọc tòa án kỷ luật đều nhận thật cẩn thận nghe tuyệt đối đừng trái với trong đó bất kỳ h ạ n g nào trương vĩ suy nghĩ một chút vẫn có chút không yên lòng nói tiếp còn có tuyệt đối không nên đ ụ c mạ quan tòa bồi thẩm viên không muốn theo cảnh sát tòa án lên xung đột xin lỗi thời điểm nhất định phải thành thần vốn là những chuyện này căn bản không cần đơn độc lấy ra nói thế nhưng không có cách nào trương vĩ bị hỗ sợ đặc biệt là lần này bị cáo số đông đ ả o khó bảo toàn trong đó sẽ không xuất hiện mấy cái đại thông minh phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận bên cạnh mấy cái luật sư nghe được trương vi đối với người trong cuộc dặn dò vẻ mặt đều trở nên quái dị lên hắn dặn dò những nội dung này nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu như là trương vĩ các luật sư biểu thị này cũng chẳng có gì lạ dù sao trương vĩ liên tiếp gặp phải người trong cuộc đâm lương chuyện này đã ở long thành luật sư trong vòng truyền lưu mở rất nhanh thư ký viên bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật lần lượt xác nhận ra tòa nhân viên thân phận sau đó tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu la đại trạng đứng dậy tuyên đọc đơn khởi tố đơn giản trình bày án do không cáo này m ư ơ i bốn tên bị cáo tội phỉ bán n hắn trình、like、bày. bày kỳ thực rất đơn giản chỉ nói là chính mình bởi vì mạng lưới bạo lực áp lực trong lòng rất lớn bệnh trầm cảm tái phát hy vọng hội thẩm đối với thi bạo người phán xử nặng sau đó chính là bị cáo lần lượt trình bày Bản bị thân ở đây thành khẩn hướng về người bị hại đây ở về xin lỗi đều do ta đầu góc nhất t sai, bị bị sai rồi ta thật biết sai rồi khoảng thời gian này ta vẫn luôn nghĩ lại sám hối trên ghế nguyên cáo nhìn cái kia từng cái từng cái bị cáo lại đều túi đầu xin lỗi thương bạch sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái dị đây chính là mạng lưới bình xịt ở trên thực tế sắc mặt ta quả nhiên là trên internet người khổng lồ trên thực tế tên l u n a thương bạch nguyên bản còn chờ mong bọn họ có thể chi lăng lên chế tạo điểm kinh hỉ đây bây giờ nhìn lại tựa hồ phải thất vọng rất nhanh bị cáo trình bày kết thúc trần trung h á n tuyên bố tiến vào nâng chứng đối chứng cùng với tòa án biện luận phân đoạn khâu này tiết đem sẽ trực tiếp quyết định những ngày bị cáo cuối cùng kết cục chương hai trăm linh bảy ta từ chối điều giải nên làm sao phán liền làm sao phán la đại trạng bắt đầu n â n chứng kỳ thực vụ án này chứng cứ rất đơn giản chủ yếu nhất chính là những kia bình xịt lưu lại bình luận xịn xót mặt trên rõ ràng biểu hiện bình luận nội dung cùng với tính đến xịn xót thời điểm số l i k e ngoài ra còn có cảnh sát điều tra sau bắt được thực tên chứng thực tin tức đem mạng lưới tài khoản cùng cá nhân liên lạc với đồng thời những này chính là bằng chứng đủ để chứng minh phỉ bán g x ỉ nhục hành vi xác thực tồn tại hơn nữa nhóm đầu tiên này mười bốn dũng sĩ mỗi cái đều là bị trời cao tuyển chọn người may mắn khen ngợi đều đạt đến sáu con số đến vào trong đó có hay không vị kia thành thị thợ săn công lao vậy thì không được biết rồi đáng nhắc tới chính là nhằm vào những ngày phỉ bán g tình hình nghiêm trọng người thương bạch có thể không ít bỏ công sức không chỉ đem bọn họ phỉ bán g chính mình ngôn luận d ì n xoát bảo lưu lại đến còn hơi hơi vận dụng một hồi phương diện nào đó kỹ năng tìm tới những người này trước đây ở internet lưu lại phỉ bán g ngôn luận trong đó có rất nhiều khả năng người trong cuộc chính mình cũng quên nhưng internet là có ký ức bọn họ phạm vào những kia tội trung quy đều bị đào lên đồng thời trình hội thẩm tuy rằng tội phỉ bán g là thân x i n lỗi nếu như những người bị hại kia không đi khởi tố là không có cách nào truy cứu những người này trách nhiệm hình sự nhưng giờ khắc này ở trên đỉnh thẩm phán biểu diễn ra đủ để đưa đến nhường hội thẩm đối với bị cáo phán xử nặng hiệu quả số một bị cáo trương minh lợi ngươi còn nhớ đông hải vị kia cho xịp t ợ giao đồ ăn khen thưởng hai trăm khối cô nương à ngươi còn nhớ lúc đó ngươi ở trên internet là làm sao mắng nặng à ngươi biết ở gặp đáng sợ mạng lưới bạo lực sau khi cái kia cô nương trẻ tuổi lựa chọn nhảy l ầ u kết thúc tính mạng của chính mình à la đại trạng dơ một phần chứng cứ hướng về trương minh lợi liên tục chất vấn chuyện này khương bạch cũng từng nghe nói qua sự tình phát sinh ở năm nay hơn nửa năm đông hải một nữ vì cảm tạ cho mình hành động bất tiện phụ thân đưa thức ăn chân chạy tiểu ca ở cho đối phương phát hồng bao không có kết quả sau cho hắn nạp hai trăm khối nói phí chính là như thế một cái rất có yêu sự tình nhưng bị một đám dơ bẩn vô liêm sỉ không muốn b í c h s e n mạng lưới bình xịt một trận phun cuối cùng cô gái kia không chịu nổi gánh nặng từ cao lầu nhảy xuống kết thúc tính mạng của chính mình có thể những kia cắt bình xịt những kia trên tay dính đầy máu tươi đ a u phủ nhóm nhưng chỉ là vỗ tay một cái như không có chuyện gì xảy ra đi ra hơi hơi biết điều vài ngày sau lại ở những nơi khác bắt đầu chỉ điểm g a sơn bức bức lại, lại trong này thì có trương minh lợi hắn mấy cái bình luận gộp lại có mấy vạn khen ngợi cô nương kia chết có trương minh lợi một phần trách nhiệm ta ta không phải cố ý ta cũng không biết nàng tại sao yếu đớt như vậy ta cũng không nói gì à trương minh lợi gấp đến độ đều nhanh khóc yếu đuối mãi đến tận hiện tại ngươi đều không có biết được chính mình sai lầm lại ở trách cứ đối phương yếu đuối ngươi đang nếm thử bị lên tới hàng ngàn hàng vạn người chỉ t r í c h à. ngươi trải nghiệm qua bị toàn mạng quần trào cảm g i á c à. phàm là ngươi có một chút lương chi đều không nói ra được loại này cho má nói la đại trạng lời nói len keng âm thanh ban rội ở đỉnh thẩm phán bên trong văn vọng trương minh lợi nhất thời biến sắp mặt ý thức được tự mình nói sai lúc này trương vĩ liền vội mở miệng nói phản đối bên tố cáo luật sư nói tới sự tình cùng bản án không quan hệ la đại trạng liếc mắt nhìn hắn không nói gì chỉ là ngồi xuống lại mục đích của hắn đã đ ế n n h ư n g hội thẩm nhìn thấy trương minh lợi đáng ghê tởm sắp mặt nhìn thấy hắn đã từng làm những t i ế n ác nhìn thấy hắn mãi đến tận hiện tại vẫn không hề hối cải c h i tâm n à y đã đầy đủ lúc này các đại truyền thông phòng trực tiếp vô số quan sát trận này tòa án thẩm vấn trực tiếp n ờ i dồn dập soạt lên màn đạn chân chạy tiểu ca cũng không vấn đề mẹ nó đến những người kia r ử a vào cái gì bức bức lại lại à? ai thật không biết những người này trên thực tế là trải qua nhiều không như ý nhất định phải ở trên internet phát tiết bọn họ tâm tình tiêu cực nguyên bản ta cho rằng những kia mạng lưới bình xịn biết mình gián tiếp giết người sau khi sẽ có chút hổ thẹn bây giờ nhìn lại ta hổ thẹn ngươi cái chối u tiêu dứa ba ba cam ủng hộ hình phạt đưa bọn họ đi vào hy vọng thành thị ánh sáng thật tồn tại có chút rất rời liên đến thành thị ánh sáng đến xử lý các nghệ là thời điểm hành động lên để nhóm này chết bình x ị cũng nếm thử bị võng bạo n g i vị đình thẩm phán bên trong tòa án biện luận vừa mới bắt đầu trương vĩ lại một lần nữa hồi tưởng lại đã từng bị la đại trạng chi phối hoảng sợ trương minh lợi sát xuất lớn là không cứu bản thân hắn vong bạo ngôn luận truyền bá lượng chính là lớn nhất hiện tại lại trồng chất nhiều lần vong bạo vong bạo nhiều người không biết hối cải các loại bờ uff phần lớn đến rơi cái mức cao nhất thời hạn thi hành án ba năm nay cũng chính là tội phỉ bán mức cao nhất thời hạn thi hành án chỉ có ba năm bằng không lấy la đại trạng thực lực cho trương minh lợi nện cái sáu bảy tám năm phòng trừng cũng không phải vấn đề lớn lao gì tuy nói người này cơ bản không cứu nhưng trương vĩ vẫn là hết chính mình cố gắng hết sức t ậ những lực vì việc này kiện bên trong đều có mạng lưới bình xịt qua lại bọn họ ỷ có mạng lưới bảo hộ không có gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào vì lẽ đó càng hung hăng càng điên cuồng mà hiện tại khương bạch chính là muốn nhường bọn họ biết cái gì gọi là đá vào tấm sắt ở la đại trạng mánh liệt thế tiến công bên dưới mấy cái luật sư biện hộ hầu như không có sức hoàn thủ thực sự là nhóm đầu tiên những n à y bị cáo tình huống đều quá nghiêm trọng quá ác liệt mỗi người đều chỉ ít trồng chất hai ba cái bờ uff ở trên người giảm hình phạt rất khó khăn ở cứu cực giàn vặt hơn nửa giờ sau đó trần trung h á n rốt cục vang lên phát truy kết thúc tòa án điều tra đón lấy là bị cáo cuối cùng trình bày mấy người này ngược lại cũng nghe lời không có làm cái gì tạo thao tác đàng hoàng dựa theo luật sư biện hộ dặn do tiến hành trình bày chủ yếu tư tưởng chính là tích cực nhận tội trận này tòa án thẩm vấn đối với nguyên bị cáo song phương cùng với tòa án công nhân viên cảnh sát nhân dân cảnh sát giao thông truyền thông công tác người cùng với ăn dưa chuột quần chúng tới nói đều là một hồi đỉnh cấp bận rộn cùng lôi kéo có người nói tòa án xung quanh lớn siêu thị nhỏ zbul cũng đã bị chọn mua hết sạch hết thể mọi người làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị dòng dã một ngày thời gian bận rộn hạ xuống cũng mới thẩm xong bốn vị trí đ ầ u phê trong đó số l i k e lớn hơn một mươi vạn m ư ơ i bốn người năm vạn m ư ơ i vạn năm mươi tám người một vạn năm vạn một trăm hai mươi năm người năm một vạn bốn trăm linh năm tổng cộng sáu trăm linh hai người tiếp cận bị cáo tổng số người một phần ba ngày thứ hai tòa án thẩm vấn tiếp tục thẩm lý nhóm thứ năm số l i k e ở một đến năm trong lúc đó sáu trăm bảy mươi năm người ngày thứ ba thẩm lý cuối cùng một nhóm số lai、like、ở năm trăm đến một ngàn trong lúc đó tám trăm bảy mươi năm người đầy đủ ba ngày thời gian tòa án làm liên tục rốt cuộc hoàn thành đối với hai tám cái bị cáo điều tra thẩm quản lý công nghiệp làm còn lại một trăm hai mươi sáu cái bị cáo không có ra tòa nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng cái gì vắng chốt như thường có thể thẩm phán những n à y ra tòa bị cáo phần lớn đều còn rất nghe lời vì tranh thủ giảm hình phạt đều nghiêm ngặt dựa theo luật sư dặn dò tích cực nhận tội thành khẩn xin lỗi nhưng có câu nói chim lớn cái gì cánh rừng đều có trong nhiều người như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy mấy cái đồ s i n sự Ngay ở trước một ặ t tòa quan đều không có m c h lần cuối cùng tòa án thẩm vấn nhanh kết thúc thời điểm trần trung hán hỏi khước bạch có nguyện ý hay không hòa giải hoặc là có nguyện ý hay không bộ phận hòa giải dù sao cái này vụ án lan đến phạm vi quá rộng rãi liên quan đến nhân số cũng quá nhiều nếu như có thể có bộ phận đạt đến hòa giải không thể nghi ngờ sẽ rất lớn giảm bớt tòa án trại tạm giam ngục giam áp lực nhiều người như vậy chỉ dựa vào long thành trại tạm giam cùng ngục giam khẳng định là khó có thể tiêu hóa khả năng có rất lớn một phần cũng phải chuyển giao đến bị cáo hộ tịch vị trí hoặc là thường c h ô ở ngục giam bị t ù mà này lại là một cái to lớn thành phẩm chi ra nói chung ảnh hưởng là nhiều phương diện là khó có thể lơ là tốt nhất tình huống chính là tại tòa hòa giải hoặc là chí ít hòa giải một phần giờ khắc này tòa án thẩm vấn hiện trường cùng với phòng trực tiếp màn ả n h trước vô số người đều đang chăm chú khương bạch muốn nhìn một chút hắn là làm sao quyết định khương bạch chậm rãi đứng lên mở miệng nói rằng mạng lưới bạo lực theo trên thực tế bạo lực không giống nhau ở định nghĩa mạng lưới bạo lực cùng với xác định cần phải gánh chịu ra sao trách nhiệm hình sự mặt trên có quá nhiều mơ hồ khu vực rất nhiều gặp vong bạo người không biết làm sao giữ quyền rất nhiều thực thi mạng lưới bạo lực người nhiều lần chạy trốn pháp luật trừng phạt nay dẫn đến mạng lưới bạo lực liên tiếp cấm không ngừng có mấy người cầm lấy bàn phím coi chính mình là trí cao vô thật thần bọn họ coi chính mình ở là một cái chính nghĩa sự tình. hoặc là đơn thuần chỉ là vì ở trên internet phát tiết tâm tình tiêu cực nhưng xưa nay không nghĩ nữa đây đối với gặp võng bạo người sẽ là đáng sợ đến mức nào thái nạn thương bạch hít sâu một hơi nói tiếp kỳ thực này mấy ngày ta ở internet nhìn thấy không ít liên quan với việc này bình luận có người nói không muốn đến lý không tha người bọn họ đã biết sai rồi nên giờ cao đánh khẽ nhưng ta muốn nói chính là nếu ta đến lý tại sao muốn tha người bọn họ trắng trận không kiêng rẻ công kích ta thời điểm cân nhắc qua đến lý không tha người hả không có đã như vậy tại sao ta muốn tha thứ bọn họ ta vẫn cảm thấy hối tội phương thức tốt nhất chính là vào mục giam mà không phải ở trên đỉnh thẩm phán giả mù sa mưa t r ê n hai giọt nước mắt chuyện này đối với người bị hại đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với bị cáo cũng không có nửa điểm tính thực chất trừng phạt tác dụng trận này tòa án thẩm vấn tin tưởng không ít người đều nhìn thấy những n à y võng bạo người bên trong có rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên võng bạo chỉ có điều trước đây không có người truy cứu mà thôi nhưng bọn họ gặp phải ta làm bị võng bạo đối tượng làm trận này mạng lưới bạo lực người bị hại ta hiện tại chính thức tỏ rõ quan điểm của ta khương bạch hơi làm dừng lại sau đó liền từng chữ từng câu nói ta từ chối điều giải nên làm sao phán liền làm sao phán trong lúc nhất thời các phòng trực tiếp lớn đều sôi trào nói thật hay chưa qua người khắc khổ đáng đừng khuyên hắn người thiện nhưng k i a đối với nguyên h ư n g cao tiến hành đạo đức bắt có người thật nên đóng hậu môn dựa vào cái gì đều i giải dựa vào cái gì tha thứ ta chính là hẹp hòi ta chính là đến lý không tha người này có vấn đề gì không kích thích đặc sắc hạ giận thoải mái khương bạch nói thật hay à đổi làm là ta ta cũng sẽ không lượn giải g bất cứ người nào dựa vào cái gì à dựa vào cái gì bọn họ thường t u n người nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi liền muốn chạy trốn thoát trách nhiệm bất luận người nào đều không có tư cách thay thế người bị hại nguyên lai thi bạo người những k i a khuyên người rộng lượng người hy vọng ngươi bị người võng bạo thời điểm cũng có thể cười tha thứ đối phương ai không phải ta không nhìn lầm đi tại sao xuất huyết bội bội lại xuất hiện ở đ ỉ n h thẩm phán lần trước không thì có nàng lần này lại đến rồi đông hải nào đó nhà lớn bên trong nói thật hay khương bạch lời này thực sự là nói đến ta tâm khảm bên trong những k i a bình xịt đáng đời tất cả đều đưa vào ngục giam còn muốn lượng giải ta nhìn bọn họ là đang muốn ăn dám quý tiểu manh vung vẩy nằm đấm thần tình kích động cực kỳ nay mấy ngày nàng đều ở tại dẫn tỉ bên này hai người làm tổ ở nhà nhìn ba ngày tòa án thẩm vấn trực tiếp dẫn tỉ cũng mím môi môi đỏ n ở nụ cười quả nhiên vẫn là các nàng hiểu biết cái kia khương bạch chính là tích cực chính là mới vừa cái gì pháp không trách chúng cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cái gì làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp lại ở khương bạch nơi này đều là không tồn tại đưa vào đi đưa vào đi tất cả đều đưa vào đi đình thẩm phán bên trong được s á t thực trả lời sau khi trần trung hắn nội tâm thẩm than một tiếng hắn theo khương bạch tiếp xúc cũng không tìm thiếu đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn trước đây từng việc từng việc vụ án bên trong thương bạch cũng chưa từng có lượng giải qua người trong cuộc lần này cũng giống như vậy trần trung hán không có khuyên bảo hắn không muốn để cho chính mình trở thành đối với người khác đạo đức bắt có người tòa án thẩm vấn đến đây là kết thúc nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chuyện này liền kết thúc sau đó mới là nhức đầu nhất thời điểm muốn xác định mỗi một cái bị cáo hình phạt nên nặng nặng nên nhẹ nhẹ mỗi một cái đều muốn kết hợp ảnh hưởng trình độ truyền bá pha vi hối tội biểu hiện nhận sai thái độ các loại nhiều phương diện tiến hành suy tính cuối cùng xác định một hợp lý hình phạt đây mới là lượng công việc lớn nhất đầu sau đó ba ngày thời gian tòa án trên dưới vẫn đang bận hiệu còn từ cái khác tòa án điều đến không ít thẩm phán viên hỗ trợ phân tổ phân cấp tiến hành cẩn thận phân tích sau đó lại giao nhau xét duyệt bảo đảm phán quyết kết quả hợp lý công chính mà khoảng thời gian này đối với mỗi một cái bị cáo tới nói đều là cứu cực g i ả n v ậ t quả thực sống một ngày bằng một năm rốt cục đang bị cáo nhóm cứu cực g i ả n vật bên trong ba ngày thời gian chậm rãi qua ngày thẩm phán rốt cục đến hai bị cáo lần thứ hai tập hợp tòa án chương hai trăm linh tám bởi vì chính mình xối qua mưa vì lẽ đó cứ muốn vì người khác bung rủ ngày hôm nay chính là tuyên án tháng ngày xét thấy bị cáo số quá nhiều vì tiết kiệm thời gian khu tân giang tòa án nhân dân đặc biệt đem ba cái hình sự đỉnh thẩm phán cùng năm cái dân sự đỉnh thẩm phán tất cả đều chưng dụng đồng thời ở này tám cái đỉnh thẩm phán tiến hành tuyên án mỗi cái đỉnh thẩm phán bên trong chứa được một trăm bị cáo như vậy chỉ cần ba bánh là có thể đem hết thầy bị cáo bản án toàn bộ tuyên cáo hình sự một trong đỉnh đông trần trung hán vang lên phát truy trầm dọng tuyên án long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán trải qua ba ngày thẩm lý đối với lần này mạng lưới phỉ bán vụ án đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo trương minh lợi t ó p t ó p tài khoản bộ ngựa hãng tử phát biểu có phỉ báng x ỉ nhục tính chất ngôn luận tổng số l i k e 37 ơ i bảy năm vạn chuyến b á phạm vi cực lớn ảnh hưởng rất lớn căn cứ hình pháp điều t h ứ 246 quy định bị cáo trương minh lợi tội phỉ báng tội x ỉ nhục thành lập theo pháp luật phán xử tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần 25.000 nguyên bị cáo l ô sơ tuyết tiểu hồng chư tài khoản nghe gió hồi t ư ờ n g tuyết đối với người bị hại tiến hành sỉ nhục tổng số l i chín b ả t r u y ế n b á phạm vi cực lớn ảnh hưởng rất lớn tuy rằng lỗ sơ tuyết là người chưa thành niên nhưng tình tiết nghiêm trọng mà vì là tái phạm giúp đỡ truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ hình pháp điều t h ứ 246 quy định bị cáo lỗ sơ tuyết tội phỉ báng tội x ỉ nhục thành lập theo pháp luật phán xử tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần hai v ạ nguyên n bị cáo trương việt viện vi b ộ t tài khoản vô địch m á n h nam ở tương quan video phát biểu nhục mạng sỉ nhục người bị hại ngôn luận tổng số l i m e 14.698, t r c h u y ê n bá phạm vi cực lớn ảnh hưởng rất lớn đồng thời ra thuộc ở tố tụng hoạt động bên trong đối với người bị hại lấy qua uy hiếp đe dọa hành vi ý đổ trốn tránh pháp luật trách nhiệm căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi sáu quy định bị cáo trương viện viện tội phỉ bán tội x ỉ nhục thành lập theo pháp luật phán xử tù có thời hạn hai năm sáu tháng cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần hai vạn nguyên bị cáo hàn lị tóc tóc tài khoản một túi gạo muốn vác m ấ y lầu tuyên bố không thật ngôn luận đối với người bị hại tiến hành phỉ bán cùng x ỉ nhục tình tiết nghiêm trọng phán xử tù có thời hạn hai năm cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần một vạn ba nguyên bị cáo mã dung dung phán xử tù có thời hạn một năm hoàn lại hai năm chấp hành năm cái đình thẩm phán bên trong đồng thời tuyên án tình tiết nghiêm trọng chết cũng không hôi cải hoặc là có cái khác tình tiết ngh dù sao tội phỉ bán g bản thân liền không phải tính chất đặc biệt ác liệt ác tính phạm tội theo cố ý giết người cưỡng hiếp các loại tội danh khẳng định không xót、so、được chỉ nếu không phải mình có làm thu hoạch hoán hình ngược lại cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn nhưng mặc dù là hoán hình cũng đủ để đưa đến trừng phạt cùng uy hiếp tác dụng dù sao ở hoán thời hạn thi hành án vẫn có một loạt hạn chế t ỷ như đúng hạn báo danh tiếp thu giám sát hạn chế xuất hành cùng khách t h ă m các loại hơn nữa càng mấu chốt chính là một hình hủy đời thứ ba tiếp nhận rồi hình sự xử phạt người cùng hắn trực hệ đời sau cùng với trực hệ đời s a u đời sau trên căn bản là cáo biệt nhân viên công vụ sự nghiệp đơn vị ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa chỉ có không tới bốn trăm n g ư ờ i bị trực tiếp phán xử thực hình trong đó liền bao quát cái k i ê m ộ t trăm hai mươi sáu cái chưa tới đỉnh bị cáo không quản là nguyên nhân gì lệnh truyền đưa đến ngươi không có đúng hạn tới tham gia tố tụng cái t i ế không có gì để nói nhiều từ nặng từ nghiêm phán xử mặc dù là tình tiết không tính đặc biệt nghiêm trọng cũng trực tiếp phán thực hình bởi vì căn cứ hình pháp thứ 72 điều quy định đối với phán xử tạm giam ba năm trở xuống tù có thời hạn phần tử tội phạm cần đồng thời phù hợp trở xuống bốn cái điều kiện mới có thể tuyên cáo hoãn hình một phạm tội tình tiết so sánh nhẹ hai có hối tội biểu hiện ba không có tái phạm tội nguy hiểm bốn tuyên cáo hoãn hình đối với ở lại xã khu không có trọng đại ảnh hưởng xấu mà những tia từ chối ra tòa bị cáo khẳng định theo điều kiện thứ hai hối tội biểu hiện không dính dáng tự nhiên không phù hợp áp dụng hoãn hình điều kiện trận nay tuyên án từ 9 h giờ sáng bắt đầu mãi cho đến đến 5 h 3 0 triệu mới kết thúc mấy cái chính án cổ họng đều k h à n đến mặt sau chỉ có thể nhường thẩm phán viên thay tuyên án theo phán quyết ra lò bị cáo bên trong nhất thời tiến g oán than dậy đất mãi đến tận hiện tại rất nhiều người vẫn là cảm giác theo nằm mơ như thế liên bởi vì ở nói trên internet hai câu liên muốn hình phạt liền phải ngồi tù có chút bị phán hoãn hình người thì lại mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm thậm chí đều có chút mừng đến phát khóc kích động tuy rằng hoãn hình phạm sẽ đối mặt như vậy như vậy hạn chế nhưng bất kể nói thế nào dù sao còn có dùng quý giá tự do không cần ngồi tù đều là tốt thiên thủy hương tuyển tiểu khu phán quyết ra lò sau khương bạch liền về đến nhà bên trong tóc tóc thu đến vô số f a n tin nhắn riêng còn có truyền thông liên hệ khương bạch hy vọng có thể cho hắn đến một hồi chuyên đề phỏng vấn cái gì v y tín cũng thu đến không ít bằng hữu quan tâm cùng chúc phúc quý tiểu m anh đông hải nhân dân phát tới đ i ệ n mừng nhiệt liệt chúc mừng khương bạch bạn học hoàn toàn thắng lợi pháo hoa pháo hoa pháo hoa sau đó lại phát tới một cái hẹ mò biểu cảm hạ lạc đứng ở bục giảng lên hoan hô dịp khương bạch n ư ờ i cận đánh chữ hồi phục đã tiếp thu đông hải nhân dân địa mừng do tỷ phát tới một cái ngữ âm tin tức chúc mừng ngươi lạc tiểu bạc h đây thực sự là một hồi thoải mái làm đã từng từng chịu đ ư ợ c mạng lưới bạo lực người bị hại ta còn muốn nói với n g ư ơ i âm thanh cảm ơn chú bá là dựa vào với internet cùng xã giao bình đài mà tồn tại nghề nghiệp tự nhiên cũng là mạng lưới bạo lực nhất tàn phá điên cuồng nhất một cái ngành nghề đặc biệt là như doãn tỉ như vậy đại chú bá càng là rất được mạng lưới bạo lực nỗi khổ mỗi lần phát sóng nếu như không nhìn thấy bình xịt cái kia cũng phải hoài nghi đúng không mặt trời muốn từ phía tây nhi đi ra vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy những kia các bình x ị đều bị đưa vào đi doãn tỉ cả người đều cảm giác tâm tình thoải mái khương bạch trả lời cảm ơn doãn tỉ bị cáo bồi thường phòng chừng này mấy ngày sẽ lục tục tới sổ. mượn ngươi tiền ta sẽ cả gốc lẫn lãi còn trả cho ngươi mặt khác thiếu ngươi một bữa cơm trận này quan tòa thắng k i ệ n bị cáo trừ bị phán xử mấy trăm khối đến mấy vạn khối khác nhau kinh tế bồi thường ở ngoài còn cần gánh chịu nguyên cao tố tụng chi phí cũng chính là nói trận này lệ mề quan tòa đánh xuống thương bạch không chỉ có thể về vốn còn có thể kiếm một món hời không chắc nói kiếm tiền nhất con đường đều viết ở hình pháp bên trong lời này không tật xấu nhưng thương bạch theo người khác không giống chính là người khác dùng hình pháp bên trong biện pháp kiếm tiền rất dễ dàng đem mình đưa vào đi mà khương bạch dùng hình pháp đến kiếm tiền là tiễn đưa người đi vào trong này t r ê n l ệ n h nhưng là rất lớn doãn tỷ trả lời ai nha đáng tiếc nguyên bản còn nghĩ nếu như ngươi không tiền trả thì thường cũng là có thể đáng tiếc đáng tiếc đùa giơ ta khương bạch nết miệng nở nụ cười hắn bây giờ từ lâu không phải lúc trước tên ố trầm ngâm chốc lát nhanh chóng đánh chữ nói tích thủy tri ân làm tuân t u y ể n báo đáp đông hải nhà lớn bên trong nhìn thấy khương bạch hồi phục sau khi doãn tỷ hiếm thấy đỏ mặt má khác nào chín d ụ c quả táo đỏ ồ doãn tỷ tỷ n g u y ê mặt tốt đỏ nha còn rất nóng đây quý tiểu manh sờ sờ dẫn tỉ mặt nghi hoặc nói rằng mới vừa rồi còn tốt làm sao theo khương bạch nói hai câu liền như vậy ta tới xem một chút khương bạch nói cái gì nói liền đưa cái cổ lên nhìn tích thủy tri ân làm thuân tuyền báo đáp khương bạch cái tên này lúc nào trở nên như thế đàng hoàng quý tiểu manh biểu thị không hiểu khu khu dẫn tỉ h ắ n g giọng như không có chuyện gì xảy ra nói rằng khả năng là bởi vì mới vừa đánh xong quan tòa duyên cơ đi tốt chúng ta không nói cái này ngày hôm nay tỉ nhi tâm tình tốt chúng ta đi ra ngoài ăn được ăn tốt nha nhưng là sẽ mập ai ngươi liền nói có muốn hay không ăn đi nghĩ vậy thì đi được rồi được rồi là ngươi nhất định phải mang theo ta đi nhà ta có thể không phải c ủ ý thiên thủy hương tuyển làm một t h ằ n g bị dẫn tỉ đùa dỡn đối tượng rốt cục hòa nhau một ván khương bạch tâm tình thật tốt h á t lên đi vào thư phòng bắt đầu thu lại video trận này vô tiền khoáng hậu tập thể tố tụng sự kiện ảnh hưởng phạm vi quá sâu xa ý nghĩa quá to lớn giá trị tuyệt đối đến cố gắng làm nước một kỳ video kỳ thực kỳ này video kỳ thực cũng đơn giản bởi vì tòa án thẩm vấn quá trình đều là mặt hướng toàn mạng tiến hành trực tiếp t o t o chấm tay tiểu phá chạm các loại bình đại đều có thể quan sát trực tiếp theo ban ngành liên quan thống kê đông đảo bình đài hợp kế toán quan sát trực tiếp khán giả vượt qua hai trăm triệu người lần nhiệt độ không thể bảo là không cao vì lẽ đó tòa án thẩm vấn quá trình không cần quá nhiều lắm lời đơn giản giảng giải dưới tòa án thẩm vấn tình huống sau khi k h ư ơ n g bạch đối mặt màn ảnh chậm dai nói rằng v i d e o cuối cùng ta nghĩ đối với đã từng hoặc là chính đang gặp mạng lưới bạo lực người nói dũng cảm một điểm k i ê n mạnh một chút sai không phải ngươi là những k i a vong bạo người tuyệt đối không nên dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình mà l à nên dũng cảm cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi nếu như ngươi không hiểu làm sao làm nếu như ngươi không có thời gian không có tinh lực có thể tới tìm ta ta giúp ngươi bởi vì chính mình xối qua mưa vì lẽ đó tổng muốn vì người khác bung rủ mặt khác ta cũng nói cho trên internet các bình xịt mạng lưới không phải nơi không có pháp luật ở trên internet lên tiếng cũng là cần chịu trách nhiệm hy vọng các ngươi không muốn lại vì phát tiết tâm tình vì nhất thời thoải mái đối với người khác tạo thành thương tổn có lẽ ngươi cảm giác mình nói như vậy một đôi lời không tính cái gì thế nhưng phải biết đối với ngươi tới nói là nhẹ nhàng một câu nói nhưng đối phương đối mặt khả năng là lên tới hàng ngàn hàng vạn mặt trái đánh giá l à n hoa tuyết có đủ nhiều thời điểm có lẽ sẽ hình thành tính chất hủy diện tuyết l ở lời hay một câu mùa đông ấm ác ngữ hại người tháng sáu hàn hy vọng mọi người ca ngợi thỉnh bật tốt lên hại người thỉnh cân nhắc mà đi n h ư n g chúng ta cộng đồng nỗ lực đắp nặn một cái càng thêm hài hòa càng thêm ung dung mạng lưới hoàn cảnh video đến đây là kết thúc thương bạch tiến hành đơn giản biên tập liền tuyên bố đến trên top top cùng lúc đó long thành tư pháp các loại q u a n môi cũng tuyên bố tương quan văn trường cùng video đối với chuyện này tiến hành lợi bình mạng lưới bạo lực nguyên do đã lâu đối với rất nhiều người tạo thành thương tổn cũng nghiêm trọng phá hoại mạng lưới hoàn cảnh là một cái lời lẽ tầm thường lại rất khó trừ tận gốc cú ác tính mà nhờ vào lần này gây nên toàn mạng quan tâm sự kiện vong tín bạn khai triển một hồi chuyên môn nhằm vào mạng lưới bạo lực chuyên nghiệp hành động bắt đầu ra sức sửa trị mạng lưới bạo lực k h ư ơ n g bạch sự kiện chỉ có thể nói là một cái dây dẫn lửa hoặc là nói một bước ngoặt vong tín bạn m u ố n là chuẩn bị tính nhằm vào sửa trị mạng lưới bạo lực chỉ là cân nhắc đến các loại hiện thực nguyên nhân còn chưa kịp rơi xuống thực nơi có thể nói vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội ở tình huống như vậy thương bạch đưa tới gió đông vong tín bạn tự nhiên cũng là không trần trừ nữa mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem trận này chuyên nghiệp sửa trị hành động đẩy tới lịch trình l i ê n các bình đài lớn dân mạng dần dần phát hiện chính mình bình luận dĩ nhiên biểu hiện imt địa chỉ đương nhiên cái này địa chỉ phạm vi khá lớn vẹn vẹn chính xác đến tỉnh hơn nữa các đại xã giao bình đài cũng đều thu đến ban ngành liên quan thông báo phải tăng cường đối với mạng lưới bạo lực loạn tượng quản lý và giàn bột lực tình tiết nhẹ nhàng che đậy ngôn luận tình tiết trung đẳng tài khoản cấm nôn nếu như tình tiết nghiêm trọng trực tiếp phong cấm tài khoản phong ngừa mạng lưới bạo lực dường như phong xuyên độ khó rất lớn chỉ dựa vào vong tín bạn hiển nhiên là không có cách nào làm đến chỉ có thể nhường các bình đài lớn tiến hành tự mình giàn buộc cùng quản lý hoàn thiện phòng khống cơ chế. cơ đầu ư ơ n nhiên, dân g m ạ tiên á o dục cùng tăng l là, là, là nhằm vào mạng lưới thủy quân hiện tại lại nhằm vào mạng lưới bạo lực chỉ ở cấu xây một cái hài hòa ấm áp mạng lưới hoàn cảnh ngay ở mạng lưới phỉ báng án từ từ phần kết thời điểm t o à chuyện này đối với hai người trẻ tuổi tới nói đều là trong đời cao cấp nhất đại sự nhưng gần nhất khoảng thời gian này bọn họ nhưng gặp phải một cái phiền lòng sự tình trước đây không lâu triệu minh cùng lâm đoá nhi chụp ảnh áo cưới người sau liền đem ảnh áo cưới phát ở top top nay bản thân là một cái lại chuyện không quá bình thường có rất nhiều người chính là đem top top cho rằng gờ giúp bạn đến sử dụng thường thường sẽ ở phía trên chia sẻ một ít chính mình hàng ngày chụp x i n h đẹp ảnh áo cưới cô bé nào không muốn chia sẻ một hồi đây khả năng là bởi vì lâm đoá nhi nhan sắc tương đối cao duyên cớ cái video này không hiểu ra sao hỏa chuyển phát l ư ợ n g vượt qua một trăm vạn mà theo video bạo hỏa một ít giỏi bọ bắt đầu làm yêu ta vẫn là nhịn không được thỏ thỏ chúc ngươi tân hôn hạnh phúc đang không có cuộc sống của ta bên trong nhất định muốn hạnh phúc n à y không phải b á t buổi họp mặt số tám sao tìm cái người đàng hoàng gà cho đây quả thật là là số tám a dân mạng thật là mạnh mẽ một chút liền nhận ra số tám ta đều nhìn hồi lâu mới nhìn ra rất nhiều bình luận đều đang nói lâm đoá nhi là nào đó hội sở số tám kỹ sư nói tới theo thật như thế mà trên thực tế lâm đoá nhi là một nhà internet công ty tài vụ từ tốt nghiệp đại học vẫn luôn ở công ty này đi làm cho tới cái kia cái gọi là hội sở nàng liền nghe đều chưa từng nghe tới có thể một ít tên h tuổi dân mạng lại nói đến theo thật như thế dẫn đến một ít không rõ chân tướng ăn dưa chuột q u n chúng tin là thật may mà triệu minh cùng lâm đoá nhi biết gốc biết dễ tình cảm thâm hậu bằng không nói không chắc bởi vì chuyện này tình cảm đều sẽ xảy ra vấn đề đoá nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy thấy bạn gái không nói gì triệu minh tiến lên trước c ẳ m g khoát lên bả vai nàng lên hỏi lâm đoá nhi quay đầu nhìn về phía hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ta muốn khởi tố a triệu minh nhất thời s ứ n g sở lâm đoá nhi hít sâu một hơi nói rằng ta muốn khởi tố những kia phỉ bán g ta người lao công ngươi xem chính là cái này ú t chủ hắn đem phỉ bán chính mình hơn hai ngàn người đều cáo ra tòa án ta muốn hướng về hắn học tập ta muốn ngừng những kia phỉ bán ta người tất cả đều tiếp thu pháp luật trừng phạt nói nàng đem điện thoại di động đưa cho triệu minh xem trong màn ảnh một cái mang hờ kỳ khăn trùm đầu nam nhân chính đang thua tay múa chân nói chuyện cái này ú t chủ gọi là khương bạch khởi tố hơn hai người triệu minh mang theo khiếp sợ và hiếu kỳ tiếp nhận di động xem lên rất nhanh đúng triệu minh vô đùi đẹp đẽ làm tốt lắm cái này ú t chủ quả thực nói đến ta lòng này hắn quay đầu nhìn về phía bạn gái tâm tâm gật đầu đoán nhi ngươi nói không sai những tên khốn kiếp kia nhẹ nhàng lại đây lưu mấy cái bình luận cho chúng ta mang đến bao lớn một tiền không thể thói quen những g à y mai c ta i ngày hiện tượng chính là khương bạch hy vọng nhìn thấy bởi vì mạng lưới bạo lực mà gây thành thảm kịch đã nhiều lắm rồi không nên lại xảy ra chuyện như vậy nếu là mạng lưới bình xịt sai vậy thì nên nhường chính bọn họ đến gánh chịu nhường bọn họ đi bên trong mục giam s á m hối ngay kế sáng sớm khương bạch mộng đẹp chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông hắn trong nháy mắt t h ứ c t ỉ n h ảo não nhữ mày lại cầm điện thoại di động lên l ư ớ t nhìn nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn vội vã tiếp gọi điện thoại gọi điện thoại tới là long thành ban tuyên giáo công nhân viên tên là lý trình hắn đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến gần nhất khoảng thời gian này khương bạch vội vàng lên tòa án mà an ninh mạng bộ ngành cùng công á bộ ngành đồng dạng không nhàn rỗi lấy bắt được cái thứ nhất thủy quân trương nhị minh vì là điểm đột phá từ từ đào ra không ít làm không hợp pháp hoạt động mạng lưới thủy quân phá hủy to to nhỏ nhỏ gần trăm cái thủy quân đội chỉ là bị giam hình nhân số đều vượt qua năm trăm cái trừ một chút tẩn dấu rất sâu trên căn bản mạng lưới thủy quân có thể nói là toàn quân bị diện ngoài ra thông qua đối với mạng lưới thủy quân thẩm vấn cùng điều tra cảnh sát còn tìm hiểu nguồn gốc xét xử không ít thông qua mạng lưới thủy quân đến làm không hợp pháp hoạt động người trong đó bao quát minh tinh nghệ nhân võng hồng chủ bá cửa hàng ôn là cửa hàng trường các loại tình tiết nghiêm trọng cũng đều bị lấy c ư ơ n g chế biện pháp đây là toàn quốc tập hợp số liệu cụ thể đến long thành bên này bị giam hình mạng lưới thủy quân cũng có mấy chục người mà lý trình ý tới đây chính là theo khương bạch lại tới một lần nữa cường cường liên thủ chân thành hợp tác cố gắng phổ phụ pháp bởi vì vào lần này chuyên nghiệp trong hành động cảnh sát phát hiện rất nhiều làm ạ n g lưới thủy quân công tác người kỳ thực căn bản không có ý thức đến hành vi của chính mình là phạm pháp l i ê n giống với trương nhị minh hắn chỉ là đem thủy quân cho rằng nghề phụ còn ảo tưởng thông qua nghề phụ làm giàu ở thành phố lớn mua nhà định cư nhưng vốn không biết hành vi của chính mình đã xúc phạm pháp luật còn có rất nhiều thuê mạng lưới thủy quân người cũng không có ý thức đến đây là trái pháp luật thậm chí là phạm tội này bộc u lộ ra một vấn đề phổ pháp lực độ còn chưa đủ a vì lẽ đó ban tuyên giáo muốn cùng khương bạch hợp tác cố gắng làm một kỳ mạng lưới thủy quân chuyên đề video n h ư n g làm hết sức nhiều người biết làm mạng lưới thủy quân hoạt động là trái pháp luật phạm tội thuê mạng lưới thủy quân cũng rất khả năng xúc phạm pháp luật tiểu khương A, chúng ta từng có hợp tác cơ sở lần trước nhằm vào ô tô ngành nghề phổ pháp công việc quảng cáo liền đạt được rất tốt hiệu quả mà vì lẽ đó lần này lãnh đạo cho ta hạ phát nhiệm vụ này ta cái thứ nhất liền nghị đến ngươi như thế nào có khó khăn hay không lý trình c ư ờ i hỏi ký theo quan phương hợp tác n g ư ơ i muốn nói tới cái ta nhưng là không mệt mỏi ha khương bạch bay nhảy một hồi từ trên giường ngồi dậy đến vỗ bộ ngực nói rằng lý ca nhìn ngươi lời này nói hợp tác với các ngươi đó là ta vinh hạnh a không khó khăn muốn làm có khó khăn khắc phục khó khăn cũng muốn làm thật tốt lý ca ngươi liền nói khi nào muốn đi ngươi này tiểu đồng chí tư tưởng giác nộ rất cao mà lý trình cũng mở câu chuyện cười khương bạch lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói rằng vì nhân dân phục vụ vì là tổ chức phục vụ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử ha ha được rồi được rồi đừng lắm lời lý trình cười nói h rằng đại khái hình thức vẫn là như lần trước như thế video ngươi bỏ ra giao cho chúng ta xét duyệt song tuyên bố liền tốt ngươi cho ta uy tín phát cái hồng thư chờ một lúc ta cho ngươi phát chút tư liệu sống ngươi nhìn thêm đến video bên trong không vấn đề khương bạch lập tức đồng ý có câu nói trước lạ sau quên mà ngược lại đều không phải lần đầu tiên trong đó một ít cửa ngõ a hạng mục chú i a tiêu chuẩn a cái gì khương bạch gần như trong lòng hiểu rõ lần này hợp tác đối với hắn mà nói không phải việc khó gì quan phương này cái bắt đuổi khương bạch ốm định cúp điện thoại sau hắn đem hỏng thư phân phát lý trình rất nhanh liền thu đến lý trình phát tới b i ể u kiện phụ kiện là một cái ba năm d áp xúc văn kiện khương bạch đem văn kiện hạ xuống giải nem sau phát hiện bên trong đều là từng cái video một hắn đại khái nhìn xuống những video này đại thể có hai loại loại thứ nhất là bắt lấy hiện trường do cảnh sát nhân dân chấp pháp máy ghi chép dẫn ra đến một loại khác là thẩm vấn video nhìn những kia người bị tình nghi ngồi đang hối h ậ n trên ghế khóc r ò n g r ò n g dáng vẻ khương bạch liền muốn cười quả nhiên người buồn vui thích cũng không tương thông a mặt khác ở phụ kiện bên trong còn mang vào một cái file excel bên trong ghi chép tính đến cho đến hiện nay bắt lấy thủy quân số liệu thực sự là không nhìn không biết vừa nhìn giật mình nguyên lai、like、ánh sáng chỉ long thành cảnh sát liền đối với tám mươi một người lấy c ư ơ n g chế biện pháp phá hủy thủy quân đội ba m ư ơ i tám cái toàn bộ giang chết tỉnh cảnh nội thủy quân cơ hồ bị thanh nộp hết sạch Xa. đem những i đại. u khuyết quốc có chút Hạ t video này tất cả đều nhìn một lần sau khi thương bạch liền trong lòng hiểu rõ lúc này mở ra h ợ t bùm bùm bắt đầu gõ bàn phím rất nhanh liền đem kịch bản văn án viết đi ra vốn là khương bạch quay video trên căn bản sẽ không chuẩn bị trước văn án nhiều lắm đánh đánh bụng bản thảo nhưng lần này không giống nhau dù sao cũng là theo quan phương hợp tác đến càng thêm coi trọng một điểm hơn nữa khiển từ đặt câu cũng đến hơi hơi chú ý một hồi văn án ra lò sau khương bạch liền bắt đầu thu lại video có phong phú tư liệu sống đến bỏ thêm vào liền nhất định video nội dung tuyệt đối sẽ phi thường đầy đạn hãn lời kịch cũng không coi là nhiều kỳ này video phong cách cũng theo di vang có chỗ bất đồng càng thêm nghiêm túc càng thêm nghiêm cần dù sao cũng là theo quan phương hợp tác dù sao cũng là một cái nghiêm túc hướng về phổ pháp video không lâu lắm thu lại hoàn thành tiến hành thông thạo biên tập sau khi dùng uy tín phân phát lý trình xét duyệt người sau rất mau trở lại phục nói tiểu tử ngươi hiệu suất rất cao mà hành phía ta bên này cho lãnh đạo xét duyệt một hồi có kết quả lại nói cho ngươi khương bạch nhanh chóng đánh chữ không vấn đề bất cứ lúc nào nghe xong lãnh đạo sắp xếp sau đó một g õ enter gửi đi tin tức mới vừa phát ra ngoài k ư ơ n g bạch đột nhiên chú ý tới nghiệp chủ trong đàm có người toàn thể hắn điểm đi vào kiểm tra là nghiệp ủy hội chủ nhiệm nhà ở số năm lầu tề đức long phát toàn thể thành viên ta bị vật nghiệp người đánh mọi người mau mau đến giúp ta chương hai trăm m ư ơ i người phạm pháp ngươi biết không chương trước bị cấm ta chính đang xin bỏ lệnh cấm v ũ thảo nghiệp chủ bị vật nghiệp đánh nhìn thấy tin tức này khương bạch nội tâm bắt quái chi hồn nhất thời bắt đầu cháy rừng rực lập tức thay đổi quần áo liền ra ngoài theo l ý mà nói không nên a hiện tại vật nghiệp quản lý sở mỹ yên còn có bộ bảo an quản lý mạch ba đều không phải loại kia ngang ngực ngông của người làm sao sẽ phát sinh đánh nghiệp chủ sự tỉnh khương bạch vội vã ra ngoài vừa vặn đụng tới cửa đối diện hà a di liền hỏi hà a di n g à i cái này cũng là muốn đi vật nghiệp ạ đúng ta là nghiệp ủy hội người phụ trách một trong phát sinh chuyện lớn như vậy t ổ n g qua được một chuyến hà a di nói rằng hai người đồng hành ở chờ thang máy thời điểm khương bạch hướng về hà a di dò hỏi hà a di ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì làm sao vật nghiệp còn có thể theo nghiệp chủ làm lên đây hà a di nói rằng khỏi nói ta tiểu khu mặt đất chỗ đỗ xe không phải xây xong sao công ty vật nghiệp sáng sớm hôm nay phát thông báo nói sau ba ngày bắt đầu bán ra chỗ đỗ xe còn nói chỉ có mua chỗ đỗ xe mới có thể đỗ xe những này mặt đất chỗ đỗ xe nhưng là chúng ta nghiệp chủ hy sinh một phần công cộng khu vực diện tích mới xây dựng h ã n công ty vật nghiệp bằng cái gì đem ra bán a còn nói không mua không thể dừng lại hừ nguyên bản ta còn cảm thấy cái này mới tới vật nghiệp quản lý là cái làm thực sự tỉnh theo trước cái kia giá áo túi cơm không giống nhau bây giờ nhìn lại hừ đều là kẻ giống nhau hà a di đầy mặt phẫn vất vẻ tề tiên sinh hiện tại liền mang người ở vật nghiệp bên kia muốn thuyết pháp đây bọn họ còn dám đánh người thực sự là coi trời bằng vùng còn nghe hà a di tự thuật hương bạch thế mới biết xảy ra chuyện gì thiên thủy hương tuyển tiểu khu là do đỉnh t h điền sản khai phá v sở mỹ liên ệ p c quan mới nhận chức đốt ba đốn lửa vừa tới liền ra sức phổ biến mấy cái cải cách biện pháp trong đó có một cái chính là khởi công xây dựng mặt đất chỗ đỗ xe giải quyết thiên thủy hương tuyển nghiệp chủ đỗ xe khó vấn đề cái này cải cách lúc đó được phần lớn nghiệp chủ tán thành đồng thời rất nhanh liền biến thành hành động thế nhưng không nghĩ tới chỗ đỗ xe dựng thành vấn đề nhưng tùy theo mà tới thương mại không hiểu làm tương quan pháp luật pháp quy nhưng hắn bản năng cảm thấy chuyện này không hợp lý có thể n g ư ơ i nhường hắn nói chỗ nào không hợp lý hắn cũng không nói lên được dù sao không có hệ thống học được pháp luật thế nhưng khương bạch rõ ràng một điểm không quản nguyên nhân gì đánh người khẳng định là không đúng nếu như tạo thành vết thương nhẹ là có thể đối với đánh người người truy cứu trách nhiệm hình sự đang nói chuyện thang máy đến hai người lập tức đi thang máy xuống lầu chạy tới vật nghiệp phục vụ phóng khách ở trong quá trình này khương bạch cho la đại trạng gọi điện thoại hắn trước sau tuân theo chuyện chuyên nghiệp liền nên tìm người chuyên nghiệp đến xử lý quan niệm như vậy nếu chính mình không hiệu pháp vậy thì trưng cầu ý kiến hiệu pháp đại trạng n g h e xong khương bạch tự thuật sau khi la đại trạng nói thẳng vật nghiệp không có quyền bán ra mặt đất chỗ đỗ xe ngay vậy khương bạch ánh mắt sáng lên vội vã trưng cầu ý kiến tình hình cụ thể la đại trạng liền giải thích cho hắn lên khương bạch một bên gọi điện thoại một bên theo hà a di hướng về vật nghiệp mà đi dọc theo đường đi la đại trạng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giải thích dưới tương quan pháp luật pháp uy thông tục dễ hiểu khương bạch rất dễ dàng liền lý giải nguyên lai、like、là như vậy t u t ta hiểu cảm ơn người la đại trạng nhớ tới thanh toán trưng cầu ý kiến phí kết thúc trò chuyện sau khi khương bạch theo hà a di đi vào vật n i ệ p phục vụ nơi này đã tụ tập không ít nghiệp chủ ẩm ẩm một cái chừng bốn mươi tuổi vóc người hơi mập ăn mặc tô lô áo đơn nam nhân tại đoàn người phía trước nhất đ ỏ mặt tâm tình kích động dị thường gọi lúc trước các ngươi vật nghiệp đề nghị xây mặt đất chỗ đỗ xe thời điểm là làm sao nói nha nói tới dễ nghe cỡ nào à nói cái gì là vì quảng đại nghiệp chủ mưu phúc lợi vì giải quyết mọi người đỗ xe khó khăn vấn đề kết quả đây chỗ đỗ xe mới xây tốt ngươi buộc chúng ta mua không mua còn không cho đỗ xe này tướng ăn không khỏi quá khó coi đi đất này diện chỗ đỗ xe nhưng là hy sinh chúng ta sanh hóa diện tích tổn hại chúng ta một phần lợi ích bằng cái gì còn muốn cho chúng ta bỏ tiền a cái này người đàn ông trung niên chính là nghiệp ủy hội chủ nhiệm tề đức long sắc mặt hơi khó coi có điều nhìn dáng dấp cũng không phải như bị người đánh qua khả năng chỉ là xô đẩy hai lần tề đức long mới vừa nói xong không ít nghiệp chủ cũng r ồ n r ậ p mở miệng chính là a xây chỗ đỗ xe vốn là hy sinh chúng ta lợi ích hiện tại còn muốn ngược lại nhường chúng ta mua xe vị không mua không thể dùng này không phải bắt nạt người đàng hoàng à các ngươi vật nghiệp muốn kiếm tiền không vấn đề nhưng này tướng ăn không khỏi quá khó coi điểm không sai chúng ta tuyệt đối không đồng ý tình cảm quần chúng xúc động ở trước mặt mọi người vận nghiệp quản lý sở mỹ yên ăn mặc một thân màu lam nhạt nhỏ làn gió thơm âu phục bộ váy tóc dài cao cao bàn lên quyến rũ động lòng người đương nhiên thơ đen d à y cao gót khẳng định là á t không thể thiếu có điều nhìn dán dấp ngày hôm nay trường hợp này bên trong nhân vật chính cũng không phải sở mỹ yên mà là nàng bên cạnh một cái đầy bụng địa cùng địa trung hải trung n i ê n thương bạch hướng về người bên cạnh hỏi do sau mới biết được này trung n i ê n là đ ỉ n h thịnh công ty tổng bộ phái tới người bán ra chỗ đỗ xe cũng là hắn chú ý trung yên nhắc lên tay nói rằng các vị ta họ tiêu là chúng ta định thịnh công ty một cái quản lý chi nhánh tâm tình của mọi người đây ta hoàn toàn có thể lý giải thế nhưng cũng mời mọi người lý giải lý giải công ty chúng ta công ty chúng ta nhiều năm liên tục lô vốn cũng rất gian nan tích hơn nữa công ty không phải cố ý muốn kiếm b ộ t nhà tiền nhưng cái này chỗ đỗ xe kiến tạo cũng là phải hao phí thành phẩm mà, đúng không vì lẽ đó tiêu quản lý lời còn chưa nói hết l i ề n bị tê đức long đánh gãy chúng ta toàn thể nghiệp chủ có thể đều là giao nộp sửa chữa quỹ xây dựng chỗ đỗ xe thành phẩm hoàn toàn có thể do sửa chữa quỹ đến chống đỡ trụ vì lẽ đó đừng nói cái gì nữa thành phẩm không thành phẩm vấn đề tiêu quản lý hơi nhúng mày trên mặt rõ ràng hiện ra phẫn nộ vẻ mặt nếu giảng đạo lý giảng không thông, vậy chúng ta liền giảm pháp vị này chính là chúng ta đ ỉ n h thịnh điền sản bộ pháp vụ quản lý lưu kiệt đón lấy hắn sẽ theo mọi người giải thích chuyện này nói xong tiêu quản lý hướng về phía bên cạnh một cái âu phục d à i ra mang kính mắt nam tử đưa cho cái ánh mắt người sau tiến lên cười nói mọi người đều không nên kích động không nên gấp gáp ngày hôm nay chuyện này nhất định sẽ được viên mãn giải quyết mọi người trước hết nghe ta cố gắng nói chuyện nói chuyện chúng ta thiên thủy hương tuyển tiểu khu kiến thiết đất dùng quyền sử dụng là do đình thịnh công ty bỏ vốn đạt được cũng chính là nói đình thịnh công ty là đất đai quyền sử dụng người căn cứ vật quân y pháp điều thứ một trăm bốn mươi hai quy định thiên thủy hương tuyển tiểu khu kiến trúc phân danh giới bên trong quy hoạch trên đất chỗ đỗ xe cần phải quy định thịnh công ty hết thảy tiêu quản lý ở bên gật đầu nói không sai chính là như vậy đất này diện chỗ đỗ xe là quy công ty chúng ta hết thảy các người nếu muốn đỗ xe đương nhiên đến giao tiền trên đời này nào có cơm chưa miễn phí Giao.、Mọi、người nhất thời tất cả xôn xao. Không ngờ công Mọi thời sinh lợi kiến lại điển xao. tạo mình mặt muốn bọn nhất xôn chính còn sản hắn hy ích chỗ hết thầy. tất đất ty cả của xe, đô Vậy là lẽ nào là bị công ty vật nghiệp cho hố liền không ít người đều hướng về sở mỹ y ê n quăng đi ánh mắt phẫn nộ lúc trước chính là nàng đề nghị xây dựng mặt đất chỗ đỗ xe lúc này khương bạch đi lên trước hỏi lưu quản lý ta muốn hỏi một hồi các ngươi dựa vào cái gì nhường nghiệp chủ mua chỗ đỗ xe bằng không liền không cho mọi người đỗ xe đây nhìn thấy khương bạch ra trận sở mỹ y ê n con n g ư ờ i nhất thời sáng lời nhưng vẫn không nói gì chỉ là cười tươi rói đứng ở bên cạnh khác nào một cái vật biểu tượng vị tiêu tiêu quản lý nhưng là liếc khương bạch một chút thấy hắn như thế tuổi trẻ cũng không có để ở trong mắt lưu kiệt thì lại trên mặt mang theo nụ cười nói rằng căn cứ v ậ tiêu h ệ p pháp nghiệp pháp pháp quản lý điều lệ, quy luật đầu quyền hữu sau, định, kiến thiết đơn hướng bán lý lệ, lấy luật đạt được chỗ đầu thiết về theo chỗ thể chú chỗ Không thước chúng thể tất ta thể vị vì xe xe có cả có có có ga ga ra ra ra. sai, sở đó là mà, này là quản lý vây vây tay khương bạch gật gù nói rằng t ố t vật nghiệp quản lý điều lệ quy định là quy định nhưng vấn đề là các ngươi có phải hay không đã đạt được chỗ đậu xe ga ra quyền sở hữu đây này liệu kiệt khẽ to mày quay đầu nhìn về phía tiêu quản lý chuyện này hắn còn thật không biết tiêu quản lý nội tâm thầm mắng một tiếng nói rằng quyền sở hữu chính đang xin ở trong tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đạt được còn có một chút ta muốn nói chính là ở cái này tiểu khu tiền kỳ khai phá mở mở thời điểm công ty chúng ta là giao đất đai tiền chuyển nhượng mảnh đất này đều là chúng ta các ngươi nếu không có đạt được chỗ đầu xe ga ra, ra quyền sở hữu vậy thì không có quyền bán ra k h ư ơ n g bạch cười lắc lắc đầu nói rằng cho tới ngươi nói đất đai tiền chuyển nhượng xác thực công ty của các ngươi là kiến thiết quyền sử dụng người có thể theo phòng ốc n ằ m bán ra đất đai quyền sử dụng đã tùy theo rời đi cũng chính là nói tiểu khu đất đai tổng cộng có bộ phận quyền sử dụng là quy toàn thể nghiệm chủ hết thảy bởi vậy các ngươi xin quyền sở hữu cũng là không thể thông qua tiêu ự n h quản g c l c hai nào mắt hiếp lại nhìn lướt qua nói rằng ngược lại chuyện này là công ty quy định mua chỗ đậu xe liền có thể dừng xe không mua đừng nghĩ dừng lại các người nếu như khâm phục có thể đi pháp luật con đường giải quyết vấn đề đi pháp luật con đường giải quyết vấn đề nghe nói như thế không ít người đều nội giận chỉ nhìn một cách đơn thuần câu nói này có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì pháp chế xã hội mà có bất cứ vấn đề gì đều có thể thông qua pháp luật con đường để giải quyết tự thân quyền lợi chịu đến tổn hại cũng hoàn toàn có thể thông qua pháp luật con đường đến giữ quyền nhưng lời này từ một ít người trong miệng nói ra khỏi miệng vậy coi như thay đổi ý vị biến thành bọn họ ý thế hiếp người lấy lớn đẻ nhỏ một cái lời giải thích t ỷ như công ty xây dựng khất nợ nông dân công tiền lương song theo ngươi lôi một câu xin thông qua pháp luật con đường đến giải quyết vấn đề bọn họ lẽ nào là thật khuyên ngươi đi pháp luật con đường à không bọn họ nói lời này nghĩa bóng chính là nói cho ngươi chuyện này không thể yêu chỗ nào lên chỗ nào đi loại hành vi này trên bản chất là một loại ba lăng cũng không phải hết thể mọi người như khương bạch như thế tích cực một lời không hợp liền khởi tố xem ngươi khó chịu liền tòa án thấy đối với phổ biến đại chúng tới nói lên tòa án là một chuyện rất phiền phức lãng phí thời gian lãng phí tinh lực lãng phí tiền tài hơn nữa còn khả năng vất vả không có kết quả tốt phạm là có lựa chọn khác phần lớn người đều sẽ không dễ dàng lên tòa án hơn nữa công ty lớn đều có chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội bảy mưu tinh tế ứng đôi pháp luật phương diện vấn đề một mình ngươi làm sao với bọn hàn đấu giờ khác này Tiêu lời quản lý đây nói khỏi chính là đất của h hiếp nghiệp h các nhuộm chúng ta ngươi nhường chúng ta dùng tiền mua chính mình chính là nói trò trời cũng không cái này lý nhi ta xem như là nghe rõ ràng các ngươi căn bản không có bắt được chỗ đậu xe ga ra quyền sở hữu cũng chính là nói các ngươi căn bản không có quyền bán ra chỗ đậu xe gaza các nghiệp chủ dồn dập kháng nghị tiêu quản lý cười lạnh nói rằng ngược lại đây là công ty quy định các ngươi ở chỗ này theo ta nhao nhao là không dùng đến nhiều quen thuộc lời giải thích công ty quy định sao cũng không biết hắn công ty này đúng không so với lập pháp điều cao ngược lại cái gì đều là công ty quy định ngươi nói với ta vật quyền pháp ta cùng ngươi nói công ty quy định ngươi nói với ta vật nghiệp quản lý điều lệ ta cùng ngươi nói công ty quy định hết cách rồi tiệm lớn bắt nạt khách mà cũng là bởi vì những n à y pháp luật pháp quy cường độ không đủ thời khắc mấu chốt còn phải ra hình pháp la đại trạng không hổ là la đại trạng hắn đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy vì lẽ đó đem hình pháp quy định cũng cho khương bạch chuẩn bị tốt khương bạch trong lòng yên lặng cho la đại trạng giơ ngón tay cái lên sau đó cười híp mắt nhìn vị k i a tiêu quản lý chậm rãi mở miệng hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi quy định đem t hay bảo quản người khác tài vật phi pháp chiếm làm sở hữu của mình mức trọng đại cự không trả lại bị nhận định là tội xâm chiếm xử hai năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng nơi hai năm trở lên năm năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền tiêu quản lý dựa theo vật quyền pháp quy định bên trong tiểu khu công cộng khu vực quy chúng ta toàn thể nghiệp chủ hết thảy mà quý công ty chỉ có phục vụ quản lý quyền lợi cùng nghĩa vụ nhưng hiện tại quý công ty muốn đem thuộc về chúng ta nghiệp chủ đất đai chiếm làm sở hữu của mình cũng đem bán ra dùng để trục lợi tiêu quản lý ngươi phạm pháp ngươi biết không khương bạch nết miệng nợ nụ cười nói rằng há đúng nhắc nhở ngươi một hồi căn cứ tương quan tư pháp giải thích chỉ cần vượt qua mười vạn liền đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn này cũng chính là hai năm trở lên năm năm trở xuống tù có thời hạn những n à y chỗ đỗ xe đơn độc một cái giá giá trị đều ở mười vạn trở lên hiện tại nhưng là mấy chục cái chỗ đỗ xe chặt chặt sách tiêu quản lý ngươi cũng không muốn bởi vì trái pháp luật bán ra chỗ đỗ xe mà đi vào đi nghe nói như thế tiêu quản lý nhất thời sắc mặt k ỳ biến vội vã quay đầu nhìn về phía bên cạnh bộ pháp vụ quản lý người sau khe n h ư mày khá là bất ngờ nhìn thương bạch mở miệng nói vị tiên sinh này ngươi là mới vừa bãi đủ đi ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi công ty chúng ta hành vi căn bản không tạo thành tội xâm chiếm không sai không tạo thành tội xâm chiếm ngươi lại nói mỏ cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bán tiêu quản lý nhất thời đến rồi trả thái hướng về phía khương bạch kêu gào nói tội phỉ bán khương bạch nhất thời nợ nụ cười cái tội danh này hắn có thể không thể quen thuộc hơn được chương hai trăm mười một trong bụng có hai đoàn băng gạc khương bạch nhìn tiêu quản lý nói rằng tiêu quản lý tội phỉ bán g ta quen a hai ngày trước ta mới vừa khởi tố hơn hai ngàn cái mạng lưới bình d ị t tất cả đều thu hình tội danh chính là tội phỉ bán g tiêu quản lý nếu như ngươi có nếu cần ta có thể miễn phí giúp ngươi tham n h u một chút khởi tố hơn hai ngàn người ngươi thật là có thể chém gió tiêu quản lý khịt mũi coi thường nhưng vừa mới dứt lời liền chú ý tới bên cạnh lưu kiện sắc mặt thay đổi chỉ thấy hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng nhìn khương bạch hỏi ngươi là khương bạch không sai được không thay tên ngồi không đổi họ mạnh thương nữ thương bạch mao nữ bạch khương bạch trên mặt mang theo nụ cười sáng lạ nhưng nụ cười này ở lưu kiệt xem ra nhưng khác nào ác m à hắn một lần khởi tố hơn hai ngàn mạng lưới bình xịt chuyện này tiêu quản lý không biết nhưng lưu kiệt là học pháp luật tự nhiên đối với chuyện này phi thường quan tâm chỉ là không nghĩ tới cái k i a t r o n g truyền thuyết lừng mật lại liền ở tại chính mình công ty quản lý tiểu khu lưu kiệt chính là cái nhóc con ngươi vẫn đúng là coi là chuyện to tát tiêu quản lý cao mày nói lưu kiệt vội vã sở trường tre ở bên mép để sát vào tiêu quản lý nhỏ giọng nói lên k ư ơ n g bạch không nghe được hắn nói cái gì thế nhưng rõ ràng có thể thấy tiêu quản lý vẻ mặt đang không ngừng biến nào một lát sau trên mặt hắn chất lên nụ cười hướng về khương bạch đưa tay phải ra khương tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu đã sớm nghe nói khương tiên sinh sự tích huy hoàng không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy bản thân ta thực sự là quá vinh hạnh khương bạch hai tay cất túi quần hoàn toàn không có theo đối phương nắm tay dự định thản nhiên nói tiêu quản lý câu khách sáo liền không cần phải nói chúng ta vẫn là nói chính sự đi t ố t t ố t tiêu quản lý trong con người lóe qua một tia tức giận nhưng vẫn là cười theo hết cách rồi ai bảo trước mặt người trẻ tuổi này chiến tích kinh khủng như vậy đây chân trần sợ sỏ dày sỏ dày sợ không muốn sống rất hiển nhiên thương bạch chính là loại kia không muốn sống tiêu quản lý ở trước mặt hắn không thể không sợ thương bạch khoe miệng hơi quật lên quay đầu nhìn về phía mọi người hỏi các vị ta có thể đại biểu mọi người theo vị này công ty cao quản đàm phán à hà a di cái thứ nhất gật đầu không vấn đề tiểu khương ngươi h i ể u pháp chúng ta cũng tín nhiệm ngươi đón lấy tề đức long cũng gật đầu nói k ư ơ n g tiên sinh vậy thì xin nhờ ngươi n g h i ủy hội chủ nhiệm đều đồng ý người khác cũng không có ý kiến gì khương bạch ở thiên thủy hương tuyền vẫn là rất nổi danh hắn mới vừa rời vào đến liền đem trên lầu hàng xóm cùng vật nghiệp quản lý đưa tin ế vào đón lấy lại lên mạng người án kết quả vô tội phong thích lần gần đây nhất càng ắ c hơn lại một lần khởi tố hơn hai ngàn người then chốt còn đều thắng kiện người như vậy chính là một cái sống sót truyền kỳ nhẹ nhàng nói rằng ở thiên thủy hương tuyền bên trong lưu truyền rộng rãi rất nhiều trong gia đình đều ở nhiều lần cường điệu một chuyện không quản cái gì tình huống không quản là tại sao cũng không thể trêu chọc lầu x ố một cái kia lừng mật không phải vậy nhẹ thì một người đi vào nặng thì cửa nát nhà tan giờ khác này thấy k ư ơ n g bạch đồng ý đứng ra mọi người tự nhiên là tình nguyện cực kỳ được mọi người trao quyền sau khi hương bạch hít sâu một hơi hướng về tiêu quản lý nói rằng tiêu quản lý ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi chúng ta nghiệp chủ không tiếp thu mặt đất chỗ đỗ xe bán ra nếu như q u ý công ty cố ý như vậy chúng ta toàn thể nghiệp chủ sẽ lấy tội xâm chiếm khởi tố q u ý công ty tiêu quản lý c h o mày chuyển động con ngươi nói rằng nếu như chúng ta không bán ra chỗ đỗ xe như vậy những n à y mặt đất chỗ đỗ xe nên phân phối thế nào đây nên đưa cho ai dùng không cho ai dùng thì lại làm sao có thể bảo đảm hợp lý công bằng đây hương bạch nội tâm thầm mắng một tiếng cao giả cái tên này ngược lại cũng gà tặc không hoạn quả mà hoạn không đều đây là nhân chi thường tình có thể sử dụng chỗ đỗ xe tự nhiên hài lòng nhưng người khác khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái đều là tổng cộng có khu vực bằng cái gì cho người khác dùng a dù cho là chính mình vốn là có chỗ đỗ xe người cũng khó tránh khỏi sẽ sản sinh như vậy tâm lý đây là nhân chi thường tình nghĩ từ nội bộ tan giã nghiệp chủ khương bạch biểu thị t h i ế u cao một thước là cao một t r ư ợ n g tuy rằng la đại trạng không có đoán được tiêu quản lý sẽ ứng đối như thế nào nhưng hắn thuận tiện cho khương bạch bảy mưu tính kế cung cấp một hợp lý xử lý phương án Là đương ạ i t nhiên đây chỉ là cá h nhân nói ta một đất cái h ỗ đô kiến n g h phép căn cứ dân g pháp điện đệ hai trăm bảy mươi tám điều quy định thay đổi tổng cộng có bộ phận làm kinh doanh hoạt động cần do nghiệp chủ cộng đồng quyết định cần phải do đặc biệt bộ phận diện tích chiếm tỷ lệ hai phần ba trở lên mà nhân số chiếm tỷ lệ hai phần ba trở lên nghiệp chủ tham dự biểu quyết đồng thời cần phải kinh tham dự biểu quyết đặc biệt bộ phận diện tích ba phần tư trở lên mà tham dự biểu quyết nhân số ba phần tư trở lên nghiệp chủ đồng ý mới có thể thực hành vừa dứt lời Tốt.、Khương、tiên sinh nói tốt, liền làm như thế. Ta tốt, thì trước mắt tiêu Khương khẳng khén Khương sinh như định quăng hộ phiếu. Mọi người dồn dập khén hay. Cái biện pháp cho bạch hiếp nhìn người cười nói liền quăng gủng rồn biện này tốt, lấy của dân, dùng cho dân. quản Mọi Cái lại sau làm lấy lý của rập k h ư ơ n g bạch cười gật đầu đương nhiên ngươi có thể đi xin chỉ thị công ty của các ngươi lãnh đạo nhưng ta có thể lần nữa nhắc lại một lần đây chính là chúng ta toàn thể nghiệp chủ duy nhất tiếp thu xử lý phương án sẽ không thoái n h ư ợ n g nửa bước ừm tiêu quản lý sâu sắc nhìn khương bạch một chút x a n h mặt rời đi thiểu khương lần này thực sự là nhờ có ngươi khương tiên sinh cũng được có ngươi a khương tiên sinh danh bất hư chuyển quá lợi hại mọi người r ồ n r ậ p nói cảm ơn khương bạch cười nói mọi người đừng khắc khí ta cũng là thiên thủy hương tuyển một phần từ mà sự tình viên mãn giải quyết mọi người tự nhiên cũng là ai đi đường đấy khương bạch chuẩn bị lúc rời đi nghe có người gọi mình hắn quay đầu lại liền nhìn thấy sở mỹ yên giấm giày cao góp đắt đắt đắt đi tới khương tiên sinh còn phải là người à thật là lợi hại khương bạch khá là bất ngờ nhìn sở mỹ yên sở quản lý công ty của các ngươi lợi ích bị hao tổn ngươi làm sao trái lại xem ra như thế hài lòng đây sở mỹ yên bất đắc dĩ nói khỏi nói những n à y mặt đất chỗ đỗ xe ta căn bản không chuẩn bị bán ra đều là cái kia não đầy tức ra hỏa giống như tranh công theo chủ tịch đề nghị bán ra những n à y chỗ đỗ xe đến kiếm tiền hơn nữa tên kia còn muốn hẹn ta ăn cơm ta phi thực sự là cóp ghẻ muốn ăn thị thiên nga có thể thấy sở m ị yên đối với vị k i a tiêu quản lý tràn ngập c ă m ghét được rồi nguyên lai、like、ta trách o a ngươi n vừa nãy ở trong lòng còn mắng ngươi tới khương bạch đùa dỡn nói rằng hừ hừ sở m ị yên trắng khương bạch một chút nhẹ g i ọ n g nói khương tiên sinh vì cảm tạ ngươi giúp ta xả cơn giận này ta mời ngươi ăn cơm thế nào khương bạch nhất thời kinh hãi đến biến sắc cóc ghẻ muốn ăn thị thiên nga sở m ị yên hơi s ư ớ n g sở phản ứng lại sau khi dợ khóc dở cởi đập khương bạch một hồi ngươi gặp như thế đẹp đẽ cóc ghẻ ạ cái tia cũng thực là không có ngươi liền nói mời ăn cơm ngươi có tới hay không đi ngươi muốn mời ta khẳng định đến thành thục khiêu gợi mỹ nữ hẹn ăn cơm tin tưởng bất kỳ nam nhân đều không cách nào từ chối húng chi nàng còn yêu xuyên tơ đen hương bạch tự nhiên càng thêm không có lý do cự tuyệt theo sở mỹ y ê n hẹn cẩn thận buổi tối cùng nhau ăn cơm lại dành hàn huyên vài câu sau hương bạch liền rời khỏi vào lúc này lý trình đã cho phản hồi video không vấn đề có thể tuyên bố hương bạch một bên đi về nhà một bên dùng di động đem trong video chuyển tới top top video tiêu đề mạng lưới thủy quân hình k ô n g hình ta tới nói cho mọi người nghe vẫn là giống như trên lần như thế video tuyên bố sau không lâu long thành tư pháp bình an long thành long thành tiếng long thành lưới các loại đông đảo quan môi đều hiện thân khu bình luận đồng thời chuyển đi khương bạch video nhìn thấy tình huống này khán giả các lao ra cũng sẽ không kỳ quái tại sao khương bạch một cái thường thường không có gì là ước chủ lại có thể bắt được cảnh sát thúc thúc bắt lấy video cùng với thẩm vấn video cấp tám đại quân phong ta đi những này là chân thực bắt lấy hiện trường à như thế kích thích à? thương tự n g u y ệ t đã sớm nên sửa trị sửa trị những thủy quân này cố gắng mạng lưới đều bị bọn họ khiến cho bẩn t h i u xấu xa thanh thu vị cải nguyên lai thủy quân như thế hình sao ta lên đại học thời điểm còn kiêm chức trải qua thủy quân về đây nha chính là trong truyền thuyết năm mao một cái ta có mạnh đức chi trí có mấy người à chính là cần phải ngồi trên hối hận ghế tựa đeo lên vòng tay bạc mới biết sợ sệt sớm làm gì đi à t r ứ n g m ố i thịt nạc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau video tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra bạo hỏa nào đó một nhóm người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhà không trách gần nhất nghĩ mở rộng nghiệp vụ cũng không tìm tới người nguyên lai、like、đều bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi ôm trả chờ chút thật giống thỉnh thủy quân cũng khả năng nghi có dính liễu đến trái pháp luật phạm tội ký liền vô số người hoặc rồi t h buổi tối hôm đó sự kiện mạng lưới thủy quân hoàn thành đồng thời được tám sao đánh giá cơ sở khen thưởng tích cực giá trị tám điểm cùng tiền mặt khen thưởng năm mươi văn nguyên cho tới khen thưởng thêm nhưng là thần cấp chủ nghệ kỹ nhiều không ép thân mà khương bạch vẫn là thật hài lòng đêm đó liền mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cố gắng phát huy một hồi thần cấp chủ nghệ kết quả là ở hắn làm cơm thời điểm hàng xóm hà a di tìm tới cửa cầu viện tiểu thương ngươi h i ể u pháp lại nhận thức nhiều như vậy luật sư chuyện này ta chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ thấy hà a di gấp gáp như vậy khương bạch liền vội và nói g n hà a di đừng nói cầu hay không đủ khả năng sự tình ta chắc chắn sẽ không từ chối đến cùng xảy ra chuyện gì hà a di thở dài nói rằng ta con dâu trong bụng phát hiện hai đám băng gạc đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang hai đám băng gạc thương bạch nhất thời trận to hai mắt vội vã dò hỏi hà a di này đến tột u cùng là chuyện ra sao ngươi theo ta nói tường tận hà a di lo lắng nói rằng tiểu thương tình huống khẩn cấp ta c o n dâu hiện tại còn ở bệnh viện đây nếu không chúng ta vừa đi vừa nói đi thương ố t bạch không do dự cầm chìa khóa xe liền theo hà a di cùng ra ngoài có câu nói bà con xa không bằng láng giềng gần hàng xóm trong lúc đó giúp lẫn nhau không thể bình thường hơn được huống chi hà a di không phải là trên lầu như vậy ác hàng xóm nàng người ngoài hiền lành tính khí cũng tốt làng là hiện tại nàng gặp phải phiền p h ư c khương bạch chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến rất nhanh khương bạch liền lái xe mang theo hà a di chạy khỏi nhà để xe dưới hầm hướng về bệnh viện mà đi ở trên đường hà a di đem đầu đôi u sự tình đại khái nói rồi một hồi nàng con dâu kim xào xào với hai tháng trước ở ái khang bệnh viện sinh mổ cờ sinh sẩn sinh ra một con cờ hà a di lại đây chính là vì chuyên môn chăm sóc ở cữ con dâu cùng mới vừa vừa ra đời cháu trai trong nhà thêm tân đ i n h n à y vốn là là một cái đại h ỷ sự có thể dần dần có điểm không đúng kim xào hậu sản không lâu liền thường xuyên cảm thấy thân thể không thoải mái còn thường thường đau bụng có điều t r ạ n gần thái trọng một to tát, chỉ cho rằng là hậu sản một ít trạng, tốt biết trạng bớt, trái trọng. không nghiêm nhà không chuyện chỉ cho hậu khó chịu bệnh bệnh không những không nghiêm quá người coi điều điều rồi. Ai giảm bớt, trái lại cũng cũng có còn càng ngày càng rằng sản dưỡng dưỡng ngày g lắm, là là là nhất hơn nửa tháng tới nay kim xảo xảo rõ ràng cảm giác cái bụng có rơi trướng cảm giác kéo dài suốt nhẹ không l ù i hơn nữa vẫn đau thắt lưng bước đi đều không đứng lên nổi đến chỉ có thể nằm trên giường tính dưỡng Vào lúc này lúc mà nàng thì lại mang theo con dâu đi bệnh viện kiểm tra kết quả kiểm tra sau phát hiện kim x ả o x ả o trong bụng lại có hai đám băng gạc hai tháng này tới nay kim x ả o x ả o sở dĩ vẫn cảm giác thân thể khó chịu cũng là bởi vì có như thế hai đám mỹ dùng cầm máu băng gạc ở làm yêu Thiểu thể trong ta trên TV từng thấy, ai có thể nghĩ tới trên thực tế lại còn có như thế thái quá sự tình. Ha -a -di một mặt tức giận. Vậy, Khương, chuyện phấu bệnh nhân Chuyện nghĩ như Ha ngươi nói giải lại ai lại Di gi qua này Nào xong còn băng bụng. này cũng còn gạc có có có có bác là à? làm là sao sĩ sự A đem ở ở m ộ chính bác sĩ vẫn luôn không hề lộ diện bệnh viện đám người kia đều trận tròn mắt nói mò một mực chắc chắn không phải trách nhiệm của bọn họ nói không có quan hệ gì với bọn họ còn nói chúng ta là ở lựa tiền thực sự là tức chết ta rồi chân luôn đều nói thầy thuốc lòng cha mẹ người như thế liền không xứng làm thầy thuốc nói tới bệnh viện thái độ h à a di rõ ràng càng tức giận đừng nói h à a di tức giận thương bạch người ngoài cuộc này đều tức giận không ngớt bác sĩ làm giải phẫu đem y dùng dụng cụ ở lại người bệnh trong cơ thể đây là rất nghiêm trọng chữa bệnh sự cố bản thân sản phụ hậu sản thân thể liền rất suy yếu cần phải cẩn thận điều、dưỡng. dù cho là thổi gió mát đã trúng nước lạnh cũng có thể sẽ lưu lại di chứng về sau càng khỏi nói trong bụng để lại hai đám như vậy lớn băng gạc chuyện này cho sản phụ tạo thành thương tổn quả thực khó có thể tưởng tượng nói không chắc sẽ lưu đời sau tổn thương hậu quả nghiêm trọng như vậy bệnh viện mới không nghị trăm phương ngàn kế bù đắp sai lầm lại đang trốn tránh trách nhiệm không trách hà a di sẽ tức giận như vậy chuyện này đặt ai trên người ai cũng đến tức giận đến giận sôi lên tiểu thương ngươi thường thường lên tòa án đối với phương diện này khẳng định càng hiểu rõ ta tìm ngươi không ý tứ gì khác chính là muốn cùng bệnh viện muốn một câu trả lời hợp lý hà a di nhìn khước mạch cắn răng nói x ả o x ả o hai tháng này tội không thể nhận không khương bạch gật gù hà a di ngươi yên tâm chuyện này ta khẳng định đến rút đáy tiếng nói rơi một c ư ớ c chân ga dâm xuống động cơ chầm t h ấ p bảo hiếu tiếng vang lên mạnh liệt đẩy lưng cảm giác chuyển đến tàu đi a năm tốc độ tăng lên hướng về ái khang bệnh viện mà đi ái khang bệnh viện là một nhà tư nhân phụ sản bệnh viện cách thiên thủy hương tuyến rất gần hai tháng trước kim x ả o x ả o chính là ở bệnh viện này sinh con trai mười phút vừa qua khỏi k ư ơ n g bạch theo hà a di liền tới đến ái khang bệnh viện khu nội chú ở một trong gian phòng bệnh nhìn thấy kim xào xào nàng buổi chiều mới làm giải phẫu đem để lại ở trong bụng b ă n gạt lấy ra hiện tại cả người đều phi thường suy yếu sắc mặt t i ể u tụy bộ mặt cũng không có màu máu nằm ở trên giường bệnh mang theo một chút nhìn thấy con dâu bộ rắn này h à a di trên mặt nổi lên đau lòng vẻ mặt nàng chỉ có một đứa con trai đem con dâu cho rằng chính mình khuê nữ như thế thương yêu nhìn thấy nàng chịu nhiều như vậy tội h à a di rất là đau lòng mẹ ngươi trở về kim xảo xảo động động ngôi âm thanh phi thường suy yếu h à a di liền vội vàng đi tới dò hỏi x ả o xảo ngươi cảm giác thế nào cũng được chỉ là có chút đau kim xảo xảo cắn cắn n ô i nghe nói như thế hạ a di vành mắt nhất thời liền đỏ vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác lặng lẽ lau một cái nước mắt sau đó hít sâu một hơi nhẹ nhàng v ỗ vô kim s ả o s ả o tay nói rằng s ả o s ả o ngươi an tâm tính dưỡng ta đã cho a nghiêu gọi điện thoại tới hắn p h ỏ n g chừng ngày mai sẽ có thể chạy về đúng giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là ở chúng ta cửa đối diện thương bạch khương tiên sinh hắn hiểu pháp luật lại có kinh nghiệm theo bệnh viện phương diện giao thiệp liền dựa vào hắn kim s ả o s ả o hướng về khương bạch nhìn bên này mắt hé miệng mỉm cười nói khương tiên sinh phiền p h ư c ngươi khương bạch gật đầu một cái không cần khắc khí nhưng vào lúc này kẹt kẹt một tiếng cửa phòng bệnh mở sau đó một cái y tá đi tới quét mắt đi thẳng tới kim xảo xảo trước giường bệnh nhìn chung quanh một chút tựa hồ đang tìm tìm cái gì、ý、y t tá xin hỏi ngươi có chuyện gì không hà a di hỏi nhưng y tá không để ý đến không lưng hướng về bệnh dưới giường liếc nhìn từ dưới đáy giường kéo ra một cái c h ậ u rửa mặt bên trong thảm một cái phong kín túi mà phong kín trong túi rõ ràng là hai đám mang huyết sinh mù b ă n g gạc y tá cầm hai cái phong kín túi đứng dậy liền đi toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nói kim xảo xảo theo hà a di đều còn không phản ứng lại y tá cũng đã sắp đi đến cửa thật không t i ệ n vật này ngươi không thể lấy đi thương bạch chặn lại rồi y tá đường đi người là làm gì nha ta thu thập phòng bệnh đây chớ xen vào việc của người khác y tá lừa một cái liền muốn vòng qua khương bạch nhanh như vậy liền nghĩ hủy diệt chứng cứ khương bạch khoe miệng bốc lên một đạo trào phúng độ cóng giơ cánh tay lên ngăn cản nàng t h ậ p cái gì hủy diệt chứng cứ không biết người đang nói cái gì xin tránh ra không phải vậy ta gọi bảo a n y tá ánh mắt lấp lóe hai lần nhưng thái độ vẫn cứng rắn lúc này h à a di rốt cục phản ứng lại vội vã chạy tới từ y tá trong tay đoạt thân thiết phong túi đây là các ngươi bệnh viện ra sự cố chứng cứ đừng nghĩ lấy đi ai ngươi làm gì làm sao còn cướp đồ đâu y tá nhất thời lớn tiếng kêu la lên xem tư thế kia tựa hồ còn muốn đi tới cướp đoạn thấy thế khương bạch cao mày trầm giọng nói cô y tá này hai đám băng g ạ c là bệnh nhân trong cơ thể lấy ra là bệnh viện các ngươi phát sinh trọng đại chữa bệnh sự cố trực tiếp chứng cứ ta cho ngươi phổ cập khoa học một hồi có một cái tội tên gọi là trợ giúp hủy diệt giả tạo chứng cứ tội hình pháp điều ba trăm linh bảy thứ hai khoản quy định trợ giúp người trong cuộc hủy diệt giả tạo chứng cứ tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam nếu như ngươi muốn đi vào nếm thử cơm tù mùi vị xin mời tiếp tục ta bảo đảm không ngăn cản có điều ta sẽ quay video sau đó đi báo cảnh sát nói xong khương bạch làm cái thỉnh thủ thế đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn thấy địa bộ này y tá trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt nhất thời liền thay đổi có mấy người chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gặp phải quà hứng lũng liền muốn đi xoa bóp nhưng nếu như gặp phải chính là kẻ khó chơi ngươi nhìn hắn còn dám hung hăng cô đ ề u y tá mạnh mẽ nuốt nước miếng nhìn một chút hà a di trong tay phong tín túi lại nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười khương bạch sau đó lưu lại một câu xin lỗi chạy chối chết thương bạch đóng cửa lại hướng về hà a di nói rằng hà a di này hai đám băng gạc nhất định muốn giữ k ì n kỹ h ả đúng s ổ khám bệnh giải phẫu đơn những này đều còn ở đi cũng muốn giữ k ì n kỹ tuyệt đối đừng ném ờ đều ở ta trong túi đây hà a di nói rằng thương bạch trầm ngâm chốc lát nói rằng để n g ư ừ i vắng nhất chúng ta vẫn là trước tiên chụp ảnh đi Tốt, tốt. hà a di gật g ủ vội vã từ trong túi lấy ra vài tờ biên lai、like. thương bạch tiến lên chụp ảnh chứng cứ xác thực nhất là cửa gấp xem bệnh bệnh án ở chuyên khoa kiểm tra sức khỏe bên trong có như vậy miêu tả vết tắc khép lại không tốt đẻ lên rõ ràng để ép vết cắt có chút ít màu trắng đùng dịch chạy ra b ụ n g lấy ra băng gạc hai thối băng gạc có mùi hôi thối sau đó có thể thấy được chút ít tươi dòng máu màu đỏ chảy ra phụ trợ kiểm tra bên trong thì lại miêu tả siêu âm màu phụ khoa kiểm tra nhìn thấy xương trậu bên trong to nhỏ vì là 7 3 m m 5 9 m m 5 0 mm hình thái no đủ tiếng vang không đều đều tăng cường mà dưới thấp nhất trần đoán bệnh kết quả thì lại biểu hiện năm cái chữ hán thời kỳ hồi phục sau khi xét nhiễm phần này sổ k h á bệnh cùng với cái kia hai đám sinh ngủ băng gạc đủ để đem bệnh viện đóng ở sỉ nhục trụ lên cửa phòng bệnh bị người thô bạo đá văng ra ầm một tiếng đánh vào trên tường lại phát ra một tiếng vang thật lớn gian phòng bên trong người đều bị sợ hết hồn hương bạch cao mày quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái ăn mặc áo bợ là nam bác sĩ nên ngang đi vào hắn mang kính mắt thân hình to lớn nhìn dáng dấp nên gần như chừng bốn mươi tuổi dám vẻ ngược bài trên có tên của hắn cùng chức vị trương nhân kiệt sản khoa chủ nhiệm thầy thuốc danh tự này hương bạch từ hà a di trong miệng nghe được hắn chính là kim xảo xảo mổ chính bác sĩ trương nhân kiệt liếc mắt một cái hỏi nghe nói các ngươi tìm ta muốn làm cái gì a trương bác sĩ ngươi rốt cục chịu lộ diện ngươi nói một chút đi ở ta con dâu trong bụng lưu lại hai đám băng gạo chuyện này ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào hà a di hướng về phía trương nhân kiệt nói rằng trương nhân kiệt hai tay x u y túi hơi nhúm mày vị nữ sĩ này ngươi không muốn kích động như thế trong lòng ngươi có oán trong lòng ta còn có hỏa khí đây thật vất vả n g h ỉ cái n g h ỉ đông kết quả còn bị ngươi chuyện này cho trộn lẫn chúng tuyển đồ kết thúc cố gắng kỳ nghỉ liền như thế không còn ta tìm ai nói lý đi nghe nói như thế hà a di hơi run run có ý gì đây là ở trách trách các nàng đừng nói nhảm ngươi liền nói chuyện này chuẩn bị giải quyết thế nào đi trời mới biết hà a di là làm sao nhịn xuống không hề đ ộ n g thủ chương nhân kiệt đĩu m g ô i quái g ợ nói rằng kỳ thơ ca như các ngươi người như vậy ta nhìn nhiều lắm rồi nào đến nào đi không phải là muốn tiền sao như vậy đi ta t h ế bệnh viện làm chủ cho sản phụ ba nghìn khối phí dinh dưỡng được rồi đi khá lắm lần này không riêng hà a di tức g i ậ n đến cả người run khương bạch nắm đấm đều cứng rồi rõ ràng là trách nhiệm của hắn lại còn một bộ rất vô tội rất oan ức gián dấp khá lắm ba ngàn khối phí dinh dưỡng thiệt thòi hắn nói ra được còn khiến cho thật giống lòng từ bi như thế không thể h à a di trực tiếp từ chối trừng mắt trương nhân kiệt nói rằng x ả o x ả o chịu đầy đủ hai tháng tội một lần nữa khai đao mới đem băng gạt lấy ra hiện tại còn không biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng về sau ba ngàn khối liền nghĩ đem chúng ta đổi rồi đường hỏng hạ a di ta tới nói đi thấy hà a di quá mức tâm tình hóa khương bạch đứng dậy hắn nhìn trương nhân kiệt châm chọc một cười nói t r ư ơ n g bác sĩ đúng không ta hiện tại đem ngươi cái bụng cát đi vào trong nhét hai đám băng gạc hai tháng sau lại lấy ra cũng cho ngươi ba n g à n khối phí dinh dưỡng ngươi cảm thấy làm sao ngươi hay vậy ngươi n à y có quan hệ gì tới ngươi trương nhân kiệt nghiên g cổ t r ừ n g m ắ t khương bạch khương bạch nhẹ nhàng nói rằng ngươi chớ xía vào ta là ai nói chung chuyện này có quan hệ tới ta ngươi cũng đừng đi bắt nạn các nàng ta đến theo ngươi đối thoại tốt nói cho ngươi cũng được trương nhân kiệt vẫy vẫy tay nói rằng nàng đây là tự phát tính sinh con đúng không lại không phải bệnh viện cầu nàng sinh con các ngươi bây giờ nói trách nhiệm là bệnh viện chúng ta mới này không phải cố tình gây sự sao này ba ngàn khối phí dinh dưỡng đều là ta cố ý theo trong bệnh viện xin không phải vậy liền một mao tiền đều không có nghe nói như thế nằm ở trên giường bệnh kim xào xào nhất thời tức g i ậ n đến nắm chặt nắm đ ấ m h à a di vội vã qua động viên con dâu khương bạch thì lại mà không hề cảm xúc nói rằng chương bác sĩ ngươi cũng thật là nhường ta mở rộng tầm mắt lần đầu nghe nói có tự phát tính sinh con cách nói này ngươi nói bệnh nhân là tự phát tính sinh con tốt như vậy ta liền muốn hỏi một chút cái kêu băng gạc cũng là bệnh nhân tự phát tính nhét vào nhiều vết t h nhất ô n g k i ta lại theo biểu thị xin miễn các ngươi lần này kiểm tra cùng giải phẫu chi phí nay đã là bệnh viện chúng ta có thể làm lớn nhất nội bộ thêm một phần đều không có khuyên các ngươi một câu đừng được voi đòi tiên khương bạch lắc đầu nói cái này phương án chúng ta là sẽ không tiếp nhận không tiếp thu đúng không chương nhân kiệt liếc khương bạch một chút cười lạnh nói vội vặn còn tiết kiệm ba ngàn khối đây hả đúng ta cảnh cáo các người đừng ở trong bệnh viện gây sự có vấn đề gì kiến nghị đi pháp luật con đường giải quyết nói xong còn khinh thường xì một tiếng chắp tay sau lưng bước bắt tự bước liền đi ra ngoài ngươi đứng lại không cho đi thấy thế h à a di hô một tiếng khương bạch đi lên trước nói rằng h à a di theo người như thế cãi vã là không có ý nghĩa ngược lại sẽ để cho mình được đầy bụng tức giận hạ a di trầm rãi gật đầu cảm thấy cũng là cái này lý có thể chúng ta phải làm gì đây khương bạch nghe vậy cười cận vị tiết trương bác sĩ không phải nhường chúng ta đi pháp luật con đường sao nhưng ước nguyện của hắn là tốt rồi đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy v ù n v ù n lại đi gõ các nước lân bang chương hai trăm mười ba gió nổi lên rồi ái khang bệnh viện nên đóng cửa đông hải nào đó nhà lớn bên trong dõ tỉ ngồi ở bệ trang điểm trước cẩn thận từng ly từng tí một tô lông mày sắp đến chín h dõ tỉ mỗi đêm chín ấn mở bắt đầu trực tiếp mỗi lần trực tiếp đều sẽ tỉ mỉ chọn quần áo phới sức tỉ mỉ trang phục trang điểm đem hoàn mỹ nhất một mặt bày ra nàng hôm nay ăn mặc di cờ chế phục da trắng gợi cảm bên trong mang theo vài phần đáng、yêu. thành thục bên trong lại không mất đẹp đẽ đơn giản tới nói liền một chữ bảo khen ngợi có như vậy tư bản nếu như h ò a không được cái k i a t h ậ t đúng là thiên lý bất dung hoàng công dẫn u tỷ đem lông mày bút thả xuống nhìn kính trang điểm trung mỹ đẹp chính mình hé miệng nợ nụ cười nhưng vào lúc này màn hình di động sáng lên thu đến một cái tóp tóp đầy tin tức dẫn u tỷ liếc mắt một cái nhất thời ánh mắt sáng ngời ngài quan tâm tài khổ hạ k h ư ơ n g bạch mới vừa tuyên bố video mới khương bạch đổi mới video dẫn tỷ cùng đông đảo p a n như thế xưa nay đều không nghi ngờ khương bạch video chất lượng khẳng định lại là tin tức nặng ký có điều nàng vẫn là cố nén không có đến xem mà là vội vội vàng vàng đi tới thư phòng ngồi ở trên game h ế i hơi hơi điều chỉnh thử lựa chọn dưới ánh đèn m ị p rổ phồn các loại trang bị sau đó mở ra trực tiếp vừa mới phát sóng liền có mênh mông nhiều f a n tràn vào phòng trực tiếp màn đạn rất nhanh liền tung bay đ ầ y màn hình nữ nhân ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta khương bạch buổi tối tốt đáng yêu đáng yêu đáng yêu d o a n nhi là của ta rút nào đi chư vị ồ ngày hôm nay lại sớm mười phút phát sóng yêu tây yêu tây hy vọng tối nay như vậy hàng đêm cũng là dân tặc các f a n bóng trước sau như một nói các loại kỳ kỳ quái quái nói nhảm do tỷ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc m í m í môi đỏ dùng khiêu gợi tiếng nói nói rằng chúc mọi người buổi tối tốt lành vịt ngày hôm nay trước tiên không chơi game chúng ta đồng thời xem cái video vừa nói vừa dùng trình duyệt web mở ra top top trang chủ tìm tới duy nhất quan tâm tài khoản khước mạch ấn mở hắn mới nhất tuyên bố video sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc cái này bệnh viện thật là hình t h ư a sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc do tỷ môi đỏ k h a n ế t vẻ mặt có chút mấp manh phong trực tiếp khán giả nhìn thấy cái video này tiêu đề cũng đều kinh ngạc đến người, người. nếu như là người k h á c phát video khả năng mọi người sẽ cho rằng là trò đồ dai hoặc là chơi manh lưới nhưng cái video này tác giả là khương bạch ta không có người hoài nghi khương bạch video tính chân thực vì lẽ đó loại này kỳ hoa sự tình lại thật phát sinh video bắt đầu chuyến phát quen thuộc đầu chó xuất hiện ở hình ảnh bên trong sinh hài từ hai tháng sau dĩ nhiên bên viện trong cơ thể chính mình để lại băng gạc các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là khương bạch các ngươi không có nghe lầm sản phụ trong bụng lại để lại băng gạc việc này liền phát sinh ở ta cửa đối diện hàng xóm trên người nói tới chỗ này một video ngắn xuất hiện ở hình ảnh bên trong video bên trong là một cái ăn mặc bệnh nhân của người nằm ở trên giường bệnh bộ mặt đánh vệ men chính là kim xào xào nàng âm thanh suy yếu d ạ n g giải chính mình t a o n ộ hậu sản hai tháng bên trong thân thể trước sau cảm giác khó chịu bụng có sưng cảm giác gần nhất nửa tháng bệnh trạng tăng thêm sốt nhẹ kéo dài không lùi eo đau khó nhịn đau bụng khó nhịn đừng nói đứng thẳng cất bước liền ngay cả xuống giường đều rất khó khăn đi bệnh viện làm siêu âm màu sau phát hiện trong bụng có hai cái dị vật khai đao sau mới đem hai đám cầm máu băng gạc lấy đi ra sau đó trong video xuất hiện nhốn máu sinh mủ băng gạc bức ảnh cùng với sổ khám bệnh bức ảnh những thứ này đều là bằng chứng khương bạch nói tiếp hiện thực có lúc so với tiểu thuyết đều ma nguyễn khó có thể tin tưởng được chúng ta trong cuộc sống hiện thực lại sẽ phát sinh như vậy làm người nghe kinh hai chữa bệnh sự cố mà càng làm cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là bệnh viện mới cùng m ộ t chính bác sĩ thái độ một đoạn trải qua biến âm thanh xử lý ghi âm bị phát phóng ra nào đến nào đi không phải là muốn tiền sao cho sản phụ ba khối phí dinh dưỡng được rồi đi nàng đây là tự phát tính sinh con đúng không lại không phải bệnh viện cầu nàng sinh con ngược lại chuyện này theo bệnh viện chúng ta không liên quan theo ta càng không liên quan chính là vị kia trương nhân kiệt bác sĩ nguyên văn thương bạch đã sớm dưỡng thành gặp phải sự tình không h o à n g hốt trước tiên đem hàng đập khí lấy ra quay vì đeo thói quen tốt tiến vào bệnh viện sau liên bắt đầu dùng máy quay trên cao không dây theo gặp phải kỳ hoa càng ngày càng nhiều thương bạch càng ngày càng có thể cảm nhận được máy quay trên cao không dây giá trị chuyện này quả thật chính là thân khí ghi âm t r u y ề n phát sau khi kết thúc thương bạch tức giận cực kỳ nói rằng băng gạc để lại ở trong người dễ dàng nhiễm rất khả năng cho sản phụ thân thể tạo thành to lớn thương tổn mà phát sinh như vậy thái quá chữa bệnh sự cố sau khi bệnh viện mới cùng m ộ t chính bác sĩ thái độ càng làm cho ta cái này nhìn quen kỳ hoa người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn họ một mực chắc chắn chuyện này không có quan hệ gì với chính mình từ chối gánh trách nhiệm lại còn nói ra tự phát tính sinh con loại này cho mà nói thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ta buổi tối còn không ăn cơm đã bị tức n o rồi trước đây ta đều là vì chính mình tích cực lần này ta quyết định vì là người khác tính toán một lần thật chuyện này ta sẽ theo đi cùng mọi người kéo dài quan tâm đi khoa theo quạt giấy triển khai video đến đây là kết thúc dân u tỷ bị tức đến run r à y nhưng phòng trực tiếp xin lỗi các f a n bóng vào lúc này đã không để ý tới thưởng thức bởi vì bọn họ đồng dạng bị tức đến không nhẹ dân u tỷ hít sâu một hơi mở ra khương bạch video khu bình luận cấp tám đại quân p h ò n g như thế nghiêm trọng chữa bệnh sự cố khẳng định là bệnh viện cùng đương sự bác sĩ xem trách nhiệm ủng hộ ú t chủ hỗ trợ giữ quyền thương t ừ nguyện thật đáng sợ hậu sản vốn là thân thể suy yếu trong cơ thể còn để lại hai khối băng gạc khó có thể tưởng tượng nàng chịu đựng cỡ nào giàn vặt đây là thân thể cùng tinh thần song trọng thương tổn hơn nữa càng thêm làm người lạnh leo tâm gan chính là bác sĩ cùng bệnh viện thái độ thật tốt nhất định phải truy trách. Tiên tỏa cái không kéo nhanh chết nhà công được, đem đ tức ta lao qua rồi, làm sĩ n trận h một m ớ xem nào h ư l miễn cưỡng thở một hơi. cải, viện cưỡng Thanh đến cùng là bệnh n thở thu vị là à Cái nào bác sĩ nhất định phải lộ ra ánh sáng đi ra nhường nhân dân cả nước đều tốt quen biết một chút bọn họ g i a ngạo làm khó dễ được ta chớ vội rồi út chủ nếu quyết định quản chuyện này nhất định sẽ có một cái làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn kết quả nhà thật không thiện nói chuyện không nghiêm cẩn bệnh viện cùng nhận trách bác sĩ ngoại trừ chứng mới t h ị nặc chu cái gì cũng không nói khen n ợ i bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ trước đây lái thay cà bẫy sửa xe tấm màn đen mạng lưới bạo lực các sự kiện đã đầy đủ làm người tức giận đi thế nhưng theo chuyện lần này so ra vẫn là như gặp sư phụ dẫn tỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực sau đó cầm điện thoại di động lên cho khương bạch phát điệu uy tín tiểu bạch bạch ta nhìn ngươi mới nhất một kỳ video chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao làm rất nhanh thương bạch hồi phục giữ quyền ba bước đi lộ ra ánh sáng báo cáo khởi tố hiện tại có điều là b ư ớ c thứ nhất chuyện này ta khẳng định theo đến cùng nhìn thấy cái này hồi phục rốt tỉ trong nháy mắt cảm giác thoải mái nàng đem điện thoại di động phóng tới một bên m ặ t hướng màn ảnh khẽ mỉm cười nói rằng mọi người xem đi có mấy người muốn xui xẻo rồi cùng lúc đó thương bạch tóc tóc tài khoản thu đến một cái tin nhắn riêng phát tới tin nhắn riêng chính là một cái tiến hành xí nghiệp chứng thực tài khoản tài khoản tên là long thành ái khang phụ sản bệnh viện nội dung cũng rất đơn giản thô bạo xin chào n g ư ơ i tuyên bố video đối với bệnh viện chúng ta danh dự tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng này là vô cùng nghiêm trọng phỉ báng hạn ngươi trong vòng mười phút cắt bỏ xâm quyền video bằng không bệnh viện chúng ta đem sẽ thông qua pháp luật con đường giữ gìn chúng ta hợp pháp quyền lợi nhìn thấy cái tin tức này thương bạch nhất thời liền vui vẻ hắn trả lời xin hỏi ta là làm sao phỉ bán quý bệnh viện đây nha chính là đem các ngươi việc làm nói một lần chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương đối phương trầm mặc một lát sau trả lời hành vi của ngươi nghiêm trọng xâm phạm bệnh viện chúng ta quyền danh dự ta viện nghiêm chính cảnh cáo thì lập tức dừng loại này xâm quyền hành vi. x u ố n g kệ ngươi video cũng công khai xin lỗi bằng không chúng ta bảo lưu khởi tố ngươi quyền lợi khương bạch càng vui vẻ trả lời xin hỏi ta là làm sao xâm phạm quý bệnh viện quyền danh dự đây nha chính là đem sự t ì n h phát đến internet song vẫn không có nói là ai làm chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương đối phương không có đáp lại khả năng đại não đường ngắn đi khương bạch xem thường nợ nụ cười hoàn toàn không coi là chuyện to tát hắn phát video tuyệt đối không có bất kỳ có thể bị đối phương nắm lấy nhược điểm địa phương kỳ thực cái này mạng lưới lộ ra ánh sáng là rất có chú trọng chứ không thể phỉ bán ở ngoài cũng không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của đối phương tin tức bởi vì khả năng này sẽ nghi có dính l i ễ u đến xâm phạm đối phương quyền danh dự chuyện như vậy ở thế giới giải trí là thường thấy nhất cái nào minh tinh không điểm s ở căng đan bắt qua y đây vì lẽ đó à năm thì mười họa liền sẽ thấy như vậy tiêu đề hót các mục hai mươi phòng làm việc phát biểu tuyên bố phủ nhận hai mươi nghe đồn hai mươi nhằm vào mạng lưới lời đồn đã khởi thảo luật sư hàm tựa hồ rất rán giỏi có thể kiên cường cùng kiên cường cũng là có khác nhau có chút nghệ nhân lên tiếng là cảnh cáo một ít người không muốn phỉ bán mà có chút nghệ nhân tuyên bố thảo luận nhưng là xâm phạm hắn quyền danh dự một cái là phỉ bán m ộ trong cái thức. Cho nên nói, cái Ngươi ngươi nói, lưới là lộ này xâm phạm phẩm, mỉ mạng danh thương quyền nên dự. tỉ a ánh sáng cũng là chú là ý kỹ x ả k h ô phải này ó i ngươi giải trái vấn đề dựa trên tình hình thực tế thì sẽ không trái pháp luật. Trong n quyết luật. tế thực thì đề dựa pháp sẽ môn đạo khương bạch rõ ràng đương nhiên sẽ không dâm dây hắn không có hư cấu vạt mẹo bất cứ chuyện gì thực cũng không có ở trong video để lộ ra bệnh viện nửa điểm tin tức không quản phỉ bán vẫn là xâm phạm quyền danh dự đều là không tồn tại cho tới cảnh cáo của đối phương k ư ơ n g bạch biểu thị trừ tòa án lệnh truyền cái khác đều là hù do người hô vang lên tiếng gió chấp dật cắt ra bầu trời đêm có loại mưa xối xả sắp tới dấu hiệu gió nổi lên rồi ái khang bệnh viện nên đóng cửa khương bạch nhìn phía ngoài cửa sổ mắt cười lạnh kỳ thực hắn ban đầu chỉ là muốn giúp đỡ hà a di theo bệnh viện giao t h i ệ p nhường bệnh viện cho một hợp lý bồi thường dù sao sản phụ bởi vì bệnh viện trọng đại sai lầm mà xuất hiện như thế vấn đề nghiêm trọng bệnh viện mới trách nhiệm khẳng định trốn không thoát chịu nhận lỗi cùng kinh tế bồi thường đều là á t không thể thiếu miễn trừ trước sau hai lần kiểm tra cùng tiền giải phẫu dùng không quá đáng đem phí dinh dưỡng phí tổn thất tinh thần phí thai nạn lao động các loại cũng phải có đi cái này cũng là đối với hà a di một nhà lợ hích s nhưng là đang nhìn đến trương nhân kiệt thái độ sau khi khương bạch thay đổi chủ ý loại cặn bã này liền không xứng làm thầy thuốc không đem hắn đưa vào đi khó có thể tiêu trừ hà a di người một nhà phẫn nộ hơn nữa giữ lại người như thế tiếp tục làm thầy thuốc nói không chắc sẽ có càng nhiều người bị thương tổn cho tới bệnh viện phương diện đến hiện tại đều không có đưa ra một cái chính diện tích cực đáp lại cũng không có người phụ trách đứng ra y đổ trốn tránh trách nhiệm thậm chí còn đưa ra ba n g h n khối phí dinh dưỡng loại này vô lý bồi thường phương án cũng không thể bỏ qua ngày kế khương bạch dạy thật sớm ngày hôm nay hắn chuẩn bị theo hà a di ủy ban vệ sinh sức khỏe báo cáo ủy ban vệ sinh sức khỏe toàn xưng là vệ sinh khỏe mạnh ủy viên hội phụ trách bản địa khu vệ sinh cư dân khỏe mạnh chữa bệnh dụng cụ y tế tư chất xét duyệt các loại công việc tuyệt đối có thể sưng tụng bệnh viện tiệm thuốc phòng khám bệnh các loại t r a đẻ mặc dù nói hiện tại có sổ khám bệnh băng gạc những này bằng chứng nhưng nếu muốn chân chính định trách vẫn là cần ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra kết quả chuyện này đối với sau khi khởi tố cũng là có trợ giúp xã hội hiện đại báo cáo con đường có rất nhiều loại có thể gọi điện thoại phát biểu kiện còn có thể viết thư bàn phát các loại có thể lựa chọn thực tên báo cáo cũng có thể nạc danh báo cáo này đều là báo cáo người tự do rất nhiều người xuất phát từ như vậy như vậy cân nhắc khả năng càng nghiêng về nặc danh báo cáo nhưng kỳ thực thực tên báo cáo càng mạnh mẽ độ càng dễ dàng được coi trọng cũng càng dễ dàng bị thụ lý quốc gia cũng là cổ vũ cùng đề xướng thực tên báo cáo khương bạch chính là muốn mang theo hà a di đi ủy ban vệ sinh sức khỏe đi một chuyến tự mình khiếu oan báo cáo ngay ở hắn vừa đi vào thang máy thời điểm nhận được hà a di điện thoại âm thanh phi thường cấp bách tiểu thương bệnh viện mới buổi sáng cho chúng ta phát cái cái gì thông báo nói chúng ta y nháo còn nói chúng ta phạm cái này tội cái kia tội đây là chuyện gì xảy ra a cái này khương bạch â m thanh trầm ổn nói rằng h à a di ngươi đừng có gấp như vậy ngươi đem cái kia thông báo chụp ảnh phát lại đây ta xem một chút t ố t t ố t rất nhanh h à a di phát lại đây một tấm hình ảnh là một phần c h e bệnh viện còn g i ấ u chữa bệnh tranh cãi liên quan pháp thông báo kim xào xào nữ sĩ hà ngọc hương nữ sĩ ngài cùng ái khang phụ sản bệnh viện vì chữa bệnh tranh cãi một chuyện song phương hiệp thương xử lý hiện nay vẫn còn không kết quả hiện căn cứ y hoạn song phương bình đẳng hiệp thương câu thông nguyên tắc đem có quan hệ hạng mục công việc hàm cáo như sau một Ngài đối với ba ngài ở trên top top đem việc này tiến hành truy bá đã nghi có dính líu đến tạo thành lấy các loại con đường lấy nghiêm trọng gây trở ngại chữa bệnh trật tự mở rộng tình thế cho bệnh viện tạo thành ảnh h ư ở n g trái chiều hình thức cho bệnh viện tạo áp lực từ trục lợi hành vi nói cách khác ngài đã nghi có dính liễu đến sử dụng mạng lưới bình đại y hệ náo h ta viện đã bảo lưu chứng cứ đem theo pháp luật truy cứu nguy tạo pháp luật trách nhiệm nhìn thấy phần này thông báo khương bạch sắc mặt từ từ âm chậm lại đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vườn vườn lại đi g õ các nước lân bang Trưng trước quyết tố Thảo, trả tới. từ nhiều hắn định muốn không khang bệnh viện lại trả đây là Khương、bạch、không nghĩ、tới. Bọn hay khởi Bạch họ video, rồi đi. ái lại xem có đây Đây đua. là muốn thêm nữa tội hà cho tới điều thứ ba bên trong nói y thể não chỉ hẳn là khương bạch phát cái kia video nhưng khương bạch có thể trăm phần trăm xác thực định chính mình trong video không có nửa điểm làm trái quy tắc nội dung giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế bảo hộ riêng tư hoàn toàn là hợp lý giữ quyền hợp lý lộ ra ánh sáng video này lại có thể bị bệnh viện định tính vì là sử dụng mạng lưới bình đại y thể não thực sự là chửa thiên hạ chi lớn kê bệnh viện này là càng ngày càng hình khương bạch cười lạnh lắc lắc đầu cho hà a di phát điều ngự âm hà a di cái này thông báo hoàn toàn chính là hù do người không cần để y tới ta lập tức đến bệnh viện chúng ta gặp mặt nói chuyện sau khi nói xong đem điện thoại di động ném tới bàn điều khiển lên vụ ô tô phát động sau 10 phút đến á i khang bệnh viện thương bạch đem dừng xe tốt bước nhanh hướng về bệnh viện nhà lớn đi đến mới vừa đi tới trước cửa lớn liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng giống giận dữ hát tâm bác sĩ hát tâm bệnh viện lao bà ta ở bệnh viện các ngươi sinh con các ngươi lại có thể đem băng g ạ c để lại ở lao bà ta trong bụng các ngươi bác sĩ là làm gì ăn sai lầm cấp thấp như vậy đều có thể phạm lao bà ta chịu hai tháng dằn b ạ ta một lần nữa khai đao mới đem băng gạt lấy ra hiện tại vết thương đều nhiễm các ngươi lại còn đang trốn tránh trách nhiệm Ôi ngày tiền. Xin lỗi. n g hôm nay nếu như không cho ta một câu trả lời hợp lý các người này phá bệnh viện cũng đừng mở thanh em này dị thường v ă n g dội lại ẩn chứa rất lớn phẫn nộ k h ư ơ n g bạch vội vã tăng nhanh bước chân đi vào bệnh viện phòng khách liền xem đến giữa đại s ả n h tụ tập hai mươi ba mươi người có bác sĩ y tá cũng có bệnh hoạn cùng gia thuộc ở trong đám người ương mấy người mặc áo bờ l ắ t bác sĩ đang cùng một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên giao thiệp thanh niên ăn mặc hưu nhà nâu phục thân cao một m bảy mươi năm tả hữu hơi gầy tóc ngắn phong trần mệt mọi giá vẻ trong tay còn lôi kéo một cái dương hành lý Dương hành Lý một bên cái vận chuyển tờ đơn.、Lý、tiên sinh, người trước tiên trước tờ đừng khác đ ộ n nam gì chúng t đến đi trên lầu à luận, vấn đề tổng sẽ nhận nữ quyết. Một giải được cái bác sĩ sầm mặt lại tao mày nói lý tiên sinh hiện tại là pháp chế xã hội có cái gì yêu cầu đều có thể đi pháp luật con đường giải quyết có thể như ngươi vậy ở bệnh viện chúng ta bên trong cãi lộn tính chuyện gì xảy ra à. hành vi của ngươi đã nghi có dính l i ễ u đến tội gây chuyện ngươi biết không mà khi nhiều như vậy bệnh hoạn g i a thuộc trước mặt công nhiên cho bệnh viện chúng ta bôi đen đây là tội phỉ báng ngươi còn nục h mắng chúng ta chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nghi có dính l i ễ u đến tội xỉ nhục ta cảnh cáo ngươi tốt nhất lập tức cho ta rời đi bằng không ta liền báo cảnh sát thanh niên tức giận đến cả người run nắm thật chặt dương hành lý tay phanh bởi vì quá mức dùng sức đầu ngón tay đều trở nên trắng hắn vốn là ở nơi khác đi công tác nhưng nhận được mẫu thân điện thoại nói lao bà hắn sinh hài từ sau khi trong bụng lại để lại hai khối băng gạc vừa nghĩ tới hai tháng này bên trong lão bà được tội cùng với khả năng bởi vì cái này sự t ì n h gợi ra di chứng về sau thanh niên liền giận không nhịn nổi vì lẽ đó hắn đi suốt đêm trở về xuống máy bay liền thẳng đến bệnh viện muốn đòi một lời giải thích lão bà tội không thể nhận không thanh niên vốn là tổ nổi g i ậ n trong bụng mà bệnh viện thái độ càng làm cho hắn tới dầu lên lửa hắn thở hôn hẹn con mắt đều biến đỏ có điều ngay ở thanh niên nắm chặt nằm đấm chuẩn bị đem trước mặt cái này làm người ta ghét g i hỏa mặt đánh nghiêng thời điểm một cái tay chăm chú trói lại hắn thủ đoạn, cổ tay. đồng thời thanh niên của một nam nhân truyền vào trong t hai lý nghiêu chớ làm loạn bạch lý nghiêu quay đầu nhìn thấy là cái người trẻ tuổi xa lạ nhất thời hơi nhún mày ngươi là khương bạch nói rằng ta gọi khương bạch ở nhà các ngươi cửa đối diện h ả ta nghe ta mẹ nói về ngươi thực sự là cảm ơn lý nghiêu sắc mặt hòa hoa chút nhưng vẫn là đầy mặt vẻ giận dữ cắn răng nói khương tiên sinh sự tình ngươi cũng biết chủ yếu là bệnh viện này cũng quá bắt nạt người rõ ràng là trách nhiệm của bọn họ lại còn mọi cách từ chối khương bạch nói rằng Ta biết, c h u y ệ người này n k h ẳ định muốn có đối thích, diện h thể như thế khinh quái t n gợi kia nói rằng có thể lý nghiêu có chút bận tâm dù sao cái gọi là đi pháp luật con đường dưới cái nhìn của hắn chính là công ty lớn xí nghiệp lớn khuyên lủi cố hữu lời giải thích người bình thường ai có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi đi pháp luật con đường hơn nữa mặc dù là thật đi pháp luật con đường cá nhân lại làm sao có khả năng đấu thắng quy mô lớn như vậy bệnh viện tư nhân theo tuyệt đại đa số người bình thường như thế lý n h i ê u bản năng liền đối với cái gọi là pháp luật con đường có chút chống cự hoặc là nói không quá có thể quyết định hương bạch khẽ mỉm cười hạ thấp giọng quyết nhủ đừng lo lắng chuyện này ta có kinh nghiệm tin ta đừng ở chỗ này gây sự chúng ta nên làm gì liền làm sao làm tốt được rồi ta tin tưởng ngươi lý n h i ê u gật gật đầu sau đó mạnh mẽ chừng cái kêu mấy cái bác sĩ một chút theo hương bạch đồng thời hướng về phòng bệnh mà đi tốt tốt mọi người tất cả giải tán đi vừa mới cái k i a người nói hoàn toàn chính là ở phỉ bán bệnh viện chúng ta sẽ bảo lưu truy cứu h án pháp luật trách nhiệm quyền lợi hy vọng mọi người không tin nhảm không tin đồn cảm ơn mọi người dần dần tàn đi tuy rằng bệnh viện mới kiên trì công bố lý nghiêu là ở phỉ bán nhưng trong lòng mọi người bao nhiêu sẽ có chút thầm nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm chuyện này rất nhanh ngay ở bệnh hoạn cùng gia thuộc trong lúc đó chuyển ra cùng ngay buổi sáng thì có người bắt đầu công việc chuyển viện bệnh viện này đều có thể đem băng gạc ở lại bệnh nhân trong bụng khó tránh khỏi khiến lòng người bên trong sản sinh lo lắng không dám tiếp tục ở lại bệnh viện này cái này cũng là nhân chi thường tình Bệnh viện lầu sau đổi Trương Nhân Kiệt c vào, dừng dưng hướng về trên ghế xã lồng ngồi n nhìn g việc một cái 40 tuổi, một trường đó chút phát t ư ớ nguyễn nam nhân. Nam nhân tên n là g cảnh minh là ái k viện viện dùng đầu ngón tay gó gó bản trừng mắt trương nhân kiệt cắn răng nói ta nói ngươi là uống rượu dạ vẫn là làm sao ta mới từ nơi khác trở về ngươi liền cho ta như thế một niềm vui bất ngờ cái kêu băng gạc đến cùng là xảy ra chuyện gì thuật trước đóng khe hở trước khâu lại trước tổng cộng ba lần kiểm kê dụng cụ số lượng làm sao liền có thể đem băng gạc ở lại bệnh nhân trong bụng còn không biết đây t r ư ơ n g nhân kiệt sờ sờ mui nói rằng anh rể ngươi đừng nóng giận xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ tới mà ta theo an lệ sự t ì n h ngươi cũng không phải không biết ngày đó nàng nhường ta mua cho nàng cái bao ta không đáp ứng hay chúng ta náo loạn điểm không vui tâm tình cũng không quá tốt khả năng không quá chú ý băng gạc số lượng đi a lệ tên đầy đủ vương lệ lệ cũng là ái khang bệnh viện nhân viên nói chuẩn xác là sản khoa một cái bà đỡ bà đỡ là ở chính thức đỡ để trường học học tập hoặc có ngang nhau năng lực có thể độc lập đỡ để cùng hộ lý sản phụ nhân viên công tác nhiều năm bà đỡ ở phương diện kinh nghiệm khả năng không thể so khoa phụ sản bác sĩ kém là phụ sản trong bệnh viện trọng yếu nhân vật bà đỡ công việc nội dung có rất nhiều bao quát phụ trách trẻ mới sinh hộ lý công tác mang thai kỳ kiểm tra mang thai kỳ vệ sinh xử trí trẻ mới sinh các loại trong đó còn có một hạng chính là phụ trách sản trong phòng chữa bệnh dụng cụ sạch sẽ bảo quản cùng với kiểm kê số lượng các loại đơn giản tới nói ở sản phụ trong bụng để lại băng gạc trên chuyện này trực tiếp trách nhiệm người có hai cái một cái là mổ chính bác sĩ trương nhân kiệt một cái khác chính là bà đỡ vương lệ lệ băng gạc là trương nhân kiệt bỏ vào hơn nữa hắn là sinh mổ cờ s i n h sần giải phẫu mổ chính bác sĩ làm sao cũng không thể chạy trốn trách nhiệm mà vương lệ lệ phụ trách kiểm kê giải phẫu dụng cụ số lượng vốn nên là có thể phát hiện thiếu cái băng gạc nhưng nàng không có cái này cũng là cực kỳ nghiêm trọng thất trách phàm là hai người kêu bên trong có hơn một lưu tầm một chút đều không sẽ xảy ra chuyện như vậy nghe trương nhân kiệt ngụy cảnh minh càng là giận không chỗ phát t i ế t ngươi nhường ta làm sao nói ngươi mới tốt a lệ sớm đều kết hôn hai tử đều cờ m ở n ở lên nhà trẻ trong viện khoa bên trong nhiều năm như vậy nhẹ tiểu cô nương ngươi không tìm liền yêu thích làm giày rách đúng không trương nhân kiệt mạnh miệng có lý chẳng sợ nói rằng những tia tuổi trẻ tiểu cô nương từng cái từng cái khô quát xẹp có cái gì tốt còn phải là nhân thê rất nhuận nói còn liếm m ô i một cái hút một hồi chớ cùng ta nơi này kéo có bê ta cho ngươi biết chuyện này ngươi tốt nhất cho ta xử lý thỏa đáng nếu như sự tình làm lớn ta có thể không gánh nổi ngươi ngụy cảnh minh cảnh cáo nói trương nhân kiệt đầy mặt không để ý phết miệm nói rằng anh rể ngươi cứ an tâm đi ta đã hẹn cẩn thận một cái rất lợi hại luật sư chuyên môn để giải quyết vấn đề này ai nhắc tào tháo tào t h á o đến hắn gọi điện thoại cho ta phòng t r ư ừ n g đ ế n uy đỗ luật sư ngươi đến đúng không cái kia cái gì ta hạ xuống tiếp ngươi không phiền phức không phiền phức ừ、tốt. thấy ố t t trương nhân kiệt cúp điện thoại ngụy cảnh minh nói rằng ngươi đem luật sư trực tiếp lĩnh ta chỗ này đến ta cũng nghe một chút o 9 8 k trương nhân kiệt khoa tay cái thủ thế liền đi ra ngoài mấy phút sau trở về với hắn đồng thời còn có cái âu phục dày ra mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân chính là nghỉ ngơi một tháng rốt cục tái xuất giang hồ đỗ ngạn sâm đ ố i đại luật sư mấy người hàn huyên sau khi tiến vào đề tài chính trương nhân kiệt lấy điện thoại di động ra ở trong heo bung ảnh tìm tới một cái video văn kiện tiến hành chuyến phát sản phụ trong cơ thể để lại băng gạc cái này bệnh viện thật là hình thượng nhìn thấy cái video này tiêu đề đỗ ngạn sâm khẽ to mày này tiêu đề phong cách thật quen thuộc nói rất nhanh tiêu đề dần ẩn hình ảnh bên trong xuất hiện một cái cầu đầu ký đỗ ngạn sâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh con ngươi thu nhỏ lại vũ thảo lại là hắn đỗ luật sư người làm sao trương nhân kiệt hỏi lời miệng đố ngạn sâm lắc lắc đầu không hề nói gì video tiếp tục t r u y ề n phát video t r u y ề n phát xong trương nhân kiệt thu hồi di động nói rằng cái video này là t ố t t ố t một cái vong hưng phát ta chuẩn bị lấy xâm phạm bệnh viện chúng ta quyền danh dự đến truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm vì để tránh cho hắn tiêu hủy chứng cứ ta đã đem video bảo tồn lại đố luật sư chuyện này ngươi làm sao xem trương nhân kiệt nhìn về phía đố ngạn sâm ta làm sao xem lẽ nào ta sẽ nói ta quỳ xem khóc lóc xem tim gan run dậy xem đố ngạn sâm hít sâu một hơi chậm rãi lắc đầu nói không thích hợp không thích hợp đối phương phát cái video này từ đầu đúng chỗ không có nói tới quý bệnh viện tên cũng không có bất kỳ tin tức gì có thể theo quý bệnh viện liên hệ tới vì lẽ đó cái này xâm phạm quyền danh dự khẳng định là không tồn tại hơn nữa ta kiến nghị các ngươi nhiều xem cái kia vong hồng trước đây video thật nhiều xem sau đó rồi quyết định có muốn hay không khởi tố hắn xâm phạm quyền danh dự chương nhân kiệt cùng n g bị cảnh minh liếc mắt nhìn nhau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy nghi hoặc làm sao mơ hồ cảm giác đối luật sư hơi sốt sắng đây thậm chí là sợ sệt thấy hai người cái này phản ứng đỗ ngạn xâm l i ề n biết bọn họ khẳng định không quen biết khương bạch thậm chí chưa từng nghe nói khương bạch danh t ự này có người khả năng cảm thấy vô nghĩa khương bạch hiện tại đều h ò a thành dạng gì làm sao có khả năng có người không biết hắn đây vẫn đúng là khả năng có lúc chúng ta sở dĩ cảm thấy ai ai ai h ò a khắp cả nước kỳ thực đó là bởi vì hắn vừa lúc ở n g ư ờ i quan tâm trong vòng hoặc là vừa lúc bị n g ư ờ i trong lúc vô tình lưu ý đến có thể mặc dù là một cái vòng này người đến nói cái kia phần lớn cũng chính là cái người xa lạ đại tự thần đao tháp vòng tròn bên trong trí cao thần có thể không chơi trò chơi này có mấy người biết khương bạch như thế nào đi nữa hỏa cũng chỉ là một cái vắng hồng lại không phải hoa tử không quen biết hắn người nhiều hơn nề vị này phó viện trưởng cùng phòng chủ nhiệm vừa vặn chính là chưa từng nghe nói khương bạch sự tích người đỗ ngạn sâm lấy điện thoại di động ra mở ra tóc tóc khương bạch tài khoản trang chủ đưa cho trương nhân kiệt hai vị vẫn là trước tiên nhìn kỹ h ă n g nói đi tuy rằng trương nhân kiệt đối với đỗ ngạn sâm phản ứng cảm giác có chút không tìm được manh mối nhưng vẫn là tiếp nhận di động theo n g ụ y cảnh minh đồng thời xem lên mua online đến hàng giả trở tay thêm mua một trăm vạn hai người mang theo hiếu kỳ bắt đầu từ kỳ thứ nhất video xem ra nhìn, nhìn. hai người vẻ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu virus virus cái thứ nhất video cũng đã đủ đáng sợ mặt sau lại càng ngày càng thái quá rắt chó không rắt dây thừng bị đưa vào đi trên lầu q u ấ y nhiễu dân bị đưa vào đi trộm thức ăn ngoài bị đưa vào đi lái thay cặp ấy khí sửa tấm màn đen mạng lưới bình xịt càng xem chương vị hai người liền càng kinh ngạc nay cờ mờ nờ chính là người bị bệnh thần kinh đi nào có người như thế tích cực đặc biệt là một lần khởi tố hơn hai ngàn mạng lưới bình x ị cái kia kỳ video càng làm cho hai người kinh ngạc cái đại n ố c chương m đều n a n h hai trăm mười lăm song phương luật sư đều nói không hình hai vị ta kiến nghị là không muốn theo người như vậy cứng đối cứng đương nhiên ta ý tứ cũng không phải nói chúng ta chỉ sợ hắn mà là không cần thiết đồ sứ tại sao muốn theo lọ sành đi cứng đối cứng đây dù cho là lưỡng bại câu thường vậy cũng là chúng ta chịu thế ta đỗ ngạn xâm cho hai người một nấc thang t r ư ơ n g nhân kiệt quả đoán vậy được đi coi như hắn số may ta trước tiên không chấp nhận với hắn ngụy viện phó ngươi cảm thấy đây ngụy cảnh minh không nói gì chậm rãi gật gật đầu như vậy vấn đề đến rồi vốn là bọn họ cho rằng đối phương chính là tóc hối của dân chúng không tiền không thế không có người quen dân đen kết quả hiện tại đột nhiên phát hiện lại có cái lấy tích cực nổi danh ngàn vạn cấp v o n g hồng với bọn hắn cùng mặc c h u n g một quần sự tình tựa hồ trở nên phiền p h ứ c lên t r ư ơ n g nhân kiệt buồn bực trà sát cao giang con đỗ luật sư vậy ngươi nói chuyện này nên sao làm à? cái kia v o n g hồng thật cờ m ở nở danh háng hai loại biện pháp hoặc làm ề m hoặc là mạch bạo liền xem các ngươi làm sao chọn đỗ ngạn sâm nói rằng nguyễn nghe tưởng trương ngụy hai người bỗng cảm thấy phấn mềm rất t dễ bàn, bồi là chính đương t i nhiên t n dùng t ề n t i đến cuối cùng chuyện này khẳng định vẫn là không che giấu nổi thế nhưng đây có thể liên lụy đối phương tinh lực nhuộm bọn họ cả người đều mệt mỏi kéo hắn mấy tháng bàn lại bồi thường sự t ì n h này quyền chủ động liền nắm giữ ở chúng ta bên này này hai loại phương án xem các ngươi làm sao tuyển ngụy cảnh minh suy tư chốc lát c a o mày nói không thể trực tiếp bồi thường tiền trước tiên không nói này còn số to nhỏ then chốt là một khi bồi thường tiền thì tương đương với chủ động thừa nhận là chúng ta sai lầm n à y sẽ cho bệnh viện danh dự mang đến rất lớn ảnh hưởng đến thời điểm chỉ lo sự tình sẽ càng b ế t bát chương nhân kiệt vội và nói nếu như cứng kéo vạn nhất đối phương đi khởi tố ta làm sao làm người cũng nhìn thấy cái kêu khương bạch mẹ nó chính là cái tuyệt thế đại kỳ hoa động một chút là báo cảnh sát có c h u y ệ nghe k h ô n có c u nếu y ệ bệnh n liền lên tòa án, nếu như cho ta định nhưng ngồi n gì g là cái chữa bệnh sự cố tội, cái tiếp nhưng là phải tòa ta tù. chữa cho h cố sự nói như thế, đố ngạn xâm khẽ mỉm cười nói rằng, Trương Tiên Sinh, nếu như ngươi lo lắng chính cười cái thế, khẽ đố xâm mỉm lo là n à y ta chương ó t ể rất trách có cho nói nhiệm n g i rồi. Bởi vì cái gọi lo là xa chữa b vì ệ h h sự cố tội, căn tội, bản n k ô t h à nhân lập. vậy, Ngay Trương n h kiệt con mắt nhất thời sáng lời liền vội vàng hỏi đố luật sư này cũng không tính là chữa bệnh sự cố tội ha ha thuật nghiệp có chuyên tấn công mà đố ngạn xâm trên mặt mang theo ông dung tự tin mỉm cười thản nhiên nói c h ị bệnh cứu người các ngươi là chuyên nghiệp nhưng pháp luật khối này nhi các ngươi khả năng liền không phải như vậy rõ ràng chữa bệnh sự cố tội là hình pháp đệ ba trăm ba mươi năm điều quy định chỉ chính là nhân viên y tế bởi nghiêm trọng không chịu trách nhiệm tạo thành liền xem bệnh người tử vong hoặc là tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cái tội danh này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể thành lập đỗ ngạn xâm nhìn hai người em hai nói nghiêm trọng không chịu trách nhiệm là chỉ nhân viên y tế ở khám và điều trị hộ lý quá trình bên trong trái vơi khám vơi và đương i nhiên đương nhiên chúng ta có thể đều là phi thường chịu trách nhiệm chương nhân kiệt liền vội và gật đầu đỗ ngạn xâm ừ một tiếng nói tiếp ở kết quả phương diện Cần t sau đỗ ngạn xâm trọng lún vai một cái hơi hở nói đây căn bản không tính là chữa bệnh sự cố tội nhiều lắm cũng coi như là bình thường chữa bệnh sự cố không thành lập phạm tội mặc dù đối phương thật khởi tố ngươi cũng sẽ không gánh chịu trách nhiệm hình sự nhiều lắm chính là cái dân sự bồi thường nghe đỗ ngạn sâm trương nhân kiệt nhất thời an định tâm hoàn đỗ luật sư có ngươi câu nói này ta liền yên tâm ngụy cảnh minh cũng cười gật gù t ố t nếu như vậy vậy chúng ta liền cứng đến cùng ta ngược lại muốn xem xem cái k i a người một nhà có thể rất lâu không sai không sai ngược lại bọn họ ở ta bệnh viện ở còn không phải tùy tiện bắt bí trương nhân kiệt vớt cảm thâm trầm n ở nụ cười đỗ ngạn sâm trong lòng mắng một câu không làm người con nhưng mặt ngoài cười ha ha không có bất cứ gì t ư ờ n g nào đang lúc này ken ken ken trương nhân kiệt nhận được một cú điện thoại cái gì làm xuất viện tuất ta biết rồi cúp điện thoại sau hắn nghe răng nở nụ cười cái kia sản phụ xuất viện p h ỏ n g chừng là được báo cho hàm sợ rồi à liền này xuất viện cũng tốt đỡ phải ở lại trong bệnh viện ảnh hưởng cái khác bệnh nhân chuyện này truyền đi dù sao không tốt lắm ngụy cảnh minh gật gật đầu nói đúng đấy có thể thanh tĩnh thanh tĩnh trương nhân kiệt thở dài nhưng bên cạnh đố ngạn xâm nhưng khẽ nhũ mày mơ hồ có loại linh cảm không lành có điều hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao đây chính là một lần nữa bắt được chấp nghiệm chứng sau tiếp xúc được cái thứ nhất vụ án như vậy Liên tuy rằng không phải mỗi người cũng giống như khương bạch như thế tích cực gặp phải không hợp pháp xâm hại sau khi sẽ một lần tính phục vụ đúng chỗ chi kỷ đem phần tử bất hợp pháp trực tiếp đưa đi ăn nhà nước cơm thế nhưng hướng về ban ngành liên quan trách cứ hoặc là báo cáo vẫn là rất nhiều đặc biệt là như ủy ban vệ sinh sức khỏe mỗi ngày đều sẽ có đủ loại báo cáo bác sĩ tự ý rời vị trí chữa bệnh sự cố dược phẩm định giá không hợp lý các loại trừ đường hoàng gia giáng báo cáo ở ngoài còn có thể thu đến một ít kỳ kỳ quái quái tin tức mà làm báo cáo trung tâm nhân viên hàng ngày công tác chính là tiếp thu xử lý những n à y báo cáo tin tức từ bên trong sàng lọc hữu hiệu loại bỏ vô hiệu cũng lên báo lên sau đó do ủy ban vệ sinh sức khỏe quyết định là phái ra tổ điều tra đi điều tra vẫn là thông báo phê bình lệnh cưỡng chế chỉnh sửa loại hình ngày hôm nay, báo cáo trung tâm nhân viên tiểu nô như thường ngày ở xử lý tiếp thu được báo cáo tin tức chính bận rộn đây khoe mắt chú ý tới tựa hồ có người tới gần hắn vừa ngầm đầu liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ xin chào xin hỏi hai vị là muốn báo cáo ạ t i ể u nô c ư ờ i hỏi đồng thời trong lòng có chút thầm nói luôn cảm thấy một cái trong đó người nhìn có chút không tên quen thuộc này hai người trẻ tuổi chính là khương bạch cùng lý liêu cho tới kim s ả o s ả o đã ở chiếc đại y viện phụ thuộc đệ nhất bệnh viện công việc nằm viện thủ t ụ hạ a di ở phòng bệnh chăm sóc nàng chuyên viện đề nghị vẫn là khương bạch đưa ra đến dù sao bọn họ hiện tại theo ái khang bệnh viện huyên náo rất không vui ai có thể bảo đảm bệnh viện này bên trong không có mấy cái tâm lý âm u người cho bệnh hoạn làm khó dễ đ â y l i ê n tự phát tính sinh con câu nói như thế này đều có thể nói ra thực sự là không cách nào để cho người yên lòng hơn nữa chuyện lần này cũng biểu hiện ra ái khang bệnh viện một số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp bệnh nhân thực sự là không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này thẳng thắn chuyển viện trên đại y viện phụ thuộc đệ nhất bệnh viện là một nhà cấp ba giáp các loại bệnh viện danh tiếng vẫn rất tốt đáng tin cậy công việc tốt nằm viện thủ tục sau lý niêu liền theo khương mạch cùng đến ủy ban vệ sinh sức khỏe báo cáo đến rồi không sai không sai chúng ta là muốn báo cáo hương bạch gật gù xin hỏi cụ thể là cái gì sự tình đây tiểu nô hỏi hương bạch hướng về lý nghiêu đưa cho cái ánh mắt người sau vội vã đem sự t ì n h đại thể nói ra nghe lý nghiêu miêu tả sau khi tiểu nô nhất thời sắc mặt liền thay đổi ngài là nói sản phụ trong bụng để lại hai khối băng gạc hôm qua mới lấy ra song bên bệnh viện còn không muốn gánh trách nhiệm đúng không đây chính là cực kỳ nghiêm trọng chữa bệnh sự cố tiểu nô lập tức liền trở nên coi trọng tiến hành hai lần xác nhận không sai lý n g i ê u gật gù đầy mặt tức giận bệnh viện thái độ thật là làm cho người ta thất vọng không chỉ không thừa nhận là bọn họ sai lầm hơn nữa còn phát cái thông báo đến uy hiếp chúng ta thiếu nỗ hỏi cái k i a các ngươi có hay không một ít chứng c ứ đâu chuyện này tính chất nghiêm trọng như vậy mặc dù báo cáo người không có bất kỳ chứng c ứ nào ủy ban vệ sinh sức khỏe trên căn bản cũng sẽ trở nên coi trọng phái người đi điều tra thế nhưng đây nếu như báo cáo người chính mình mang theo chứng cứ như vậy ủy ban vệ sinh sức khỏe sẽ càng thêm coi trọng đồng thời hưởng ứng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn hơn nữa cũng sẽ giảm mạnh điều tra độ khó nói tóm lại có chứng cứ khẳng định so với không chứng cứ càng tốt hơn có điều tiểu nô cũng chính là thuận miệng hỏi lấy hắn công tác đến mấy năm kinh nghiệm đến xem đại đa số báo cáo người đều là sẽ không tự mang chứng cứ thật giống như báo cảnh sát ai sẽ mang theo chứng cứ đâu nha thương ngẫu người ngoại trừ kết quả nhường tiểu nô bất ngờ chính là hắn mới vừa hỏi xong một cái túi giấy liền vỗ vào trước cửa sổ chúng ta có chứng cứ lý nghiêu một bên từ túi giấy bên trong hướng về ra nắm đồ vật vừa nói đây là lão bà ta hai tháng trước ở h i khang bệnh viện sinh con biên lai ghi chép đây là ngày hôm qua siêu âm hậu kết quả kiểm tra đây là khai đao lấy ra băng gạc giải phẫu đơn há đúng đây chính là từ lao bà ta trong bụng lấy ra hai cái băng gạc lý niêu lại đem chứa băng gạc phong kín túi lấy ra chuẩn bị đến như thế đầy đủ tiểu nô vẫn đúng là rất bất ngờ tiếp nhận các loại biên lai、like、cha xem ra sau đó lại liếc nhìn nguồn máu băng gạc gật đầu nói được những chứng c ứ này ta nhìn xuống rất đầy đủ có điều cụ thể định trách kết quả còn phải điều tra sau khi mới có thể đưa ra phòng khách bên kia có máy công ty phiến phức đem những này biên lai、like、phổ tỏ cộng ty một phần đem bản phổ tỏ cộng ty ở lại chúng ta bên này là có thể nguyên kiện còn là các ngươi tự mình bảo quản còn có cái này bảng biểu phiến phức lấp một hồi từ i ể u n ủy ban vệ sinh sức khỏe sau khi ra ngoài lý nghiêu vẫn còn có chút không quá yên tâm báo cáo tư liệu là trình đi tới nhưng ai biết mặt trên có thể hay không coi là chuyện to tắt đi xử lý đây gọi ta khương bạch lao khương hoặc là tiểu khương đều có thể khương bạch cười nói ngươi đừng lo lắng lần này chúng ta là thực tên báo cáo hơn nữa tự mang chứng cứ ủy ban vệ sinh sức khỏe nhất định sẽ coi trọng ta phòng chừng xế chiều hôm nay nhiều nhất ngày mai sẽ triển khai điều tra trên thực tế không quản thuế vụ bộ ngành thị trường giám sát quản lý bộ ngành vẫn là ủy ban vệ sinh sức khỏe ở thu đến báo cáo tư liệu sau đều sẽ tiến hành tầng tầng sàng lọc dù sao những ngành này mỗi ngày đều sẽ thu đến không ít báo cáo tư liệu cũng không thể có người báo cáo liền thụ lý đi có hay không nhiều người như vậy tay vẫn là chưa biết chủ yếu báo cáo tin tức liền vàng thao lẫn lộn thật giả hô tạp có chính là thuần làm lòng người thái liền theo báo giả cảnh như thế nhàn kỷ nhi đau bịa đặt một cái căn bản chuyện không hề có đi báo cáo có chính là vô căn cứ chính mình hù dọa chính mình hoặc là ở sai lầm nhận thức dưới làm cái ô long còn có thuần túy nằm ở trả thù hoặc là đỏ mắt các loại tâm lý cố ý cho nào đó bệnh viện nào đó bác sĩ gây phiền phức nói chung tình huống rất nhiều mặc dù báo cáo sự tình là thật cũng khả năng bởi vì báo cáo tư liệu bên trong tin tức thiếu hụt miêu tả không làm mà mang đến quá nhiều không nhỏ cho nên nói báo cáo thành công chỉ là bước thứ nhất thật nếu để cho ban ngành liên quan biến thành hành động nay trung gian còn phải trải qua nhiều nói trình tự nhưng mà chuyện lần này đặc t tính chất ác liệt ảnh hưởng nghiêm trọng thực tên báo cáo tự mang chứng cứ nhiều như vậy bờ u f f trồng n ộ ư lại ủy ban vệ sinh sức khỏe chắc chắn sẽ đối với chuyện này đặc biệt c o i trọng mau chóng triển khai điều tra nghe khương b ạ c h lý l i ê u trong lòng an tâm một chút gật đầu nói ừ ta biết rồi cảm ơn ngươi gừng trước tiên l á o khương cái kia cái gì ta hiện tại muốn đi chưng cầu ý kiến một hồi luật sư ngươi muốn trả lại hết là khương b ạ c h hỏi lý l i ê u lắc đầu một cái nói rằng ta đi bệnh viện bồi bồi lao bà liền không đi cái kia chưng cầu ý kiến luật sư như thế cũng là muốn dùng tiền đi song ngươi nói cho ta con số ta chuyển ngươi ha ha chuyện này không v ổ i m ặ t sau lại nói khương bạch cười k h o á t tay háo một cái sau đó hai người ở ủ ị ban vệ sinh sức khỏe trước cửa lớn tách ra lý niêu h hướng về bệnh viện mà đi mà khương bạch thì lại đi tinh anh văn phòng luật sư nửa giờ sau la đại trạng ngươi nói chuyện này hình không hình đem sự tình đại khái giảng giải một lần sau khi khương bạch tràn ngập chờ mong nhìn la đại trạng hỏi kết quả la đại trạng c h ầ m rãi l ắ t đầu liền tình huống trước mắt đến xem không qua hình rất khó thành lập chữa bệnh sự cố tội a này đều không hình khương bạch nhất thời thất vọng sau đó liền thấy la đại trạng khẽ mỉm cười chậm rãi phun ra hai chữ thế nhưng chương hai trăm m ư ơ i sáu đạt được tính đột phá tiến triển thế nhưng la đại trạng này một cái thở mạnh suýt chút nữa đem khương bạch qua lại đến đau e o la đại trạng ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi như vậy đoạn trường sẽ bị gửi lưới dao khương bạch thúc giục la đại trạng cầm lấy trước mặt trà xanh thành thơi thành thơi nhấp một hớp lúc này mới chậm rãi mở miệng nói hình pháp tổng quát quy tắc điều thứ ba minh văn quy định hình phạt pháp định nguyên tắc tức pháp luật minh văn quy định vì là hành vi phạm tội y theo pháp luật định tội phạm pháp luật không có minh văn quy định vì là hành vi phạm tội không được định tội phạm hình pháp là rất nghiêm túc hình pháp tội danh cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nhận định mỗi một điều tội danh đều có cực kỳ sáng tỏ lập án tiêu chuẩn tạo thành điều kiện quan trọng cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn các loại l i ê n nắm chữa bệnh sự cố tội tới nói cũng không phải nói phát sinh chữa bệnh sự cố sẽ thành lập chữa bệnh sự cố tội cũng khả năng chỉ là như thế chữa bệnh sự cố nếu không thì phòng chừng đều không ai dám làm thầy thuốc la đại chạm vẫy tay cái này ta hiểu nếu như là bởi người bệnh nguyên nhân hoặc là cái gì không thể đối kháng nhân tố mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn cái kia xác thực không có gì để nói nhiều nhưng chuyện này hoàn toàn là bởi vì bác sĩ tự thân sơ s u ấ t mà dẫn đến à, cái này chẳng lẽ cũng không được đứng chữa bệnh sự cố tội à thương bạch đầy mặt nghi hoặc không rõ la đại t r ạ n g cười lắc lắc đầu n g ư ờ i này liền có chút chắc hẳn phải vậy mặc dù là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tồn tại sơ sẩy bất c ầ n sơ s u ấ t hoặc là quá mức tự tin sơ s u ấ t cũng không nhất định có thể thành lập chữa bệnh sự cố tội bởi vì cái này tội danh tạo thành điều kiện quan trọng bên trong có rất trọng yếu mức hạng vậy thì là tạo thành liền xem bệnh người tử vong hoặc là tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh tử vong không hay dùng nói rồi cái này tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh nhận định kỳ thực là rất nghiêm ngặt tư pháp giải thích điều thứ ba đối với này có sáng tỏ quy định cần tạo thành liền xem bệnh người trung độ trở lên tàn tật bộ phận tổ chức tổn thương dẫn đến nghiêm trọng công năng cản trở ta nghe ngươi vừa nãy miêu tả sản phụ tuy rằng có nhiễm tình huống nhưng thân thể cơ năng tổ chức bộ phận công năng đều có hay không bị hao tổn nghiêm trọng trên căn bản sẽ không bị nhận định là tổn hại ngh nghe đến đó khương bạch không khỏi ngồi ngay ngắn người lại hắn biết đón lấy chính là cái gọi là thế nhưng quả nhiên la đại trạng khẽ mỉm cười tiếp tục nói thế nhưng đây tư pháp giải thích điều thứ ba bên trong còn có một cái quy định vậy thì là nếu như tạo thành ba tên trở lên liền xem bệnh người cường độ thấp tàn tật bộ phận tổ chức tổn thương dẫn đến như thế công năng cản trở cũng sẽ bị nhận định là tổn hại nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh là có thể nhận định trương nhân kiệt thành lập chữa bệnh sự cố tội trên lý thuyết tới nói là như vậy la đại trạng cười híp mắt gật gù kỳ thực nếu như người lưu tâm quan sát sẽ phát hiện hình pháp bên trong có rất nhiều quy định đều theo ba con số này có ngàn vạn tia liên quan t ỷ như trộm cướp hành vi chỉ cần đạt đến ba lần trở lên bất luận kim ngạch to nhỏ đều sắp thành đứng trộm cướp tội cùng lý còn có tội cố ý hủy hoại tài vật các loại lại t ỷ như h o á n hình phạm ở hoãn hình thử thách bên trong nếu như có ba lần trở lên như thế hành động trái luật đồng dạng sẽ bị hủy bỏ hoãn hình lấy thực hình loại này lý niệm cũng theo chúng ta châm ngôn nói quá tam ba bận cân nhắc mà đi phù hợp với nhau chữa bệnh sự cố tội cũng giống như vậy nếu như có ba người trở lên ở cùng một cái bác sĩ dưới tay xuất hiện chữa bệnh sự cố chỉ cần đạt đến vết thương nhẹ cấp bậc là có thể thành lập chữa bệnh sự cố tội k h ư ơ n g bạch lần này triệt để rõ ràng cho nên nói chuyện này then chốt còn phải xem ngươi la đại trạng ý tứ sâu xa nhìn k h ư ơ n g bạch một chút mãi đến tận trở về nhà nghĩ đến la đại trạng cái ánh mắt kia k h ư ơ n g bạch trong lòng vẫn là lén lút tự nhủ hệ thống ta ở ngươi xác định trừ ta ra không người khác nắm giữ hệ thống bản hệ thống vẫn chưa đo lường đến hệ thống khác tồn tại tốt á vẫn là cái này tự động hồi phục giống như đáp án khương bạch cơ cơ đầu không có lại xoắn suýt vấn đề này ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu thao tác lên sinh sống ở cái này mạng lưới tin tức độ cao phát đạt thời đại có thể nói hầu như mọi người đều không bí mật gì có thể nói khác trước tiên không nói chỉ cần ngươi dùng di động chỉ cần ngươi lên mạng như vậy tin tức của ngươi thì tương đương với hoàn toàn để lộ ở bên ngoài chân trước ngươi theo lão bà uy tín tán gẫu nói trong nhà thiếu cái máy rửa bát chân sau lớp tóc tóc sẽ không hiểu ra sao soạt đến máy rửa b á t quảng cáo nghe tới tựa hồ rất thái quá nhưng sự thực chính là như vậy mạng lưới để lộ bí mật tin tức bắt giữ bít đạ ta ở khắp mọi nơi trước đây không lâu còn nghe nói qua như thế một chuyện có người mua cái có d ỗ i máy thu hình di động vừa mới bắt đầu dùng liền phát hiện không đúng bởi vì hắn đóng nào đó phần mềm thu được hình vét quyền hạn sau máy thu hình lại còn biểu hiện ở bên ngoài đồng thời nằm ở công tác trạng thái từ chối quyền hạn từ chối cái cố quạng tại sao điện tín lừa dối nhiều lần đắc thủ bởi vì tên lừa đảo đã sớm nắm giữ ngươi rất nhiều tin tức cá nhân đối với ngươi các trường hợp há mồm liền đến cái này độ tín nhiệm còn không phải đ ơ a một hồi liền lên đi có điều mọi việc đều có tính hai mặt ở cái này inter nghe thời đại xác thực rất khó bảo đảm tin tức của chính mình không tiết lộ nhưng cùng lúc đây một ít người việc làm cũng rất khó triệt để bôi đi tung tích vẫn là câu nói kia internet là có ký ức mà khương bạch hiện tại muốn làm chính là ở internet bên trong tìm tòi theo trương nhân kiệt có quan hệ tin tức hắn không tin trương nhân kiệt như vậy lang băm sẽ chỉ phạm một lần sai lầm đương nhiên khương bạch cũng chỉ là ở đánh cược bùm bùm lanh lảnh bàn phím tiếng vang lên khương bạch bắt đầu biên soạn kịch bản thao tắt lên ở hắn kịch bản gốc bên dưới không quản mạng lưới tin tức cần giấu nhiều lắm sâu đều sẽ bị đảo móc ra mặc dù có người hết sức bôi đi dấu vết đệ xuống nhiệt độ cũng vô dụng chỉ cần là theo trương nhân kiệt chuyện có liên quan đến sẽ dường như sương mù bên trong tháp hải đăng dị thường dễ thấy lại trải qua tầng tầng sàng lọc điều kiện xứng đôi bận việc hơn nửa giờ sau rốt cục có thu hoạch long thành phía tây nào đó bên trong tiểu khu tuổi trẻ vợ chồng nhỏ lẫn nhau tựa sát ngồi ở trên ghế xa lồng t hưởng thụ nhàn nhã buổi chiều thời gian tân nghị ở tuần tra du lịch công lược chuẩn bị qua một thời gian ngắn mang láo bà đi cựu trại câu cố gắng chơi một chút vung lòng một chút mà trương nhạc di thì lại ở l ư ớ t t tót, tót ở bít đạ tạ ảnh hưởng nàng soạt m ư ơ i cái tót tót đến có bảy tám điều đều làm anh em bé nhìn con nhà người ta trên mặt ngày đó thật rực rỡ mỉm cười trương nhạc di liền không ngừng hâm mộ vốn là nàng cũng là muốn làm mẹ có thể đang lúc này tóc tóc r ơ i phía trên đột nhiên bắn ra một cái tin nhắn riêng tin tức thương bạch tin nhắn riêng ngươi ngươi tốt xin hỏi là trương nữ sĩ sao ta tìm ngươi tin tức bóp bút biểu hiện số lượng từ có h ạ n mặt sau càng nhiều nội dung biểu hiện làm ộ t xuyên im lặng tuyệt đối nhìn thấy này đ i ề u tin nhắn riêng trương nhạc di phản ứng đầu tiên đúng không gặp phải tên lừa đảo có điều nàng vẫn là điểm tiến vào kiểm tra tin tức tình hình cụ thể xin chào xin hỏi là trương nữ sĩ ạ ta tìm ngươi có chút việc. theo ta hiểu rõ năm nay hơn nửa năm ngươi ở h i khang phụ sản bệnh viện từng vì một hồi bất ngờ dẫn đến lưu sản đúng không nhìn thấy cái tin tức này cái kia đoạn bị trương nhạc di trôn sâu ở đáy lòng ký ức nhất thời giống như là thủy triều tôn da trong nháy mắt đánh tan nàng trái tim trương nhạc di vành mắt đỏ lên v i ê n mắt bên trong tôn da nước mắt lao bà làm sao ngươi làm sao khóc xảy ra chuyện gì t â n nghị chú ý tới lao bà như thế nhất thời đầy mặt lo lắng sau đó liền nhìn thấy trương nhạc di trên tóc tóc thu đến cái kia tin nhắn riêng nay cờ mờ nờ là ai vậy làm sao chuyên hướng về người trên vết thương sắc mới lão bà ngươi đừng khổ sở ta trước tiên giúp ngươi mang cái tia đ ổ chó một trận ta ai khương bạch ra đi tân nghị mới vừa nắm qua di động liền chú ý đến tên của đối phương hắn vội vã điểm tiến vào khương bạch trang chủ vụ thảo cũng thật là hắn tân nghị nhất thời trận to hai mắt hắn cùng trương nhạc di đều là khương bạch f a n ở khương bạch vẫn chưa tới hai trăm vạn f a n thời điểm liền quan tâm hắn bọn họ thậm chí đã từng nghĩ tới chính mình sự kiện kia là không phải có thể tìm khương bạch hỗ trợ lấy lại công đạo chỉ là dù sao bọn họ theo khương bạch không quen không biết đối phương lại là đại v õ hồng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này vô căn cứ vì lẽ đó vẫn không có hám mồm không nghĩ tới hôm nay lại thu đến khương bạch phát tới tin nhắn riêng lẽ nào t â n nghị trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ lúc này liền thấy khương bạch lại phát tới một cái tin tức nếu như thuận tiện thỉnh cho ta một cái số điện thoại chúng ta điện thoại nói chuyện t â n nghị hầu như không do dự liền đem số điện thoại di động của chính mình phát qua h ắ n đ ố i với khương bạch vẫn là rất tín nhiệm rất nhanh một cái điện thoại đánh vào u i ngươi tốt xin hỏi là khương tiên sinh à tần nghị vội vã tiếp gọi điện thoại khương bạch nói rằng đúng ta là khương bạch bản thân vừa nãy là ta ở trên tóc tóc theo ngươi liên hệ ngươi tốt nếu như ta không đoán sai ngươi nên là trương nữ sĩ trợ phu tần nghị tiên sinh đi không sai là ta không biết hương tiên sinh ngươi có chuyện gì đây trương nhạc di nước nở hai lần nghiêng hai lắng nghe lên liền nghe được đang nói do ý đồ đến trước ta nghĩ xác nhận một chuyện đối với dẫn đến phu nhân ngươi bất ngờ lưu sản đường sự bác sĩ ngươi có muốn hay không truy cứu trách nhiệm của hắn nghe nói như thế tần nghị bản năng nắm chặt di động gân xanh trên mu bàn tay đều nhô ra đến rồi làm sao không muốn ta hận không thể giết tên không i ế p kia tần nghị theo lão bà liếc mắt nhìn nhau Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. lợi theo ố t ta Trong t giúp ngươi. điện o trong ạ i nói tiện, mai giờ tinh ngươi không rõ ràng, nếu như thuật thiện, ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta ở tinh anh văn phòng luật sư thấy, đúng, nếu như các trong tay có chứng cứ gì, tốt nhất cùng nhau mang đến. có thuật thấy. Hả, h gì, rõ luật sư ta tay tốt các cứ ở bên này liên hệ sau khi xong thương bạch lại bắt đầu liên hệ một cái khác chữa bệnh sự cố người bị hại trải qua một phen bận rộn thương bạch vẫn đúng là đào ra hai lên cùng trương nhân kiệt có quan hệ chữa bệnh sự cố lúc đó những n à y người bị hại đều từng ở trên internet tiến hành lộ ra ánh sáng cầu viện nhưng cuối cùng nhưng bởi các loại nguyên nhân video cũng không thấy nhưng internet nhưng là có ký ức dù cho cắt bỏ nguyên video cùng với tương quan đề tài đăng lại video tác phẩm phái sinh video các loại nhưng k hương bạch vẫn là đem chúng nó đào lên hắn thành công tìm tới hai cái người bị hại lại thêm vào kim x ả o x ả o tổng cộng ba người không nhiều không ít vừa vàn ngay ở k hương bạch bên này đạt được tính đột phá tiến triển thời điểm một bên khác ủy ban vệ sinh sức khỏe thành lập điều tra tiểu tổ bắt đầu đối với kim x ả o x ả o trong bụng để lại băng gạc sự tỉnh triển khai điều tra đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vượn n u ồ n lại đi gõ các nước lân bang Trường hai ệ n còn tồn tại vấn tại đôi ề càng Ngày lớn.、Ngay、kế, ờ sáng, tinh anh văn phu ò n g l ậ thế sư. ư nhìn c c ư ờ nhau c mọi người giới t h La La một, một cái tần nghị nhấc tay nói rằng ta tới trước đi năm nay tháng ba lào bà ta bởi vì điểm báo trước xanh non ở ái khang phụ sản bệnh viện nằm viện ăn thai Kết quả b điểm, dẫn đến, dẫn đến từng từng điểm báo n trước xanh non theo xanh non là hai chuyện khác nhau xanh non ý tứ là phôi thai hoặc là thai nhi chưa có sinh tồn năng lực mà có thai ngưng hẳn đơn giản tới nói chính là hài tử còn không sinh ra liền không còn mà điểm báo trước s a n h non theo hài tử không còn là không thể hoa ngang bằng chính là chủ yếu biểu hiện là xuất huyết kèm phát tính đau bụng các loại trong tình huống bình thường có thể giữ thai trị liệu chỉ có ở s a n h non không thể tránh khỏi thời điểm mới sẽ ngưng hẳn có thai mà lúc trước trương nhạc di tình huống còn rất xa không có đạt đến s a n h non không thể tránh khỏi tình huống nếu như giữ thai trị liệu thuận lợi hai tử quá nửa là có thể bảo vệ kết quả là bởi vì trương nhân kiệt sơ xuất phụ nữ có thai ngộ phục rồi thuốc phá thai kết quả hài tử s a n h non lúc đó trương nhạc di đã là có thai thứ hai mươi chín trù giai đoạn này s a n h non đối với thân thể tạo thành tổn hại là cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa đối với khát vọng có đứa bé vợ chồng nhỏ hai trong lòng thường tồn càng là không cách nào đánh giá sự tính phát qua đi sau đó bọn họ ở internet lộ ra ánh sáng chuyện này có thể chưa kịp nhiệt độ lên video liền bị người báo cáo xuống kệ cuối cùng chuyện này cũng là sống chết mặt bay bên bệnh viện vẹn vẹn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tính chất tượng trưng bồi năm ngàn t h ố i khương tiên sinh là luật sư nguyên bản ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào nhưng hiện tại van cầu các ngươi nhất định muốn giúp ta dù cho một phân tiền bồi thường không m u ố n ta cũng muốn nhường cái k i a tên khốn kiếp bác sĩ gánh chịu pháp luật trách nhiệm tân nghị cắn răng nói trương nhạc di cũng đỏ mắt lên nói rằng không sai con của ta không thể liền như vậy không công không còn còn thỉnh hai vị nhất định giúp chúng ta còn có hại tử lấy lại công đạo các ngươi yên tâm hàn bao ứng lập tức liền muốn tới khương bạch t ầ n g t ầ n gật g đầu la đại trang hỏi các ngươi có hay không mang chứng cứ lại đây có có có, ta mang lúc trước lên tòa án thời điểm chúng ta liền cố ý thu thập qua chứng cứ lần này đều mang tới nói tân nghị từ túi văn kiện bên trong hướng về ra nắm đồ vật đây là lão bà ta bệnh án bên trong có trương nhân kiệt bản thân ký tên đây là sanh non nguyên nhân chẩn đoán bệnh báo cáo đây là có chuyện cùng ngày bệnh viện thời khóa biểu đây là la luật sư ngài xem những chứng c ứ này đủ hả tần nghị nhìn la đại trạng thấp phòng hỏi trước đánh cái kia c h à n g tố tụng dân sự q có tòa chính là những chứng c ứ này nhưng cuối cùng thuốc kiện tòa án không có ủng hộ bọn họ tố tụng tình cầu la đại trạng tự tin nợ n ủ cười chậm rãi gật đầu đầy đủ có lời này tần nghị liền yên tâm la đại t r ạ n thực lực hắn tự nhiên là không nghi ngờ đón lấy là cái thứ hai người bị hại cặp vợ chồng này so với tần nghị cùng trương nhạc di hơi hơi lớn tuổi vài tuổi đều đã vượt qua ba mươi tuổi nam gọi tiền lượng nữ tên là trung đan năm ngoái mùa đông trung đan ở h a i khang phụ sản bệnh viện sinh con hai từ đúng là thuận lợi sinh ra đến rồi cũng rất khỏe mạnh nhưng sản phụ trung đan lại bị cắt đứt một đoạn ruột phụ nữ có thai trong ngực mang thai thời kỳ cuối hỗ trợ áp lực sẽ tăng lớn cục bộ tổ chức cũng sẽ phải chịu áp bức mà sinh con thời điểm quá dụng lực lớn liền có thể sẽ tạo thành cục bộ tổ chức ơi thậm chí trực tiếp thoát ra trung đan chính là ở sinh con thời điểm quá mức dùng sức dẫn đến trực tràng bốc ra nay kỳ thực không tính là cái gì quá mức nghiêm trọng tình huống đại đa số thời điểm đều có thể dùng thủ pháp còn nạp đi vào dù cho tình huống nghiêm trọng cũng có thể làm giải phẫu giải quyết có thể trương nhân kiệt xử lý chế, phương thức cũng không đúng trực trang thời gian dài xông ra phía ngoài dẫn đến thiếu máu hoại tử cuối cùng chỉ có thể cắt bỏ cố gắng ruột liên bởi vì bác sĩ sơ xuất bị cắt đứt một đoạn còn bởi vậy gợi ra một loạt đường ruột phản ứng cùng bệnh biến chứng hiện tại đều nhanh qua một năm có thể trung đan vẫn là sẽ tình cờ xuất hiện đại tiện không khống chế tình huống này cho cuộc sống của nàng cùng tâm lý đều mang đến rất lớn q u ấ nhiễu mà trương nhân kiệt cùng ái khang bệnh viện thái độ đối với chuyện này vẫn là chết không nhận người gây sự ta có bảo an người khởi tố ta có luật sư người lộ ra ánh sáng ta còn có thể báo cáo video nói chung chính là kéo lại hao tổn người bình thường làm sao có khả năng theo loại này bệnh viện lớn hao nổi cuối cùng chỉ có thể là theo trương nhạc di như thế sống chết mặt bay liền trương nhân kiệt trình độ loại này lang băm là làm sao lên làm sản khoa chủ nhiệm thầy thuốc hơn nữa ái khang bệnh viện vì sao vẫn không xử lý hắn trái lại bảo đảm hắn đây khương bạch biểu đạt chính mình nghi vấn bình thường tới nói ra như thế nghiêm trọng chữa bệnh sự cố không quản là xuất phát từ lợi ích vẫn là danh dự phương diện cân nhắc bệnh viện đều nên xử lý liên quan sự tình bác sĩ có thể trương nhân kiệt nhưng không có bị xử lý phản mà trải qua còn rất thoải mái nghĩ như thế nào đều không hợp lý tiên lượng nói rằng vấn đề này ta biết ái khang bệnh viện có cái phó viện trưởng là trương nhân kiệt ánh rể h ả nguyên lai、like、là có chỗ d ự a a khương bạch vất cảm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì kim x ả o xảo trương nhạc di trung đan ba người phụ nữ ba cái người bị hại hơn nữa trực tiếp trách nhiệm người đều là trương nhân kiệt nay đã thỏa mãn chữa bệnh sự cố tội tạo thành điều kiện quan trọng thương bạch nhìn về phía la đại trạng hỏi như thế nào la đại trạng chuyện này hình đi ân liền hiện nay nắm giữ chứng cứ đến xem chương nhân kiệt cái này chữa bệnh sự cố tội là trốn không thoát la đại trạng cười ha h à nói có điều ta đang điều tra chuyện này quá trình bên trong còn phát hiện một cái rất thú vị sự t ì n h một cái bác sĩ bằng hưu nói cho ta hiện tại trong bệnh viện sử dụng y dùng băng gạc đều cần có rửa ảnh công năng cũng chính là nói vạn nhất băng gạc bị để lại ở bệnh nhân trong cơ thể hoàn toàn có thể thông qua máy móc kiểm tra được có thể kim xảo xảo vào lần này trước đã từng mấy lần bởi vì đau bụng khó nhịn đi bệnh viện kiểm tra qua cũng đã làm bụng hòa mảnh nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện gì thường trần đoán bệnh kết quả cũng chỉ là biểu hiện bụng bên trong mật độ không đều không thấy gì thường vật la đại trạng hai mắt hơi h í p lại nói tiếp vì lẽ đó ta có lý do hoài nghi ái khang bệnh viện dụng cụ chữa bệnh tồn tại chất lượng vấn đề lời này vừa nói ra ở đây mấy người đều kinh ngạc chuyện này có thể so với chỉ một chữa bệnh sự cố càng nghiêm trọng dụng cụ chữa bệnh lớn đến chụp cộng hưởng từ máy móc siêu âm màu máy móc nhỏ đến băng gạc cái kẹp băng cá nhân cùng mỗi một cái ở bệnh viện liền xem bệnh, bệnh hoạn cùng một n h ị thở nếu như dụng cụ chữa bệnh chất lượng không có ải hà không phải nói mỗi cái liền xem bệnh người cũng có thể đối mặt nguy hiểm k h ư ơ n g bạch hơi nhướng mày trầm giọng nói la đại trạng ý của ngươi là dụng cụ chữa bệnh chọn mua cái này phân đoạn xuất hiện vấn đề đây chỉ là ta một cái suy đoán cụ thể chuyện gì xảy ra còn phải có bằng cớ cụ thể mới có thể nói rõ vấn đề la đại trạng nhìn k h ư ơ n g bạch nói rằng như vậy chúng ta phân công nhau hành động ngươi mang theo bọn họ đi báo cảnh sát ta đi ủy ban vệ sinh sức khỏe đi một chuyến Tốt. thương a ngày ô m lâm nay khả năng đến tăng điện nhìn gần ca. khả thoại, h đắc đi bất tới cúp Lao dĩ bạch tự i người nói, cái nhiều, tiếp người ể u quá Khương nhất chúng như không Khương Bạch được cùng gần này tăng còn cũng A, ta ta ca A. tục sắt bắt t vậy, nhiên biết lão lâm đang nói đùa trải qua nhiều lần như vậy vụ án hai người đã sớm rất quen thuộc điểm này từ lâm cảnh sát đến lâm thuốc xưng h ồ biến hóa mặt trên cũng đủ để thể hiện lâm thuốc khổ cực vì nhân dân phục vụ mà c ú p cung tận tụy bất quá hôm nay không phải là ta bảo án là bọn họ nói thương bạch chỉ chỉ bên cạnh mấy người chính là t ầ n nghị trưng nhạc di tiền lượng c hai ú n g đ g cùng với từ b lão lâm nhìn về phía mấy người bắt đầu hỏi dò các ngươi là chuyện gì muốn tới báo hắn đây cảnh sát đồng chí lão bà ta hai tháng trước ở ái khang bệnh viện sinh con kết quả bác sĩ đem hai khối băng gạt để lại ở lao bà ta trong bụng ngày hôm trước mới ở trong bệnh viện lấy ra cảnh sát đồng chí năm nay tháng ba lão bà ta ở ái khang bệnh viện giữ thai kết quả bởi vì bọn họ bác sĩ sơ xuất dùng nhầm thuốc phá thai dẫn đến sanh non bởi vì ái khang bệnh viện bác sĩ sai lầm lão bà ta trực tràng bị cắt bỏ một đoạn mọi người lần lượt trình bày lên cũng chính là nói các người này ba lên chữa bệnh sự cố đều phát sinh ở ái khang bệnh viện cũng đều là trương nhân kiệt người thầy thuốc này đúng không nghe xong bọn họ giảng giải lão lâm nhất thời nhăn lại lông mày đem băng gạc để lại ở sản phụ trong bụng dùng sai dược dẫn đến phụ nữ có thai sanh non xử lý không làm dẫn đến sản phụ trực tràng hoại tử bị ép cắt bỏ này ba cái chữa bệnh sự cố quả thực một cái so với một cái thái quá dù cho là chỉ phát sinh đồng thời cũng đủ để cho người chấn kinh rồi hiện tại lại trong vòng một năm phát sinh ba lên hơn nữa còn đều là cùng một cái bệnh viện cùng một cái bác sĩ n à y phát sinh sự cố sát xuất đúng không quá hơi lớn thật tốt chuyện này khẳng định đến lập án hơn nữa hương bạch vẫn tuân theo hắn nhất quán thói q u e n tốt báo cảnh sát tự mang chứng cứ bệnh gì lịch đơn giải phẫu đơn các loại c h ỉ ít cơ bản chứng cứ đều là có nửa giờ sau hương bạch đám người từ đồn công an đi ra trong tay nắm bắt báo án biên nhận hương tiên sinh đ ó lấy chúng ta phải làm gì tiên hỏi. Người lượng không, viện trưởng. Viện trưởng tốt, tốt, không vấn đề bao ở trên người ta ai vậy ngươi bận điệu cúp điện thoại sau ngụy cảnh minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ đột nhiên đập một cái bàn này tiếng vang ầm ầm sợ đến đối diện ngồi trương nhân kiệt đột nhiên run run một cái nhưng hắn biết ngụy cảnh minh chính đang nổi nóng không dám nhiều tất tất ủy ban vệ sinh sức khỏe tổ điều tra nhằm vào kim xào xào trong bụng để lại băng gạc sự tình ở ái khang trong bệnh viện điều tra một ngày mới vừa vừa rời đi cũng không ai biết bọn họ nắm giữ chứng cứ gì điều tra đạt được cái gì tiến triển ngược lại chuyện này chí ít là nhường bệnh viện trên giới đều biết liền ngay cả ở nơi khác giao lưu học tập viện trưởng đều tự mình gọi điện thoại về chất vấn anh dễ đừng mẹ nó gọi anh d ậ ta ta sớ mượn sẽ bị người hô chết ngụy cảnh minh nổi giận trương nhân kiệt n u ố t một ngụm nước bọn không dám lên tiếng ngụy cảnh minh khỏe miệng co rúm hai lần trừng mắt trương nhân kiệt nói rằng ngươi n à y mấy ngày trước tiên nghỉ ngơi đi đi ra ngoài tránh né khó khăn đừng cờ mờ nờ lưu ở trong viện thêm phiền ta đang lúc này tùng tùng tùng tiếng go cửa văng lên đi vào phòng cửa mở ra mấy cái mặc đồng phục nam tử x à i bước đi vào trương tổ trưởng điều tra không phải đã kết thúc rồi à? các ngươi đây là nhìn thấy mấy người ngụy cảnh minh đứng lên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc tiến vào mấy người này chính là ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra tiểu tổ thành viên cầm cái đầu một tổ tổ h nghe tử m ặ nói như thế ngụy cảnh minh trong lòng hồi hộp một hồi sắc mặt nhất thời liền thay đổi bởi vì ái khang bệnh viện dụng cụ chữa bệnh chọn mua khối này vẫn luôn là hắn phụ trách những ngày dụng cụ chữa bệnh chất lượng làm sao ngụy cảnh minh lại quá là rõ ràng chọn mua khối này mỡ hiểu đều hiểu đây chính là cái công việc béo b ở hài lòng nếu như không từ bên trong m ọ i điểm mỡ đều có lỗi với chính mình người phụ trách này thân phận vì lẽ đó ngụy cảnh minh bao nhiêu vẫn còn có chút mở ám chọn mua chất lượng kém một chút một bậc dụng cụ chữa bệnh nhưng lấy chất lượng cao giá cả đăng báo này vừa đến một hồi trên lệch giá không phải là con số nhỏ đương nhiên ngụy cảnh minh vẫn không có ngu đến mức ở loại cỡ lớn đỉnh cao dụng cụ chữa bệnh mặt trên dợ trò vừa đến dễ dàng để lộ thứ hai vạn nhất xảy ra chuyện vậy coi như là đại sự vì lẽ đó hắn chỉ là mắt với tinh vi tính cùng chất lượng yêu cầu đều không cao như vậy dụng cụ chữa bệnh lên lớn t ỷ như giải phẫu giường giải phẫu đèn ngoại thương xử trí xe các loại nhỏ t ỷ như k ẹ p cầm máu b ă n g g ạ c y dùng khâu lại kim giải phẫu y phục các loại những thứ đồ này dù cho chất lượng hơi hơi suýt chút nữa cũng sẽ không có rõ ràng biểu hiện càng sẽ không sản sinh hậu quả nghiêm trọng chuyện này trừ ngụy cảnh minh bản thân cùng với hợp tác thánh tâm dụng cụ chữa bệnh công ty số ít mấy cái người phụ trách ở ngoài không còn gì khác người biết cũng vẫn luôn không có bị người phát hiện gì thường làm sao lại đột nhiên bị điều tra đây đến tột cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề ngụy cảnh m ì n h tâm loạn như ma nhưng vào lúc này hắn không kịp n g â m nghĩ nữa liền v ộ i v à n nói t r ư ơ n g tổ trưởng này đúng không có hiểu lầm gì đó à dụng cụ chữa bệnh chọn mua khối này vẫn luôn là ta phụ trách chúng ta hợp tác mấy nhà dụng cụ chữa bệnh công ty cũng đều là tư chất đầy đủ thu được dụng cụ chữa bệnh kinh doanh giấy phép chính quy công ty làm sao có khả năng xuất hiện chất lượng không hợp cách tình huống khẳng định là có người cố ý cho bệnh viện chúng ta bôi đen hoặc là có ý định hãm hại ta bản thân chương thành mặt không hề cảm xúc nói rằng ngụy viện phó đừng có gấp chúng ta hiện tại chỉ là nhận được báo cáo dựa theo bình thường trình tự triển khai điều tra mà thôi này phải hay không một cha liền biết vì lẽ đó còn tỉnh n g u y ệ n viện phó phối hợp cung cấp một hồi quý viện chọn mua danh sách tài vụ bảng báo cáo còn có các đồng nghiệp của ta sẽ đối với tồn kho dụng cụ chữa bệnh tiến hành lấy mẫu đo l ư ợ n g sớm một chút cha ra kết quả đến cũng có thể sớm một chút trả ngươi một cái công đạm mạ ngươi nói đúng không ngụy viện phó a ha ha ngụy cảnh minh bỏ ra một cái khó coi nụ cười tổ điều tra làm đến quá đột nhiên một điểm dấu hiệu đều không có hoàn toàn không cho hắn lưu ra nửa điểm thao tác chỗ trống ủy ban vệ sinh sức khỏe không phải là đồ ù d ỡ n nếu bắt đầu điều tra liền không thể chỉ là đi đi qua đơn giản như vậy mà dụng cụ chữa bệnh thứ này hoàn toàn không chịu nổi điều tra cho tới hối lộ nguyễn cảnh minh đúng là từng có ý nghĩ này nhưng hắn không dám t r ư ơ n g thành cương trực ghét duân định luôn luôn khó chơi trong đôi mắt không cho phép hạ cát long thành y dược trong vòng không ít người đều lén lút gọi hắn mặt đen thần nếu như nguyễn cảnh minh dám đưa c h ỗ tốt t r ư ơ n g thành tuyệt đối trở tay liền vạch trần hắn hối lộ quốc gia công nhân viên này tựa hồ là cái khó giải cục diện n g u y cảnh minh hai chân mềm lũn đặt mông ngồi ở trên ghế như cha mẹ chết trương nhân kiệt nhìn trái nh Trước vô chi vô ánh một ắ ngắn t trong thời biết biết, khoảng cho gian cũng không biết nên làm gì. Nếu để cho ngụy cảnh mình biết, chính mình chuyện này gì. bại làm l để là bởi b i vì em ợ, không ế sẽ nghĩ như thế nào. thế Một bên khác thánh tâm dụng cụ chữa bệnh công ty một đám công ty cao tầng chính đang trong phòng họp mở hội lớn đàm luận công ty tiền cảnh lập ra phát triển chiến lược trên mặt của mỗi người đều mang theo đủ cười tựa hồ nhìn thấy công ty triển khai kế hoạch lớn từng người bóp tiền phình cảnh tượng nhưng vào lúc này ẩm cửa phòng họp bị người thô bạo đẩy ra sau đó liền thấy năm sáu cái mặc đồng p h ụ một mặt nghiêm túc người bước nhanh chân đi vào ai các ngôi người nào a làm gì cách cách cửa gần nhất một cái trung niên đứng lên chất vấn cầm đầu mặt chữ quốc trung niên nhìn lướt qua nói rằng chúng ta là h ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra tiểu tổ ai là tổng giám đốc ta là tổng giám đốc hà bân các ngươi có chuyện gì không trên bàn hội nghị vị trí đầu nao trí một cái trải lên đầu vớt ngược trung niên chậm dãi đứng lên mặt chữ quốc trung niên m ặ t không hề cảm xúc nói rằng chúng ta nhận được báo cáo hoài nghi ái khang bệnh viện trường kỳ từ công ty của các ngươi chọn mua chất lượng không đạt tiêu chuẩn dụng cụ chữa bệnh xin phối hợp chúng ta điều tra hà bân hơi nhúm mày chậm giọng hỏi các ngươi muốn làm sao điều tra Mặt c h ữ quốc t r u n g n g hai trăm một h mươi chín trương nhân kiệt đã từng có một cái thẳng thắn cơ hội đặt tại trước mặt ta ái khang phụ sản bệnh viện trương nhân kiệt bên trong phòng làm việc tạ thảo trương nhân kiệt ngươi nhường ta chủ động ôm đồng chứ ngươi không sao chứ ngươi không sao chứ một cái ăn mặc đồng phục y tá vóc người lấy đà dung mạo kiểu diệm nữ nhân ngồi ở trước bàn làm việc trên thế hai tay ôm ngực đầy mặt tức giận nàng gọi vương lệ lệ là ái khang bệnh viện một tên bà đỡ cũng chính là kim xảo xảo chữa bệnh sự cố bên trong một người khác chủ yếu trách nhiệm người trương nhân kiệt con mẹ nó ngươi còn có chút lương tâm ạ ta thật không biết ngươi là làm sao nói ra loại kia mấy cái nói h ả không có chuyện gì thời điểm làm lao nương có chuyện thời điểm nhường lao nương làm không thấy được dung mạo ngươi rất xấu nghĩ đến cũng rất đẹp vương lệ lệ khinh thường đều nhanh vượt lên này nói chuyện cũng là một chút mặt mũi đều chưa cho trương nhân kiệt lưu nhưng kẻ sau cũng không hề tức giận chí ít không có biểu hiện ra trái lại còn cưới theo vòng tới vương lệ lệ phía sau nhẹ nhàng nắm bắt vở vai của nàng nói rằng a lệ ta cũng chẳng còn cách nào khác cả ủy ban vệ sinh sức khỏe người đến điều tra băng gạc sự tình ngươi cũng biết chuyện này khẳng định g i ấ u không được bao lâu ở băng gạc chuyện này lên có hai cái chủ yếu trách nhiệm người một cái là ta khác một người chính là ngươi ủy ban vệ sinh sức khỏe nhất định có thể tra được cùng với hai người đều cắm không bằng thi xe giữ tướng ngươi vậy tại sao không thể bỏ quên ngươi bảo vệ ta đây vương lệ lệ một cái vũ bỏ trương nhân k i tay quay đầu trên dưới đánh giá hắn hai mắt p h i t miệm nói rằng ngươi cảm thấy ngươi xoài h ngươi cũng không v u n g nước tiểu soi ngươi theo xoáy có cái đ ứ u quan hệ dựa vào cái gì liền đến bỏ ta bảo đảm ngươi đừng đặt nơi này cho ta chút thuốc mê ta cho ngươi biết trương nhân kiệt chuyện này ngươi muốn đem ta đẩy ra ngoài chặt đạn không thể thấy vương lệ lệ thái độ kiên quyết như thế trương nhân kiệt khẽ nhũ mày thở dài nói rằng a lệ a ngươi không muốn kích động như thế ngươi biết ta ta không phải loại người như vậy ta đã trưng cầu ý kiến qua luật sư cái kia sản phụ không cái gì nghiêm trọng thân thể vấn đề vì lẽ đó tối đa chính là như thế chữa bệnh sự cố nhiều lắm phê bình giáo dục thêm bồi thường tiền phạt tiền mà ngươi vác học xử phạt ta ra phạt t ra i ề nếu cùng thường. Các loại chuyện này qua, ta lại nghĩ cách cho chính thường. này nghĩ ngươi hướng về lên nói lại, ngươi đừng quên, anh ta nhưng là phó việt trưởng, đây chính là động động miệng lươi sự tình. Nghe nói như bồi loại lại lại, việt lươi ta ta phó h là là qua, đây về rể sự vương viện chưa hơi ánh mắt lóe lên đến. động. bệnh bệnh nào từng nghiêm ngặt tính ra, không phải cái gì lệ lệ lóe cái hồ Chữa thực phải h mắt mà, Tựa có sự ra. ra, cố c ý xảy Kỳ y ệ như lớn bằng、trời. Nếu n trời. có thể dùng một cái xử phạt đem đổi lấy thăng chức tăng lương cơ hội có vẻ như rất có lợi à. hơn nữa vương lệ lệ cũng rất rõ ràng băng gạc sự kiện ở trong nàng quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm nếu như lúc trước để tâm kiểm kê băng gạc số lượng không thể phát hiện không được vấn đề coi như hiện tại không chủ động đứng ra các loại ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra rõ ràng vẫn là như thế muốn gánh trách nhiệm có điều khẳng định không thể chỉ đơn giản như vậy đồng ý còn có c ó kẻ mặc cả chỗ trống nhiều lắm tranh thủ điểm lợi ích ra nghĩ tới đây vương lệ lệ há miệng liền muốn nói chuyện nhưng vào lúc này ẩm cửa phòng làm việc bị người thô bạo để ra hai người đột nhiên quay đầu nhìn lại liền thấy mấy cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đi vào ai các ngươi lây là trương nhân kiệt hơi nhúng mày xin chào ta là phố trưởng hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm Quốc an những thứ này đều là đồng nghiệp của ta dẫn đầu một cái cảnh sát nhân dân sáng dưới giấy chứng nhận nhìn trương nhân kiệt trầm giọng nói trương nhân kiệt chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi nghi có dính líu i đến chữa bệnh sự cố tội xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra cái gì chữa bệnh sự cố tội cảnh sát đồng chí các ngươi này lầm đi trương nhân kiệt nhất thời trường lớn hai mắt há đúng không băng gạc chuyện đó a ta đều trưng cầu ý kiến qua luật sư cái kia sản phụ lại không có chịu đến cái gì thường tổn nghiêm trọng cùng đến đây tiểu trần các loại cảnh sát nhân dân cũng đều quay về trương nhân kiệt trận mắt nhìn